Muốn hóa giải cổ sát khí kia, cũng không phải là một mình ngươi nho nhỏ cấp 2 năng lực thật có thể làm được, bên trong cơ thể ngươi linh năng sớm muộn sẽ tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó chính là ngươi ngày rỗ. Huyết sát kiếm trên thân kiếm màu đỏ đường vân ở trương thác tiếng nói rơi xuống thời khắc đột nhiên ánh sáng sáng trang, vậy bị lưu kiệt điều động dùng để phong tỏa trong cánh tay phải sát khí linh năng năng lượng đột nhiên phơi bảy ra điên cuồng dấu hiệu tiêu tán, lại là bị màu máu sát khí ảnh hưởng. Sát khí này lại có thể hóa giải linh năng Như vậy hiện tượng đột nhiên ở lưu kiệt trong cơ thể xuất hiện, hắn cuối cùng là rõ ràng phía trước trương thác tại sao sẽ nói ra như vậy, nguyên bản tràn đầy linh năng năng lượng giờ phút này điên cuồng tiêu tán trước, mơ hồ có loại không thể ngăn cản dáng điệu. Cái này bức tình cảnh, để cho lưu kiệt không thể không lại lần nữa từ trong óc điều động ra mới linh năng phong tỏa ở phía bên phải đầu vai đem sát khí ngăn trở ở tay phải cánh tay, nhưng cái này vậy điên cuồng hao tổn vẫn còn ở trong kinh mạch tiếp tục, dựa theo cái tốc độ này tiếp tục tiêu hao tổn nữa, nhất hơn chỉ cần 10 phút cỡ đó Mình trong cơ thể linh năng liền sẽ đèn cạn dầu. Lưu kiệt hôm nay thực lực đã đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 2 đỉnh cấp. Trong cơ thể linh năng năng lượng dự trữ sớm đã không phải là trước có thể so sánh. Nhưng lập tức khiến cho như vậy đối mặt giờ phút này tình huống như vậy hạ. Linh năng nhất hơn cũng chỉ có thể ngăn trở ở sát khí 10 phút thời gian. Có thể tưởng tượng được giờ phút này hao tổn tốc độ nhanh. Sát khí này kết quả muốn như thế nào xử lý. Một bên duy trì linh năng vận chuyển, lưu kiệt ốc vậy đang điên cuồng suy tính. Định mau sớm tìm ra một loại phương pháp để giải quyết giờ phút này hắn đối mặt khốn cảnh. Phượng hỏa Không qua thực tế, màu máu sát khí tồn tại ở chi tiết ngạch trong cơ thể, sử dụng vượng hỏa nói sợ rằng cùng với cần phải trở thành một cái than cốc không thể. Nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Kiệt phát hiện mình lại thật tạm thời nửa hội không tìm ra một cái thích hợp phương thức xử lý, nhưng thời gian không các người, còn như vậy tiêu hao tổn nữa mình tánh mạng sợ rằng sẽ hoàn toàn bị trương thác nặng ở trong tay. Như vậy kết quả không phải Lưu Kiệt hy vọng. Lưu Kiệt cũng không cho người khác phần này cơ hội, nhìn trước mặt ổ bẹ rổ lưu lại cung điện, trong đầu một đạo ý tưởng đống nhiên thoáng qua. Quy luật lực Mình có thể hay không thông qua quy luật lực đem sát khí từ trong cơ thể hóa giải cũng hoặc là là đuổi ra ngoài. Ý tưởng xuất hiện thời gian đầu tiên, Lưu Kiệt đã có động tác, nơi mi tâm mơ hồ hiện ra màu vàng kim hào quang, quy luật dấu vết hiện ra ở chán vị trí chính giữa, một cổ thần thánh quy luật hơi thở ngay tức thì tràn ngập ở Lưu Kiệt thân thể. Quy luật lực dung nhập vào tự thân bên trong kinh mạch, cái này còn là lưu kiệt ở có quy luật lực sau đó lần đầu tiên làm ra cử động như vậy. Từ ấn đường truyền ra quy luật lực không trở ngại chút nào đi tới phía bên phải đầu vai đang tại màu máu sát khí chống lại tuyến đầu, một màn kỳ dị xuất hiện. Quy luật lực tại tới đến mặt tiền chiến trường cùng linh năng năng lượng đan vào một chỗ thời gian đầu tiên, từng cái nhỏ xíu nguyên tố xuất hiện ở lưu kiệt cảm giác bên trong, nguyên tố trong mơ hồ để lộ ra linh năng cùng quy luật hai cổ hơi thở. Những thứ này nguyên tố phun trào ở kinh mạch bên trong, không cẩn thận dò xét là tuyệt đối không cảm ứng được, nhưng chính là như thế vừa phát hiện, để cho lưu kiệt tâm thần đại chấn. Nhìn như thật nhỏ nguyên tố bên trong, nhưng bao hàm vạn vật quy luật, giống như là tạo thành thế gian vạn vật thật nhỏ hạt cực nhỏ vậy, mỗi một viên bên trong bao hàm một khối thế giới nhỏ. Từ một ít hạt cực nhỏ bên trong, lưu kiệt cảm ứng được đồng cỏ giới quy luật lực, một ít hạt cực nhỏ bên trong, thì bao hàm cắt thành giới quy luật lực. Thân làm cho này chút di tích thượng cổ quy luật nắm giữ, hấp thu cái này mấy phương thế giới nhỏ quy luật minh văn sau lưu kiệt đối hắn quy luật bực nào quen thuộc, giờ phút này lại là ở nơi này chút hạt cực nhỏ bên trong cảm ứng được phép tắc hơi thở. Trong một cái trước mắt này, một cổ rung động thật sâu cảm giác do tâm đầu dâng lên, bao hàm quy luật lực hạt cực nhỏ xuất hiện, để cho lưu kiệt có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác, phép tắc bản chất, thế giới huyền diệu, chẳng lẽ đều là bởi vì những thứ này số lượng khổng lồ đến không thể lường được hạt cực nhỏ tạo thành Hạt cực nhỏ ở kinh mạch bên trong va chạm, nguyên bản lẻ que mấy viên hạt cực nhỏ lại là ở lẫn nhau giao hợp bây giờ tạo thành một khối phương thế giới. Trong thế giới này có trời trăng sao, có đất đai đại dương, chim thú vật, thậm chí còn có linh trí còn không có hoàn toàn mở ra loài người. Tâm thần rung động. Nếu như nếu không phải là dùng một cái từ tiếng nói để hình dung lưu kiệt lúc này trạng thái nói, sợ rằng ngay ngắn một cái bảng tự điển đều không thể tìm ra một cái, quy luật lực biểu diễn ra tình cảnh như thế là lưu kiệt cho tới bây giờ cũng không có thấy qua. Trên trời một ngày, nhân gian sổ tái, mặc dù chỉ là qua mấy giây thời gian, nhưng lưu kiệt nhưng thấy hạt cực nhỏ bên trong thế giới trải qua một cái rất lâu phức tạp quá trình. Cỏ cây thịnh suy, tinh thần biến di chuyển, đất liền chầm rời, vô số sinh mạng ở cái nhìn này bên trong trải qua bọn họ cả đời, sinh mạng diễn biến hoàn chỉnh lộ ra ở lưu kiệt trước mặt. Ở nơi này chút cảnh vật trước mặt, một loại phát ra từ nội tâm nhỏ bé cảm giác chậm rãi dâng lên. Ở vạn vật trước mặt, ở một phe này thế giới trước mặt, thời khắc này hắn không phải là hạt cực nhỏ vậy nhỏ bé tồn tại sao? Quy luật lực, đây mới là nó chân chính khuôn mặt sao? Nếu như nói mạnh nhất quy luật là lưu kiệt dựa vào tự thân lĩnh ngộ được phép tắc, và trước mặt những thứ này hột ở giữa quy luật so với căn bản là giống như là cái ao cùng biển khơi giống vậy khác biệt, mạnh nhất quy luật từ trên bản chất mà nói chỉ là lưu kiệt tự thân mượn thiên địa đại đạo thi triển ra một loại thủ đoạn công kích. Mà đây chút hạt cực nhỏ chính là thuần túy nhất nhất bản chất quy luật căn nguyên. Tuy là di tích thượng cổ bên trong quy luật lực, nhưng trên bản chất cũng là tạo thành những cái kia di tích mới bắt đầu nhất vật chất. Lưu Kiệt cũng không biết, mình bởi vì ngăn trở sát khí ý đồ vận dụng không quá sử dụng quy luật lực, ngược lại làm chính hắn tiến vào một loại huyền ảo thế giới bên trong, thời khắc này hắn càng giống như là một người người đứng xem, quan sát những thứ này trên thế giới vạn vật diễn biến. Nếu như ố bẹ dồ còn tồn tại nói, Giờ phút này tuyệt đối sẽ khóc lóc chảy nước mắt nước ngui, bởi vì lưu kiệt thời khắc này loại trạng thái này, chính là tiến vào linh pháp cảnh giới mấu chốt nhất một chút. Căn bản không cần lưu kiệt đi làm động tới, quy luật lực tràn vào cánh tay phải, vậy nguyên bản cuồng bạo sát khí ở ngay tức thì bỗng nhiên đổi được yên tĩnh lại, giống như đạt được gan uổi vậy, lại là có loại khôn khéo cảm giác thân thiết buộc lộ ra ngoài. Vào thời khắc này, sát khí tan thành mây khói, hóa là tinh khiết nhất linh khí, bị lưu kiệt linh năng năng lượng dẫn dắt toàn bộ sắp nhập vào thức hải bên trong, ở nắm giữ vạn vật diễn biến thiên địa quy luật trước mặt, một cổ sát khí vừa có thể lật lên sóng gió gì đâu. ngươi làm cái gì? một tiếng quát lên từ trương thác trong miệng phát ra, đem lưu kiệt từ huyền ảo trong trạng thái kêu tỉnh lại, hồn hển xuất hiện ở trương thác trên mặt. chương 876 đánh nát tín niệm, không thể nào bị khí huyết sát xâm nhập vào bên trong cơ thể, ngươi lại một chút việc cũng không có. trương thác lên tiếng hét lớn, trên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Chỉ bởi vì giờ khắc này hắn lại không cảm ứng được một tia sát khí Vậy xâm nhập lưu kiệt trong cơ thể một nhỏ cổ sát khí Chẳng lẽ bị lưu kiệt cho sô tan Huyết sát kiếm thành tiểu huyền tông một môn thanh khí Từ trước đến giờ đều là như cánh tay vung khiến cho hết sức thực dụng Chỉ là bằng vào phần này khí huyết sát Trương thắc cũng đủ để tại thiên tài quái vật trên bảng ngạo cư quần hùng Tại chỗ đến từ từ hắn tông môn những thiên tài đều là đích thân thể nghiệm qua phần này sát khí uy lực kinh khủng Vậy bị xâm nhập vào bên trong cơ thể trực kích tim uy hiếp chen ép cảm giác, nhưng vào giờ phút này, gần đây dễ xài sát khí lại bị lưu kiệt như. Vậy một cái cấp 2 năng lực người sô tan, Trương Thác trong lòng làm sao có thể không khiếp sợ? Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là sát khí bị lưu kiệt triệt tiêu Trương Thác làm sao thần sắc như vậy? Trương Thác cử động như vậy đưa tới hiện trường mọi người khác kinh nghi, ở trước mọi người tỉ thí bên trong bọn họ đều là đích thân thể nghiệm qua cổ sát khí kia uy lực, giờ phút này thấy Trương Thác biểu hiện như vậy. Một thời gian cũng là có chút kinh nghi bất định. Không thể nào, lấy chúng ta cấp 3 thực lực đối mặt huyết sát kiếm đều không cách nào đem sát khí tiêu trừ. Lưu Kiệt chỉ là một người cấp 2 năng lực người, làm sao có thể ngăn cản được sát khí xâm nhập. Thằng nhóc này hẳn là dùng phương pháp gì, tạm thời chặn lại sát khí, đến khi trong cơ thể linh năng khô kiệt, hắn kết quả sau cùng cũng chỉ có xa suốt cái này một cái kết quả. Ý tưởng như vậy xuất khẩu ngay tức thì chính là bị hạng thứ 2 quản trạch thần lên tiếng phủ nhận. Phải nói mọi người bên trong và trương thác giao thủ số lần nhiều nhất sợ rằng ngoài hắn còn ai, huyết sát kiếm thực lực cũng không có ai so hắn rõ ràng hơn, quản trạch thần tử trong đáy lòng cũng không tin lưu kiệt có thể để được sát khí công kích. Phải biết, sát khí cũng không phải là vũ khí thông thường đối với địch nhân tiến hành bên ngoài tấn công, mà là từ kẻ địch nội bộ phát khởi thế công, tại sao có thể là một cái cấp 2 năng lực người là có thể ngăn cản liền Mọi người không muốn tin tưởng sự thật này, Trên trận chiến đấu bên trong trương thắc thành tiểu sát khí chủ nhân lại là không muốn tin tưởng, huyết sát kiếm trên lần nữa hiện ra sát khí ngút trời, một kiếm lần nữa hướng lưu kiệt huy kích liền tới đây. Một kiếm này, không hề xen lẫn bất kỳ kiếm khí, mà là thuần túy do màu máu sát khí tạo thành, nếu như nói trước khi vậy một cổ sát khí chỉ là tạc hướng lưu kiệt một ly nước lạnh mà nói, như vậy hiện tại trương thắc chính là hướng lưu kiệt tát về phía một thùng nước lạnh. Sát khí lại lần nữa hướng lưu kiệt đánh tới. Cổ sát khí kia tựa hồ hút hết huyết sát kiếm tất cả huyết sát lực, trên thân kiếm chỉ còn lại bóng loáng kiếm sắc bén thân, nguyên bản phụ trên đó sát khí toàn bộ hướng Lưu Kiệt công kích đi. Không tồn tại không đại biểu cũng chưa có, coi đời này thật giống như không việc gì không thể nào, cái này một cái dễ hiểu đạo lý, chẳng lẽ không phải là ở trở thành năng lực người trước cũng đã biết không? Lưu Kiệt trả lời một tiếng, nhìn đâm đầu vào một lớn cổ huyết sát sát khí, khỏe miệng đột nhiên miệng nhết một cái thần bí mỉm cười. tới thật tốt Ở mọi người khiếp sợ nhìn soi mói, đối mặt cái này một lớn cổ sát khí lưu kiệt lại là không có một tia một hào nhúc đích, cứ như vậy yên tĩnh đứng sừng ở tại chỗ, cầm trường kiếm hai con hai tay thậm chí cũng không có mang động hơn phân nữa. Tên này điên rồi phải không? Lại đối mặt sát khí không làm đảm nhiệm phản ứng gì, chỉ như vậy mặc cho sát khí leo lên thân thể. Lưu Kiệt cử động lần nữa kinh hãi một bên mọi người vây xem, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, màu máu sát khí lấy tốc độ cực nhanh vọt tới Lưu Kiệt trước mặt, đem Lưu Kiệt cả người gói lại. Lưu Kiệt chết chắc. Bị màu máu sát khí tầng tầng bọc, giữa không trung Lưu Kiệt giờ phút này càng giống như là thân ở đạn khói bên trong, mọi người cũng chỉ có thể loáng thoáng thấy được hắn thân hình. Màu máu sát khí bọc lại trong nháy mắt, sát khí ngút trời ở trương thác dẫn động hạ lần nữa cuốn tới, từ thân thể tất cả cái lỗ chân lông trôi chui vào Lưu Kiệt trong cơ thể. Màu máu sát khí ngay tức thì biến mất, không trung chỉ còn lại Lưu Kiệt bóng người, màu máu sát khí vào thời khắc này toàn bộ xâm nhập Lưu Kiệt trong cơ thể. Ha ha ha. Lần này ta xem ngươi còn giải quyết như thế nào, ta ở cho ngươi một lần cơ hội, thừa dịp còn sớm giao ra ô bẻ rộ vật lưu lại, ta vẫn có thể thả ngươi một con đường sống, các ngươi ba cái còn có thể bình an vô sự đi ra nơi này, nếu không ngày hôm nay liền đem tính mạng lưu lại. Sát khí vào cơ thể, Lưu Kiệt thân hình lần nữa ngưng trệ một cái trên không trung một hơi một tí, Trương Thác lớn tiếng ầm ĩ nói, ánh khí trên khuôn mặt xuất hiện vận vẻo diễn cảm. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, từ Lưu Kiệt ấn đường một đạo kim sắc dấu vết hiện hiện ra. Màu vàng dấu vết xuất hiện ngay tức thì, lưu kiệt trên mình hiện ra màu vàng kim hào quang, đậm đà quy luật lực đem bọc lại, chung quanh thiên địa cũng vào thời khắc này chấn động. Một cổ hiên ngang sức sống từ lưu kiệt trên mình phát ra, sau lưng mơ hồ xuất hiện đạo đạo ảo ảnh, cỏ cây từ hạt giống trưởng thành là đại thụ che trời, sinh vật do hấu thể trưởng thành là nhanh mạnh dã thú, tinh thần vũ trụ hiện ra lại là lộ vẻ hiện ra, ngày tháng vào thời khắc này không ngừng rời. Ảo ảnh bên trong, lại là bao hàm một cổ bén không thể đỡ kiên cô ý chí. Tựa hồ muốn xông phá thiên địa này lồng giam, xông phá phía trước hết thảy trở ngại, trở thành cao nhất mạnh nhất tồn tại, mạnh nhất quy luật. Trước mặt đột nhiên xuất hiện như vậy dị tượng để cho hiện trường mọi người á khẩu không trả lời được, mỗi một người cũng há hốc miệng ba không biết nên nói cái gì. Giờ phút này giữa không trung Lưu Kiệt càng giống như là một vòng mặt trời chói chang, toát ra thuộc về hắn màu mè ánh sáng. Cảnh tượng như vậy kéo dài suốt hơn 10 phút, ánh sáng tan hết, Lưu Kiệt mặt mũi lần nữa xuất hiện ở mặt của mọi người trước khe miệng vẫn là lau một cái nụ cười nhàn nhạt, cái này nụ cười nhưng là để cho trương tháp thần sắc khó chịu vượt qua lãnh vực cấp 3. thằng nhóc này lại đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 3, huyết sắt trên thân kiếm sát khí lại đang giờ phút này tiêu tán hoàn toàn không có khiếp sợ, trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ cảm ứng được lưu kiệt khí tức trên người trương tháp anh khí mặt mũi giờ phút này nhưng giống như là muốn tích xuất máu vậy khó khăn xem ngươi lại hấp thu sát khí còn tăng lên tới vượt qua lãnh vực cấp ba, ngươi kết quả là lai lịch thế nào? Trương Thác chất vấn, sắc khí biến mất ngay tức thì, lần này hắn là vô cùng rõ ràng phát giác biến mất duyên cớ, mình sử dụng tới tấn công sắc khí, lại là bị lưu kiệt thành tiểu đột phá năng lượng toàn bộ hấp thu. Phốc! Tiếng nói rơi xuống, không trung trương Thác đống nhiên thân hình chấn động một cái, một tiêu máu tươi từ miệng rắc chẳng ra, hiển nhiên là bị cắn trả, thành tiểu huyết sắc kiếm thanh khi ân cần săn sóc người và người sử dụng, sắc khí bị lưu kiệt hấp thu, hắn tự thân vậy khó tránh khỏi bị huyết sát kiếm sắc trả. Thời gian vào giờ khắc này tĩnh lại, đến từ bốn đại tông môn rất nhiều thiên tài cũng yên tĩnh nhìn chăm chú Không Trung Lưu Kiệt, chờ đợi hắn câu trả lời, như vậy thiên tư, cũng không phải là một người phổ thông năng lực người có thể đạt tới, nghi ngờ vậy xuất hiện ở bọn họ trong lòng, Lưu Kiệt tuyệt đối không giống tưởng tượng đơn giản như vậy. Chương 877, ngươi cùng ta chiến lệnh. Tại sao? Giữa Không Trung, Trương Thắc trong miệng phát ra thô trọng tiếng thở dốc, cầm, ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên bởi vì sát khí cắn trả bị không nhỏ bị thương nặng. Trương Thác lên tiếng, đôi mắt nhìn chăm chú về phía Lưu Kiệt, nặng nghề đem cái này bà chữ khẳng ra. Lấy vượt qua lãnh vực cấp 4 thực lực đối với một cái vượt qua lãnh vực cấp 2 Lưu Kiệt, lại đem mình ép đến bây giờ cái này một chỗ bước. Đây là vô luận như thế nào đều không thể tưởng tượng sự việc. Hôm nay sự thật đặt ở trước mặt, Trương Thác trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một tia không cam lòng. Mình thân là huyền tông đời này đệ nhất thiên tài, lại bị đột nhiên nô ra một cái Lưu Kiệt làm được như vậy bước. Lưu Kiệt tên này, Rốt cuộc là lai lịch thế nào? Không có tại sao. Ta thực lực cảnh giới mặc dù và ngươi so sánh kém hơn rất nhiều, nhưng chí ít ở những phương diện khác, ta có thể đạt tới và ngươi sánh vai trình độ. Cuối cùng, bởi vì ta đã sơ khuy đến linh pháp cảnh giới một góc. Đối mặt trương thát hỏi lưu kiệt vậy không cần thiết có chút dầu dím. Sát khí bị tự thân quy luật lực lọc sạch, đích xác là bởi vì hắn tự thân đối với phép tắc hiểu đạt tới nhất định trình độ, lấy vượt qua lãnh vực cảnh giới lĩnh ngộ quy luật lực. Không dám nói chưa từng có ai. Nhưng vậy rất ít có người có thể đạt tới hắn như bây giờ vậy trình độ. Tự thân lĩnh ngộ mạnh nhất quy luật, hơn nữa cắt thành giới đồng cỏ giới mấy chỗ di tích thượng cổ quy luật lực, lấy trước mắt hắn lĩnh ngộ quy luật lực tới xem, tuyệt đối là có một không hai người thứ nhất. Quy luật lực ở trong người vận chuyển, từng viên một hột đem xâm nhập bên trong cơ thể khí huyết sắt toàn bộ hóa giải, khiến cho tiến hóa là nhất bản chất năng lượng bị lưu kiệt hấp thu, lúc này mới có lưu kiệt khí thế tăng vọt cục diện. Hơn nữa Lưu Kiệt vốn là đỉnh trệ ở vượt qua lãnh vực cấp 2 đỉnh cấp cảnh giới, lúc này mới mượn khí huyết sát năng lượng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 3, cấp 2 hắn đối mặt cấp 4 Trương Thác đều không từng sợ hãi, huống chi giờ phút này hắn đã hoàn thành đột phá. Linh pháp cảnh giới, ngươi thật coi mình là người nào, nói khoác mà không biết ngượng, lại dám nói mình chạm tới linh pháp cảnh giới một góc. Lưu Kiệt nói đưa tới Trương Thác tức giận, linh pháp cảnh giới là hạng tỉnh cảnh Há lại là một cái cấp 2 năng lực người nói đụng chạm cũng chạm được. Huyền Tông bên trong, cứ việc đại đa số năng lực người thực lực cũng thuộc về vượt qua lãnh vực cảnh giới, nhưng thuộc về linh pháp cảnh giới người vậy không phải là không có, Trương thác thân là thế hệ này Thiên Chi tiêu tử cũng cùng những trưởng lão này từng có không ít tiếp xúc, linh pháp cảnh giới há lại như vậy dễ dàng nói tiếp xúc liền tiếp xúc. Hồng nôn luật ngữ, liền nói bừa, không có gì không thể nào, nếu không phải mượn quy luật lực uy năng, lấy ta thực lực xác thực không thể xử lý ngươi cổ sát khí kia. Trước người lần nữa hiện ra quy luật lực hơi thở, lần này quy luật lực không còn là của mình, mà là đi tới trương thác trung quanh quy luật lực hiện lên, ở lưu kiệt ý chí hạ dẫn được trương thác trung quanh không gian lần nữa sinh ra một phiến dị tượng, mạnh nhất ý vây kín mít, dừng lại trương thác lại muốn há mồm nói. Giờ phút này bọc lại hắn không khí, chính là quy luật lực. Không thể nào. Nếu như nói trước khi trương thác đối với lưu kiệt nói nói vô tận cầu đồng nói, Giờ phút này cảm nhận được quy luật lực hơi thở, làm hắn không thể không đi đồng ý phần này trả lời, vượt qua lãnh vực cấp 2 Lưu Kiệt lại thật nắm giữ quy luật lực. Dung động, trừ dung động vẫn là dung động, trừ dung động sau đó, càng nhiều hơn vẫn là một phần tức giận. Thân là Huyền Tông Thiên Chi tiêu tử, lại là bốn đại tông môn rất nhiều thiên tài bên trong đáng mặt người thứ nhất, giờ phút này lại là bị một cái Lưu Kiệt cho so xuống. Tức giận, không cam lòng, giận dữ, trong nháy mắt tất cả mặt trái tâm trạng từ Trương Thác đáy lòng chào hiện ra. Hoàn toàn để cho vị này Huyền Tông Thiên Tài mất lý trí, nguyên bản yếu ớt khí thế lại lần nữa bạo tăng mấy phần, tay cầm huyết sắt kiếm Trương Thác liền phải hướng Lưu Kiệt phong tới. Đứng dậy ngay tức thì, nhưng là lại lần nữa khạc ra một ngụm máu tươi. Hôm nay tỷ thí liền tới nơi này đi, ta không có sẽ cùng ngươi tiếp tục đấu nữa dù vọng. Chuyến này mục đích đã đạt tới, ổ mẹ rổ lưu lại vật phẩm đã đạt được. Lưu Kiệt vậy không có bất kỳ lý do đi và Trương Thác tiếp tục tranh đấu nữa. Thất Phu vô tội mang ngọc mắc tội, kết quả tốt nhất vẫn là mau rời khỏi nơi này. Cách xa phần này tranh đấu. Lần này từ bốn đại tông môn những thiên tài này trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp bắt được ô bệ rồ bảo vật, sợ rằng chuyện này ở sau đó vậy sẽ đưa tới không nhỏ rắc rối, sợ rằng lần này chuyện kiện sẽ không dễ dàng kết thúc, vẫn tận lực tránh sinh nhiều rắc rối là hơn. Ngược lại không phải là Lưu Kiệt sợ mọi người, chỉ là hôm nay hơn Vân Ngựa Liên Minh chiến sĩ tới đến thời gian giới bên trong, tận lực cùng bốn đại tông môn người giữ hài hòa mới được, bọn họ mục đích chỉ là vì rèn luyện tự thân tăng lên thực lực thôi. Hôm nay Trương Thác gặp phải huyết sắt kiếm cắn trả, thánh khí cắn trả chỉ sợ không phải tạm thời nửa hội là có thể triệt tiêu liền, và đã là nỏ hết đà hắn đi tranh đấu, mình còn không rơi một cái thừa dịp cháy nhà hôi của danh tiếng. Ha ha, hôm nay thủ ta Trương Thác ghi nhớ, sớm muộn có một ngày, ta muốn cho đem ngươi ngày hôm nay nuốt vào đồ toàn bộ phun ra. Tự thân trạng thái không có ai so Trương Thác ở rõ ràng bất quá, không biết làm sao cắn trả trình độ hết sức trong mắt, lại hợp lại đấu nữa đúng là phần thắng không cao. Quản trạch thần Quản trạch vũ, các ngươi còn phải tiếp tục giữ lại ta hai vị đồng bạn sao, vẫn là các ngươi cũng phải lại tới đấu lên mấy lần, mới để cho chúng ta ba cái bình an rời đi. Tầm mắt nhìn về phía xa xa Quản trạch vũ hai người, Lưu Kiệt lên tiếng nói, ha ha, vẫn là được rồi. Quản trạch thần ngược lại là thức thời, xem đến lúc này Lưu Kiệt mới vừa đột phá khí thế lại là đại thịnh lúc đó, lại là mới vừa đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 3, tự nhiên sẽ không chọn vào thời khắc này và Lưu Kiệt chính diện đối với chúng chi lưu kiệt cái này người thủ đoạn nặng hơn bọn họ anh em hai người trên mình vừa có không nhẹ thương thế là ở là không cần thiết chính diện đối với lưu kiệt ngươi thật xem một người đem ổ bẹ rỗ vật lưu lại nuốt một mình mọi người đều là một khối tới lưu lại mấy món đồ sau này gặp nhau còn coi là bằng hữu làm người không muốn như thế kĩ quản trạch thần quản trạch vũ hai người tỏ rõ thái độ phục thiên cùng ma nhân hai người đứng dậy bay tới lưu kiệt bên người lúc này một bên tiểu ma nữ ngược lại là đột nhiên mở miệng Hướng về phía Lưu Kiệt nói, không thể nào, vậy không cần thiết, sợ rằng ở ta bắt được những thứ này một khắc, ta cũng đã có thể trở thành các ngươi địch nhân, tại sao phải làm ra như vậy hơn này một lần hành động sự việc đây. Không tiếp, làm như vậy tối thiểu sau đó ngươi sẽ không phải chịu những tông môn khác đổi giết, ngươi nếu là thông minh liền nghe ta mà nói, thật là không biết điều. Lần nữa bị cự tuyệt, tiểu ma nữ mặt cũng bị tức đỏ lên, trong lòng không biết đem Lưu Kiệt mắng trăm ngàn lần, ở nàng nhìn lại, Lưu Kiệt lưu lại mấy thứ vật phẩm rời đi. Tối thiểu sẽ không tìm được huyền tông và cựu huyền môn truy nã, ai biết tên này lời khen một chút cũng không nghe lọt hoa vinh thật là đều phải bị tức chết, cái này sẽ công phu, lưu kiệt ba người đã biến mất ở phương xa. chương 878, trở lại đội ngũ. Một đường tiến về trước, tại chưa có rất nhiều thực tập khảo nghiệm dưới tình huống lưu kiệt ba người căn bản không tới nhiều ít thời gian liền đi ra hang động thần bí cửa vào, nhìn phía xa vừa nhìn vô tận rộng rãi bình nguyên, phục thiên ma trên mặt người lộ ra một chút mờ mịt Chúng ta bước kế tiếp phải đi nơi đó, trở lại thành Lam Yên Sao, sợ rằng trương thắc và quản trạch thần hai huynh đệ bên kia sẽ không dễ dàng như vậy thả qua chúng ta. Phục Thiên mở miệng, hỏi Lưu Kiệt liên quan tới bọn họ bước kế tiếp chiều hướng. Cùng nhau đi tới, hai người cũng không có mở miệng hỏi bất kỳ liên quan tới ố bẻ rổ Lưu lại bảo vật sự việc, chuyện này trung quy mà nói là một chuyện tốt, hai người cũng không có và Lưu Kiệt tranh đoạt ý nghĩa. Cùng nhau đi tới, hai người đối với Lưu Kiệt tín nhiệm đã đạt đến một loại thâm căn cố đế trình độ Lưu Kiệt biểu hiện vậy cho tới bây giờ không để cho bọn họ thất vọng qua. Phục Thiên cân nhắc không thể bảo là không chu toàn toàn, Lưu Kiệt một tan ô bẻ rổ lưu lại tất cả mọi thứ, sau đó gặp phải chỉ sợ là Trương Thác Quảng Trạch thần đám người truy kích, lấy những người này ở đây bốn đại tông môn bên trong địa vị, sợ rằng còn sẽ đưa tới huyền tông cùng với cựu huyền môn hai đại tông môn truy kích, thế cục đối với bọn họ mà nói cũng không lạc quan, sau hành động kết quả muốn đi nơi đó, vẫn là phải xem Lưu Kiệt ý kiến. Về trước liên minh quân đội đi. Vừa vặn chúng ta cũng ở đây linh thú khu bên trong, trở về xem xem vừa vặn. Suy tư một hồi, Lưu Kiệt hướng về phía bán lấy tiền Phục Thiên hai người nói: "Phục Thiên cân nhắc những chuyện này, Lưu Kiệt làm sao từng không biết, nếu như bốn đại tông môn thật bởi vì chuyện này còn đối với bọn họ ba cái tiến hành nhằm vào nói, sau đó gặp phải chỉ sợ sẽ là đến từ bốn đại tông môn khủng bố áp lực, tuy nói giờ phút này hắn đã lên cấp đến vượt qua lãnh vực cấp 3, nhưng đối mặt thời gian giới trong bốn phân thiên hạ bốn đại tông môn, vẫn là hết sức kinh khủng." quyết định tốt chuyện này sau đó, Lưu Kiệt Từ trong không gian giới chỉ lấy ra máy truyền tin, liên lạc với Liên minh Đại quân đi hỉ cái đó tốt muốn nói sau đó, một nhóm ba người do không chung hướng đội ngũ cấp tốc tiến về phía trước. Ba người bóng người biến mất ở phương xa không lâu, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa huyện động chỗ, chính là trước ở cửa cung điện trước Trương Thác các người, Trương Thác thời khắc này trạng thái lộ vẻ được có chút không quá ổn định, ngực ném đang không ngừng phập phồng. Bảy người tiểu đội bên trong bầu không khí giờ phút này lộ vẻ được có chút tiến lặng. Trương Thác mặt âm trầm đáng sợ. Xem ra lưu kiệt ba người đã đi rồi, ngược lại là chạy trốn tương đối mau. Quản trạch thần mang hài hước rộng nhìn phía xa bầu trời nói. Không biết trương huynh sau đó trở về muốn như thế nào xử lý chuyện này, lấy ngươi ở huyền tông địa vị, sợ rằng vận dụng dạy nhân viên tới không phải quá khó khăn. Quản trạch vũ mở miệng, hai huynh đệ một sướng một họa, an ý mười phần vào thời khắc này điều tra trương Thác ý tưởng. Truy cứu tới cùng, chỉ cần lưu kiệt còn trên mảnh đất này một ngày ra trương thác thế phải đem hắn bắt tới không thể, những cái kia bảo vật cần phải phun ra không thể. Cửa huy động, trương thác lệnh lùng nói. Nam, linh thú khu mênh mông vô cùng, càng giống như là một mảng lớn chưa từng mở rộng qua đất này. trên mặt đất phun trào ra đủ loại các dạng thực lực không nhỏ linh thú, những thứ này bảy thú vậy hợp thành một đạo thiên nhiên bình phong che chở. ổ bẹ dồ đem gì chỉ rơi vào thời khắc này, suy tính vẫn là khá nhiều, chỉ là đi qua cái này bình phong che chở, chính là một đạo không nhỏ khảo nghiệm chỉ bất quá những thứ này đối với bây giờ lưu kiệt ba người mà nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì bảo vật tới tay cũng không có ở đi thăm dò dò phía dưới tình huống cần thiết ba người trực tiếp thăng trí cao không trăm mét cỡ đó tận lực tránh cùng linh thú tiếp xúc hai tiếng sau đó phi hành ở giữa ba người nghe được phía trước truyền tới một hồi ồn ào náo động thanh âm từng đạo bóng người xuất hiện ở ba người tầm mắt bên trong chính là ở linh thú khu bên trong đang tiến hành thực tập tăng lên thực lực quân liên minh đoàn ba người hướng tầng trời thấp rơi đi cách rất gần Tình huống phía dưới cái này mới nhìn càng rõ ràng hơn, ngàn người là đoàn liên minh chiến sĩ giờ phút này đang cùng một đám tựa như con hổ linh thú tiến hành đánh nhau chết sống, lấy 20 người là một tiểu đội tiến hành kịch liệt chiến đấu. Chỉ bất quá cuộc chiến đấu này vào thời khắc này đã tới hậu kỳ, trên trận còn dư lại linh thú đã lắc đắc không có mấy, trong sân để lại không thiếu đã mất đi linh thú thi thể. Ai? Bên hai truyền tới một tiếng quát lên, ba người tung tích ngay tức thì một đạo thân ảnh ngay tức thì hoành ngăn ở trước mặt bọn họ đem bọn họ tung tích tình thế ngăn trở. Trở về, thấy ba người ngay tức thì, Tiểu Kiếm Tiên trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, một nụ cười mở ra bây giờ trên mặt, trên thần sắc tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Ở thổ dân nơi đó làm ra chút chuyện, đoạn này thời gian vừa vặn trở về xem xem tránh một chút. Lưu Kiệt cười nói, nhìn trước mặt Tiểu Kiếm Tiên nói, ngay sau đó đem lần này đi linh pháp cung điện sự việc toàn bộ giải thích cho trước mặt Tiểu Kiếm Tiên, nói ra bọn họ giờ phút này gặp phải tình cảnh. Sau khi nói xong, Tiểu Kiếm Tiên trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Thảo nào thằng nhóc ngươi lại thời gian ngắn như vậy liền đạt tới cấp 3, nguyên lai like là có như vậy trải qua, trở về thì trở về đi, sợ rằng lần này ngươi lấy được tin tức cũng không biết rất ít đi. Trầm tư sau này, Tiểu Kiếm Tiên trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạng, chỉ là nghe được Lưu Kiệt ở hang động thần bí bên trong sự việc, liền có thể cảm nhận được Lưu Kiệt tất nhiên có một phen động tác lớn, không khỏi bật cười khanh khách. Liên Minh bên trong nhất bị người kính ngưỡng vậy nhất làm người ta kinh ngạc người phá nông Lưu Kiệt vẫn là đi tới chỗ nào cũng là người ta kinh ngạc tồn tại. Trước không nói cái này, lần này trở về ta cũng là muốn hỏi một chút đội ngũ tiến triển như thế nào, bốn đại tông môn đã chú ý tới chúng ta đến, sợ rằng tiếp theo sẽ có hành động, không biết bây giờ đội ngũ tình cảnh như thế nào. Chỉ là cựu huyền môn nơi đó, cũng đã phát giác liên minh tồn tại, tin tức này sợ rằng ở những thứ khác ba đại tông môn bên trong vậy sẽ có được truyền bá, sợ rằng đến lúc đó sẽ ảnh hưởng liên minh các chiến sĩ kế tiếp thực tập hành động. Hắn lần này trở về cũng là đi tìm một chút lô trưởng ca tới bản chuyện này. Linh thú khu bên trong linh thú hết sức rất nhiều, đoạn này thời gian các chiến sĩ vậy đang không ngừng theo linh thú tiến hành chiến đấu, lấy được nhiều linh thú nội đan tiến hành thực lực tăng lên, không thiếu thuộc về đột phá chi tế chiến sĩ hoàn thành đột phá, lại là có một bộ phận người đột phá đến vượt qua lãnh vực, sợ rằng bây giờ thuộc về vượt qua lãnh vực cảnh giới số người đã toàn thể tính được đã đạt đến trăm người cơ đó, cái này đối với chúng ta cao cấp sức chiến đấu phương diện mà nói tuyệt đối là một kiện vô cùng trọng yếu sự việc. Tiểu kiếm tiên lấy ra mang theo người bầu rượu miệng to uống một hớp, đem cái này một tin tức tốt nói cho cho trước mặt lưu kiệt, liền tình thế trước mắt mà nói, thế cục đối với khắp cả liên minh mà nói không thế nào bản thân. Chuyện này sợ rằng vẫn là phải mọi người bàn bàn đi ra mới có thể ra kết quả, nên sớm không nên chậm trễ, ta bây giờ liền liên lạc hai vị tổng chỉ huy triệu tập người tiến hành thảo luận. Tiểu kiếm tiên hết sức kiên định nói. chương 879, liên minh quyết định. Một tiếng sau đó, linh thú khu nơi nào đó bằng phẳng trên sườn núi, quốc tế năng lực người liên minh rất nhiều cao tầng tề tụ ở chỗ này, lô trưởng ca, người khai thác, vọng biển người, thậm chí còn đại tông sư cũng từ trái đất thông qua không gian gian lối đi đến nơi này, rất nhiều liên minh cao tầng tề tụ lần nữa, trên mặt của mỗi người thần sắc cũng lộ vẻ được không quá bình tĩnh. Số người đều đến đông đủ, bây giờ do ta lại nói minh một chút thời gian giới thực lực tình thế cùng với chúng ta trước mắt đối mặt tình cảnh. Hướng mọi người dối dít gật đầu tỏ ý sau đó, Lưu Kiệt nhìn mọi người nói, ngay sau đó đem trước hắn nơi dò tra được thời gian giới thế lực tâm tư toàn bộ giải thích cho hiện trường các vị cao tầng, lại là đem liên minh quân đội tiến vào linh thú khu tin tức bị bốn đại tông môn phát giác tình báo trọng yếu nói ra, quan hệ này trước sau đó toàn bộ liên minh hành động, may là Lưu Kiệt cũng không dám đổ vào bất kỳ tình báo, bất kỳ một người nào sai lầm, đều đưa chỉ hoàn hết bây giờ đối với tại bọn. Họ mà nói trọng yếu nhất vậy quý báo nhất thời gian Nếu khoảng cách ngươi đạt được tin tức này đã mấy ngày, bốn đại tông môn bên kia còn không có làm ra bất kỳ phản ứng. Chúng ta có phải hay không liền có thể cho rằng bốn đại tông môn lặng lẽ hứa chúng ta hành động, chỉ bất quá đến bây giờ còn không có tỏ rõ thái độ, hoặc là nói là chúng ta còn không có uy hiếp được bọn họ lợi ích. Trước nhất lên tiếng đương kim toàn bộ liên minh chỉ huy trưởng Lô Trường Ca, nghe lưu kiệt tin tức sau đó, Lô Trường Ca trên mặt thần sắc lộ vẻ được hết sức bình tĩnh, một phen nghị cặn kẽ sau đó nói ra kết luận của hắn. Nhưng là không có hành động, không hề đại biểu bốn đại tông môn chỉ như vậy mặc cho chúng ta ở linh thú khu đối với linh thú tiến hành tàn sát. Nếu như ta đoán không sai, không lâu sau nữa bọn họ chỉ sợ cũng phải có hành động. Lô trường ca tiếp tục nói. Chỉ huy trưởng nói không sai, ta cho rằng chúng ta tiếp theo tiến hành hành động đồng thời, có cần phải hướng đi bốn đại tông môn làm ra hành động đi tiếp xúc bọn họ. Nếu bọn họ không có không có động tĩnh, ngược lại không như chúng ta đi trước tiếp xúc bọn họ tỏ rõ ý đồ, tranh được vẻ hảo cảm. Dẫu sao chúng ta lần này tới đến thời gian dưới trong cũng không phải là phát động khác một cuộc chiến tranh, ngược lại không như đánh đòn phủ đầu, để tránh tạo thành sau hiểu lầm. Một bên người khai thác tiện tay nổ hết trước mặt một cây to dài tiểu thảo, đem hắn ý kiến nói ra. Cái ý nghĩ này ta đây là đồng ý, đang tận lực tránh đưa tới chiến tranh dưới tình huống đạt thành hòa giải, như vậy vừa có thể bảo đảm chúng ta toàn thể thực lực ổn định tăng lên cũng có thể là sau chiến tranh thắng được càng nhiều hơn cơ hội, chúng ta trước hết bốn đại tông môn tỏ rõ chúng ta thái độ cho dù bọn họ cho tới bây giờ vẫn không có bất kỳ cử động. Thanh tựu toàn bộ liên minh quan chỉ huy cao nhất, người khai thác và lô trưởng ca cái này hai vị người lãnh đạo bây giờ hình thành một loại bổ sung. Đối với khắp cả liên minh quyết sách cũng có tác dụng trọng yếu, ở một ít quyết sách trọng đại trước mặt có hết sức trọng yếu ý nghĩa, giống như như bây giờ thế cục. Nhưng là vấn đề cũng tới, nếu như chúng ta thật phải phái người đi và bốn đại tông môn tiếp xúc, phải ai đi tương đối thích hợp. Hôm nay liên minh bên trong sợ rằng người ta đều không thể dành ra đầy đủ thời gian đi đảm nhận sứ giả, dẫu sao trụ sở chính bên kia còn cần người làm tiến hành chú đóng, để ngừa kẻ địch tùy thời phát động dậy tấn công. Người khai thác đồng dạng là cái này từ đi theo đại tông sư cùng chung tới trước, thành tựu liên minh chỉ huy phó hắn, trong khoảng thời gian này đã ứng đối qua một lần vân ca thiên vực tấn công, cũng may kẻ địch phái tới đội ngũ thực lực không quá mạnh mẽ, liên minh bên trong cũng có tinh nhuệ quân đội tiến hành chú đóng lúc này mới đem lần này thế công cản trở lại liên minh trụ sở chính nhất định phải có cao tầng tiến hành chỉ huy trong quân đoàn lại phải có đoàn trưởng tiến hành dẫn trừ lưu kiệt như vậy hất tay trường quỹ có thể đại biểu đất cầu đi và bốn đại tông môn tiến hành tiếp xúc trong nháy mắt sợ rằng thật vẫn không tìm ra mấy cái tâm mắt ở hiện trường đảo mắt nhìn một vòng mọi người tâm mắt cuối cùng đều là dừng lại ở lưu kiệt trên mình nhìn tới nhìn lui hôm nay duy nhất một không có nhiệm vụ tương đối chỉ có cũng chỉ có lưu kiệt hu hu hu Nếu như là muốn tiếp xúc bốn đại tông môn nói, sợ rằng chuyện này không phải ta thì không được, ta dĩ nhiên vậy nguyện ý đi làm chuyện này. Không cần mọi người thuyết minh, Lưu Kiệt đã có làm ra như vậy hành vi ý tưởng, như vậy sự việc đối với hắn mà nói sớm đã có trải qua nghiệm, trừ hắn ra thật vẫn không tìm ra một cái người thích hợp chọn lựa tới. Hu hu hu, ta đây không nhận là chuyện này Lưu Kiệt đi thích hợp, Lưu Kiệt cái này mới vừa và bốn đại tông môn những thiên tài kia tiếp xúc qua, còn vì vậy đắc tội bọn họ. Bây giờ để cho hắn sợ rằng sẽ gia tăng chuyện này độ khó, không quá thích hợp tiến hành chuyện này. Lúc này, một bên tiểu kiếm tiên đột nhiên mở miệng. Nghe tiểu kiếm tiên lên tiếng, hiện trường mọi người rối rít lộ ra nghi ngờ thần sắc, xem đem tầm mắt nhìn về phía lưu kiệt trên mình. Chuyện này nói đến nói dài, cái này thì muốn dính dấp đến chuyện lúc trước. Tiểu kiếm tiên vừa nói như vậy, lưu kiệt trên mặt lộ ra lau một cái cười mịa, thần sắc nhìn qua có chút lung túng. Ngay sau đó... Ở mọi người biểu tình nghi hoặc hạ Lưu Kiệt đem phát sinh ở hang động thần bí ở giữa sự việc toàn bộ nói cho cho hiện trường mọi người, nói ra trước mắt hắn nói gặp phải tình cảnh. Bất quá chuyện này đối với ta lại nói vậy không hẳn là không thể ý nghĩa, có lẽ ta có thể dịch dung một phen sau lần nữa tiến vào thành lam viên bên trong tiếp xúc bọn họ, ngược lại là có thể thử một lần. Lưu Kiệt bỗng nhiên mở miệng nói, từ đi tới nơi này trước, hắn cũng không có nhàn rỗi. thời gian lại là lấy ra từ ố bẻ rổ nơi đó lấy được đan dược trăm giám. Quyển sách này tịch bên trong ghi lại rất nhiều không đồng loại hình không cùng hiệu dụng linh đan diệu dược, trong đó có một mặt tên là dịch dung đan đan dược có thể biến đổi thanh âm mặt mũi, vừa vặn có thể ở thời khắc mấu chốt này công dụng ở trên. Mặc dù không có đạt được càng nhiều hơn bảo vật, nhưng là đây cũng là ta chuyến này thu hoạch lớn nhất. Tiếng nói rơi xuống, Lưu Kiệt từ trong không gian giới chỉ lấy ra đan dược chăm giám đưa đến lô trưởng ca trên tay, vậy một mặt dịch dung đan hiệu quả vậy phơi bày ở lô trưởng ca trước mặt, ta cảm thấy đáng thử một lần. Nếu có trước như vậy Linh đan dịu dược, ngược lại là có thể thử một chút, chính là không biết đan dược này kết quả có hữu hiệu hay không dùng, dấu sao lưu kiệt là nhiệm vụ này người được chọn số 2. Nhìn đan dược trong tay chăm dám, lô trưởng ca phát biểu mình cái nhìn Quả thật đáng thử một lần. Đan dược chăm dám ở mọi người trong tay tiến hành truyền duyệt, mọi người dối rít gật đầu đồng ý cái nhìn này. Đã như vậy, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy, sau sự việc liền cùng lưu kiệt tin tức. Xem một chút bốn đại tông môn bên kia kết quả là ý tưởng gì, chúng ta mới có thể quyết định sau sự việc. Trước mắt trọng yếu nhất, vẫn là phải bắt chặt thời gian tiến hành tu luyện, thời gian cấp bách, không thể có bất kỳ lơ biếng. Lô trưởng Ca tổng kết nói, ngay sau đó hướng mọi người hỏi trước mắt liên minh chiến sĩ tình huống, lấy được kết quả vẫn là tới người kia vô cùng hài lòng. Còn như tiếp theo kết quả muốn làm như thế nào xuất hành động, thì phải xem bốn đại tông môn nơi đó kết quả là thái độ gì. Chương 880, Dịch Dung Đan đem sau hành động quyết định sau đó, cái này một tràng liên minh cao tầng hội nghị cũng chỉ đến đây kết thúc. Bắc Kinh trụ sở chính bên kia còn cần người đi trú đóng, người khai thác cùng với lô trưởng ca phải mau sớm chạy trở về. đáng một nói là lần này đại tông sư cũng không có đi theo hai người cùng chung trở lại, mà là lựa chọn ở lại thời gian giới bên trong, chuẩn bị ở chỗ này tu luyện. Cao tầng hội nghị lúc này giải tán, hiện trường chỉ để lại phải tiếp tục ở thời gian giới tiến hành người tu luyện. Nếu chuyện này đã quyết định. Vậy ngươi liền biểu hiện tốt một chút, không nên cô phụ mọi người đối với kỳ vọng của ngươi. Lưu lại một câu nói sau đó, tiểu kiếm tiên các người mỗi người trở lại mình quân đoàn bên trong, hiện trường chỉ còn lại lưu kiệt phục thiên ma nhân và đại tông sư bốn người. Huhu hù, hù, hù ta trạng thái mới vừa khôi phục, lần này Lao Phu liền theo các ngươi ba cái cùng chung đi thành Lam Yên đi, vừa vận vậy xem một chút cái này thời gian dưới tình huống, vậy thuận tiện tăng lên tăng lên mình thực lực, dẫu sao linh thú nội đan như vậy thứ tốt ở trái đất chúng ta lên nhưng mà không có. Đại tông sư nhìn về phía Lưu Kiệt, tỏ rõ hắn ý nghĩa, lại là muốn cùng chung đi thành lam viên bên trong đi cùng Lưu Kiệt tiến hành lần này tiếp xúc bốn đại tông môn nhiệm vụ. Làm sao, không hoan nên lão phu gia nhập. Đại tông sư mở miệng, thấy Lưu Kiệt không có lập tức phản ứng, ở chỗ này mở miệng. Dĩ nhiên nguyện ý, có đại tông sư ngài gia nhập ta tự nhiên tình nguyện, đây đối với ta lại nói nhưng mà như hổ thêm cánh, ta ước gì ngài đi theo ta đây. Đại tông sư tỏ rõ ý đồ, Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt chúng chi lấy Đại Tông Sư vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực hơn nữa phong phú kinh nghiệm, đối với lần hành động này tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại, như vậy sự việc tại sao phải cự tuyệt đây? Đúng rồi, ta còn có đồ tốt cấp cho ngươi, ngươi xem cái này. Tay trong nhẫn không gian thoáng qua ánh sáng, một đạo vật phẩm vô căn cứ xuất hiện ở Đại Tông Sư trước mặt, chính là trước từ ổ bẹ dồ nơi đó lấy được Long Văn dự Đỉnh. Ngày trước khi vậy miệng lớn đỉnh không phải để cho Vân Ca Thiên vực huyền thần cho cấp đi sao? Vừa vặn lần này ta lấy được cái này miệng dự đỉnh, sẽ đưa cho đại tông sư ngươi dùng giấu sao đỉnh kia mới là ngài thường dùng vũ khí thiên sơn đánh một trận đại tông sư bằng vào lực một người ngăn trở ở thực tế mạnh mẽ huyền thần vì thế vậy trả giá hắn vậy miệng thánh khí đỉnh lớn chuyện này lưu kiệt ngược lại là một mực nhớ long văn dược đỉnh vừa ra một cổ phong cách cổ xưa vừa dày vừa nặng năm tháng tang thương cảm phơi bày ở đại tông sư ba người trước mặt cùng trước kia vậy miệng lớn đỉnh so với con rồng này văn dược đỉnh rõ ràng mạnh hơn lên rất nhiều. Dẫu sao ở ổ bẹ rổ trong tay dùng nó nhưng mà luyện chế không thiếu linh đan rượu dược. Thấy Long Văn Dược Đỉnh, Đại Tông Sư trên mặt rõ ràng thoáng qua vẻ kinh ngạc, một đôi lão luyện đã sờ đi lên, cảm nhận được cái này miệng giống vậy thân thành thanh khí dược đỉnh, dùng yêu thích không buông tay mà nói một chút cũng không khoa trường, dẫu sao đỉnh lớn là hắn thường dùng vũ khí. hu hu hu nếu như vậy lão phu vậy sẽ không khách khí, vừa vặn thiếu nhất bà sấn thủ vũ khí. Đại Tông Sư nói bên phải đầu ngón tay gạt bỏ lau một cái máu tươi nhỏ xuống ở long văn dược đỉnh trên thân đỉnh trên sáng lên lau một cái màu vàng ánh sáng đem tự thân đóng dấu khắc trên đó giờ khác này cái này miệng dược đỉnh đã hoàn toàn quy về hắn danh nghĩa ngài vui vẻ là được bất quá sau đó ta được hơn hơn mượn dùng một chút cái này miệng dược đỉnh dùng hắn tới luyện chế một ít đan dược trăm giám ở giữa đồ sợ rằng còn được thường xuyên mượn qua tới dùng một chút lần nữa lấy được được một hớp thánh khí cấp bậc đỉnh lớn tuy nói là một hớp dược đỉnh Nhưng đại tông sư trên mặt giờ phút này như cũng đầy ra nụ cười vui vẻ, tiện tay đưa cho đại tông sư một kiện thanh khí, lưu kiệt ngược lại không có nửa phần đau lòng, dẫu sao trong tay mình hàng ma kiếm cũng là lớn tông sư tặng cho, giờ phút này vậy chẳng qua là trả lễ lại thôi. Từ ố bẹ dồ nơi đó ta còn chiếm được như nhau bảo đồ, là đi thông một nơi đất kỳ dị bản đồ, nơi đây tên là linh mộ, bên trong có hàng loạt linh khí tồn tại, thậm chí còn có không thiếu thanh khí cấp bậc vật phẩm, đến khi thực lực chúng ta vậy là đủ rồi Đến lúc đó mỗi một người đều có thể võ trang tận rằng, bất quá cái này còn phải chờ tới thực lực chúng ta đủ mới được. Đối với đại tông sư ba người lưu kiệt ngược lại là không có bất kỳ chiếu cố đến, ngay sau đó đem hắn từ ố bẹ rổ nơi đó lấy được vật phẩm toàn bộ nói cho trước mặt ba người, bao gồm linh mộ tồn tại, thân là đồng bạn ba người đối với hắn mà nói cũng không có ẩn nút tin tức này cần thiết. Vẫn còn có bảo địa như vậy, đáng tiếc bây giờ thực lực chúng ta chưa đủ, không đủ để đạt tới tiến vào linh mộ điều kiện. Việc cần kiếp vẫn là mau sớm tăng lên mình thực lực, linh mộ tồn tại đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt. Đại Tông Sư cũng không có hỏi Lưu Kiệt trước hội nghị lúc tại sao không nói ra chuyện này nguyên nhân, hắn tin tưởng Lưu Kiệt trong chuyện này cũng không có cần thiết giấu giếm, đúng như Lưu Kiệt nói, lấy bọn họ bây giờ tình huống tới nói muốn thăm dò linh mộ còn rất xa xôi, vậy không cần phải nói rõ ràng. Ừ, nếu như vậy, trước hay là đem dịch dung đan luyện chế được tiến hành kế hoạch đi dược liệu ở chỗ này trước ta đã chuẩn bị xong hết rồi, tùy thời đều có thể bắt đầu. Ngay bây giờ đi. ở cử hành cái này một tràng trước hội nghị, Lưu Kiệt cũng đã trước thời hạn đem dịch dung đan cần phải chuẩn bị thảo dược thu gom đủ. Đáng một nói là ở Linh thú này khu bên trong các loại thảo dược tương đối đầy đủ hết, cũng không có đụng phải bởi vì phá hoại. Vì vậy chuẩn bị nơi yêu cầu vật liệu liệu là tương đương đơn giản. Đan dược trăm giám thà nói là một bản ghi lại trong chủng phương pháp luyện chế đan dược sách, ngược lại không như nói là một bản thảo dược tập hợp. Thông qua bất đồng phối hợp đem thảo dược dược tính tiến hành dung hợp, từ đó đạt tới bất đồng hiệu dụng. Trừ vô cùng một số ít thảo dược là chân quý thảo dược ra, còn lại đại đa số thảo dược đều là ở linh thú khu bên trong tùy ý có thể thấy được. Trong lúc nói chuyện, Long Văn Dược đỉnh đã bị Lưu Kiệt dùng linh năng nhờ rơi lên, nhận không gian thoáng hiện, mấy bụi hình thái không đồng nhất thảo dược kiên tĩnh xuất hiện trôi lơ lửng ở trước mặt mọi người. luyện chế dịch dung đan chuẩn bị trực tiếp bắt đầu. Phương Hoa, luyện chế đan dược làm sao có thể không có lửa diễm giúp đỡ? Phượng Hỏa thời gian đầu tiên xuất hiện, ở chỗ thảo dược tiếp xúc ngay tức thì, liền đem hắn hóa là chấm cô đọng nước thuốc, một cổ nhàn nhạt mùi thuốc từ không trung hiện hiện ra. Đối với Phượng Hỏa nắm trong tay năng lực, không thể không nói Lưu Kiệt khống chế rất tốt, ngọn lửa ở tiếp xúc tới thảo dược thời điểm vừa không có đem thảo dược hoàn toàn phá hoại, lại đem nó hoàn toàn luyện hóa mở, trong không khí tràn đầy thuốc mùi thơm vị, chính là tốt nhất một kia lệ chứng. Thứ nhất buổi tây, thứ hai buổi tây Trước mặt bảy bội có thuốc đều bị Lưu Kiệt lấy giống nhau thủ đoạn tiến hành luyện hóa, thuốc tương trên không chung dung hợp một chỗ, chậm rãi hướng Long Văn bên trong lò luyện đan bộ chìm xuống, cùng lúc đó, Long Văn dược đỉnh phía dưới dâng lên màu đỏ thẫm nhiệt bàn lửa, luyện hóa đan dược quá trình chính là bắt đầu. Cái này còn là Lưu Kiệt lần đầu tiên tiến hành luyện đan như vậy trình độ, giờ phút này cũng là tâm thần chắc chắn, rất sợ xuất hiện một chút bất ngờ. Chương 881, lại phóng thành Lam Yên. Không qua một cái tiếng thời gian Long văn đan dược bên trong các loại thuốc tương hoàn toàn dung hợp với nhau, thảo dược bên trong tạp chất ở ngọn lửa vô cùng suốt ruột hạ đều bị bỏ đi đi ra ngoài, còn dư lại tất cả tinh hoa lại lần nữa bị nén, cho đến hoàn toàn ngưng kết chung một chỗ, hóa là một quả toàn thân màu xanh viên thuốc. Đậm đà thanh mùi thơm tức từ dược đỉnh bên trong truyền đến ra, trải qua một cái tiếng thời gian sau đó, ba cái dịch dung đan từ long văn dược đỉnh bên trong bay bắn ra rơi vào lưu kiệt trong tay, liếc nhìn lại dịch thấu trong suốt. Hoàn thành! Đem hai viên thuốc phân biệt đưa cho bên người chờ ma nhân cùng với phục thiên hai người, Lưu Kiệt cũng là trực tiếp đem cái này cái dịch dung đan đưa vào trong miệng. Thảo dược cửa vào, một cổ cảm giác mát mẻ xuất hiện ở miệng bên trong, đậm đà mùi thuốc tràn ngập toàn bộ lỗ mũi, dược lực tản ra đi ra, tràn ngập ở toàn bộ bên trong kinh mạch. Dược lực rạch ra đồng thời, Lưu Kiệt mặt mũi đồng thời cũng đã sản sinh biến hóa, mặt mũi ở ngay tức thì biến hóa, không ra nửa phút thời gian. Lại là hóa là một người trẻ tuổi càng nhẹ mặt mũi càng là non nớt bộ dáng thiếu niên, chán bây giờ cũng tràn đầy non nớt hơi thở, hoạt thoát thoát giống như là một người 18-19 chưa hết ngây thơ thiếu niên. Nhìn lại ma nhân cùng với phục thiên bên kia, hoặc giả là bởi vì số tuổi hơi lớn hơn duyên cớ, mặt của hai người cho so sánh với Lưu Kiệt tới chủ yếu thành thuộc không thiếu, một bộ tráng niên hình dáng, nhìn qua 27-28 đến gần 30 hình dáng. Dương liệu phát sinh Mọi người thấy mỗi người biến đổi mặt mũi không khỏi bật cười khenh khách, trong lòng đối với cái này dịch dung đan hiệu dụng ngược lại là hết sức ngạc nhiên. Xem ra sau này cái này luyện đan chúng ta cũng cần chú ý nhiều hơn chú ý, cái này một không biết lãnh vực còn cần chúng ta hơn đi nhiều dò xét dò xét, nói không chừng sẽ ở lúc mấu chốt đưa đến tác dụng trọng yếu. Trước mọi người đối với luyện đan mà nói căn bản không biết gì cả, đây càng giống như là một cái mới tinh vị trí lãnh vực chờ đợi bọn họ đi khai thác, giờ phút này thấy dịch dung đan dược liệu tác dụng. Đại Tông Sư không khỏi cảm khái thuốc này diệu dụng. Ở đan dược chăm giám bên trong, trừ dịch dung đan ra còn có càng hơn những thứ khác kiểu đan dược, trong đó lại là đột phá đến linh pháp cảnh giới sử dụng đến linh pháp đan như vậy nịch thiên thuốc men. Đại Tông Sư lên tiếng nhắc nhở, cũng là để cho lưu kiệt hết khả năng chú ý tới về phương diện này. Ừ, rõ ràng, nếu bây giờ dịch dung đã thành công, ngược lại là có thể đi thành lam yên bên trong ở đi thăm dò dò một phen, lại luôn miệng âm cũng thay đổi. Xem ra ổ bẹ dầu ngược lại là cho ta một phần không nhỏ lễ vật. Thanh âm xuất khẩu ngay tức thì, giọng nói cũng theo mặt mũi trẻ tuổi mà xảy ra thay đổi. Lưu Kiệt không khỏi ngạc nhiên cái này dịch dung đan thực tế hiệu dụng, nhìn trước mặt ba người nói. Khu khu khu, xem ra chúng ta cái đội ngũ này chính là một vị phụ thân cùng ba tên con trai lộ trình, ai bảo đại tông sư ngài lộ vẻ được tương đối chứng trạng. Đại tông sư trước cũng không có tiếp xúc đến bốn đại tông môn môn hạ trương thắc các người, vì vậy vậy không cần thiết tiến hành giao dịch cho. Bốn người giờ phút này đứng chung một chỗ, hoạt thoát thoát giống như là một vị lao phụ thân mang theo ba cái đại nhi tử. Đây cũng là lưu kiệt sở dĩ lên tiếng trêu chọc nguyên nhân. Dịch dung đan dược liệu chỉ có thể duy trì một cái tuần lễ cơ đó, một cái tuần lễ sau đó chúng ta đem sẽ khôi phục lại như trước mặt mũi. Thừa dịp đoạn này thời gian chúng ta tốt nhất hoàn thành phần này nhiệm vụ, vậy không có nhiều hơn thời gian đi để cho chúng ta tiêu hao. Ở lưu kiệt lần nữa thuyết minh cần phải chú ý điểm sau đó, một nhóm bốn người rốt cuộc đứng dậy lên đường Hướng thành Lam Yên Châu ở vị trí xuất phát đi, Lưu Kiệt các người cũng không biết, mọi người ở đây cử hành trước cái này một tràng hội nghị trong thời gian, đến từ bốn đại tông môn rất nhiều thiên tài cửa đã thật sớm hướng thành Lam Yên tiến phát. Một nhóm bốn người một đường hướng thành Lam Yên Châu ở vị trí tiến về phía trước, nửa ngày sau lúc này mới đã tới cái này tòa thật to chủ thành bên trong, nhìn chỗ này to lớn kiến trúc, lần nữa về tới đây Lưu Kiệt cũng là cảm khái đã là đối nghịch thân phận. Sợ rằng lần này... Bốn đại tông môn đối với mình cũng không biết ôm có bất kỳ tốt thái độ, ai bảo mình đoạt những thiên tài này vật phẩm đâu. Chỉ bất quá ở về tới đây thời điểm, giờ phút này hắn đã thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực, ở một điểm này vẫn có rất lớn kích động, dẫu sao hơn một phần thực lực, đối với hắn mà nói chính là nhiều một phân bảo hiểm. Một nhóm bốn người chui vào chủ thành bên trong, lần này cũng không có liều lĩnh trực tiếp tới cửa viếng thăm, mà là đi tới cửu huyền môn bên trong hỏi dò tin tức. Thành tựu toàn bộ tuyên bố treo giải thưởng tiến hành treo giải thưởng địa phương, Cửu Huyền Môn trụ sở chính nơi này tuyệt đối là thu thập tình báo một cái tuyệt cao chỗ đi. Bốn vị tiên sinh, xem các ngươi sắc mặt có chút xa lạ, không biết đi tới chúng ta Cửu Huyền Môn có cần gì, tùy thời là ngài phục vụ. Mọi người mới vừa bước vào nội môn, đâm đầu đi tới chính là một người 20 hơn tuổi nam tử, cái này nam tử người mặc Cửu Huyền Môn đồng phục, muốn đến cũng là Cửu Huyền Môn nhân viên phục vụ. Nguyên lai like nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh Cửu Huyền Môn. Lão phu mặc dù sớm có nghe đồn nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy, quả nhiên rất phi phàm, ta ba cái nhi tử cần phải tiến hành ghi danh, lão phu cần bọn họ tiến hành nhiệm vụ tăng lên mình, không biết làm sao tiến hành quy trình này. Đại tông sư chậm rãi mở miệng, thần thái như thường, cái này trước khi tới trên đường đã đi qua Lưu Kiệt giải thích, đã đối với cửu huyền môn tình huống có một cái đại khái biết rõ, giờ phút này bọn họ bốn người thân phận đây là hàng năm che giấu tán tu năng lực người, như vậy thân phận sẽ không phải chịu cửu huyền môn nhân viên hoài nghi. Nguyên lai like các vị là tán tu, cựu huyền môn hoan nên các vị gia nhập. Mời trước đi theo ta tới nơi này tiến hành thực lực chờ ngươi ghi danh sau khi hoàn thành sẽ phát cho cho các ngươi lệnh bài, liền có thể đến đại sảnh các nơi tiếp lấy nhiệm vụ. Người nam phục vụ sắc mặt cung kính nói, ngay sau đó dẫn bốn người đi tới chỗ ghi danh tiến hành ghi danh. Đây là một nơi diện tích trống trải gian phòng nhỏ, gian phòng trung ương nhất lơ lửng một viên long lanh trong suốt lượng sắc quả cầu, cho người một cổ mát mẽ cảm giác. Mọi cần phải tiến hành treo giải thưởng ghi danh đưa bàn tay đặt ở viên này quả cầu trên, dùng để khảo sát các ngươi thực lực theo thứ tự tới đối với các ngươi thực lực tiến hành phân chia. Quyết định này liền các ngươi sau đó có thể tiếp lấy nhiệm vụ cấp bậc. Chúng ta nơi này nhiệm vụ cấp bậc tổng cộng chia là a, b, c, d 4 cái cấp bậc. Thực lực đạt tới trình độ nhất định là được tiếp lấy không đồng đẳng cấp nhiệm vụ. Nam tử trong tay không biết lúc nào đã nhiều hơn một phần bản kê. Giờ phút này hướng lưu kiệt bốn người tỏ ý nói, nếu là như vậy. Vậy liền bắt đầu đi. Tiếng nói rơi xuống, một bên Phục Thiên đã trước một bước đi tới quả cầu trước mặt, một trưởng bàn tay đè ở quả cầu trên. Phục Thiên trên mình linh năng khí thế ngay tức thì tràn ra đi ra, ngay sau đó quả cầu nội bộ phát ra sáng ngời màu ngà hào quang, ngay tức thì đem toàn bộ gian phòng chiếu sáng mấy phần. Vượt qua lãnh vực cấp 2. Thấy này trạng, người nam phục vụ trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, vẻ mặt lộ vẻ được dị thường nghiêm trọng. Trưng 882, cao cấp nhất đừng treo giải thưởng ba vị cấp A đường năng lực người. Đến khi từ bên trong căn phòng lúc đi ra, tên này cựu huyền môn người nam phục vụ trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, nhìn trong tay cái này tờ khai, thần sắc trên có loại chưa tỉnh hồn cảm giác, lập tức xuất hiện ba tên vượt qua lĩnh vực cường giả, cũng để cho hắn khó mà tin tưởng. Cho tới khi trong tay đại biểu cựu huyền môn lệnh bài phát cho cho trước mặt Lưu Kiệt ba người, thần sắc lúc này mới lấy được một ít hòa hoãn. Bây giờ chúng ta có thể đi tiếp lấy nhiệm vụ sao? Đương nhiên biết hoan nên tất cả vị đại nhân gia nhập. Người nam phục vụ trên mặt ý cung kính lại lần nữa càng sâu mấy phần, thậm chí là lộ vẻ được có chút xô mị, thái độ tương so với trước đó lại là cung kính. Ừ, vậy ngươi có thể đi bận biểu tài sản của ngươi, chúng ta bây giờ chỗ này tùy tiện vòng vo vò một chút đi, có cần gì lại tới tìm ngươi. Đem nam tử đánh phát sau khi đi ra ngoài, một nhóm bốn người đi tới phòng khách treo giải thưởng khu bên trong, chuẩn bị tra xem tình báo tương quan, lúc này tự nhiên không cần có người ngoài ở chỗ này quấy rầy chờ đợi một chút, một nhóm bốn người mới vừa vừa mới chuẩn bị lên đường đi bốn phía tiến hành kiểm tra thời điểm, một đạo thân ảnh từ cửa xuất hiện, khoảnh khắc gian chính là đưa tới lưu kiệt chú ý, ngay sau đó lại là một đạo thân ảnh theo sát phía sau, chính là trước mới vừa cùng bọn họ ba người phân tán ra quảng trạch thần quảng trạch vũ anh em hai người. Hai người vừa xuất hiện, bên trong đại sảnh rất nhiều cửu huyền môn nhân viên rối rít lộ ra cung kính thần sắc, một mực cung kính hướng hai huynh đệ thi lễ nhìn chăm chú, thái độ rất là cung kiêm. Bất quá quản trạch thần hai người giờ phút này rõ ràng không có tâm tình gì đi lý sẽ chung quanh những công việc này nhân viên, thần sắc ngưng trọng hạ trực tiếp biến mất đang lúc mọi người tầm mắt bên trong, đó là thông lui về phía sau cựu huyền môn cao tầng phòng làm việc phương hướng. Xem ra bọn họ cũng đã trở về, không biết những người này sẽ xử trí như thế nào chúng ta, nên làm gì bây giờ. Một bên Phục Thiên thấy cái này hai huynh đệ vậy lộ vẻ được có chút sắc mặt nặng nề nhất là cái này hai huynh đệ biểu tình ngưng trọng, mở miệng hỏi lưu kiệt ý kiến. Chờ, Hai người trực tiếp xuất hiện giống vậy vậy ra Lưu Kiệt ngoài ý liệu, Lưu Kiệt lúc này hướng ba người nói: "Mọi người như cũ dựa theo kế hoạch văng tứ tán tra xem các loại tình báo, đáng một nói là Cửu Huyền môn trụ sở chính nói ban bố những thứ này, nhiệm vụ cấp A đại đa số là một ít độ khó khá lớn trật vật nhiệm vụ, nói thí dụ như đi thời gian dưới trong nơi nào đó khu vực lấy được nào đó thứ vật phẩm, một ít khu vực tên chữ may là Lưu Kiệt trước đã điều tra được giờ phút này đều không từng biết được." Trừ Linh Thu Khu, Thành Lam Yên gia, một vài chỗ lưu kiệt các người căn bản nghe cũng chưa nghe nói qua những chỗ này cũng đều bị cựu huyền môn trụ sở chính ký hiệu là khu vực nguy hiểm đưa tới lưu kiệt trầm tư thời gian giới bên trong địa vực rộng rãi xem tới nơi này thổ dân đều không từng đem nơi này điều tra rõ ràng xem ra chúng ta có cần phải đi mua một phần bản đồ nhìn một chút vấn đề giống như vậy cũng bị bên cạnh đại tông sư chú ý tới đại tông sư trước đi tới qua nơi này một lần vẹn vẹn chỉ là đến qua linh thú khu nội bộ cũng không có phát hiện thổ dân tồn tại Giờ phút này chủ nghĩa lớn cái vấn đề này, trong đầu vậy đang nhanh chóng suy tính. Ừ, đích xác là như vậy, vốn cho là chúng ta đã đem cái này thời gian giới đi qua tình báo điều tra không ít, bây giờ nhìn lại chỉ là một góc băng sơn, quả thật là cái địa phương thần kỳ. Lưu kiệt lên tiếng, ánh mắt đồng thời ở trước mặt nơi ban bố nhiệm vụ bên trong xem. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 10 phút sau đó, tất cả cấp 2 cái khác treo giải thưởng nhiệm vụ đều bị mọi người xem xong. Phụ trách một bên khắc phục thiên cùng với ma nhân hai người đều là lấp đầu, cũng không có phát hiện trọng yếu tình báo. Chẳng lẽ trương thắc những người đó đem khẩu khí này đè xuống? Chuyện này cứ tính như vậy. Lấy trương thắc quản trạch thần các người tâm cao khí ngạo ý, phải nói chuyện này cứ tính như vậy phục thiên là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng lúc này cũng không có phát hiện bất kỳ hữu dụng tin tức, không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Dĩ nhiên không thể nào cứ tính như vậy, coi như quản trạch thần quản trạch vũ hai huynh đệ có thể nuốt xuống khẩu khí này huyền tông trương Thác cũng không thể tùy tiện thả qua ta, tên kia nhìn như không đóng thế sự, nhưng trong xương nhưng là một cái tì vết nào phải trả người, nếu không cũng sẽ không đối với ta nói ra nói như vậy. Kinh qua một đoạn thời gian tiếp xúc xuống, đối với trương Thác cái này đến từ huyền tông thiên tài, Lưu Kiệt không dám nói có 10 phần nắm chặt biết rõ người này, nhưng vậy tuyệt đối có 7 phút, nguyên nhân chính là là lâu dài tới nay bên trong tông môn người nâng được quá cao, cho nên mới tạo cho những thứ này hỉ những thiên tài tầm cao khí ngạo tính cách, Trong đó càng lấy huyền tông mọi người sau đó tổng xếp hạng thứ nhất trương thác là nhất, khẩu khí này lại làm sao sẽ tùy tiễn ước. Xuống đâu? Cấp bậc cao nhất treo giải thưởng thông báo. Đang bốn người thương thảo chuyện thời điểm, một bên chuyển tới một tiếng người đi đường kêu to, ngay tức thì chính là hấp dẫn hiện trường tất cả mọi người chú ý. Ta đi, cấp bậc cao nhất treo giải thưởng thông báo. Mau tới đây xem xem. Bên trong đại sảnh tất cả mọi người ngay tức thì tụ họp ở nhiệm vụ ban bố cửa sổ. Một bản to lớn vô cùng huyền thường lệnh xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt và những thứ khác dây trắng màu đen phổ thông treo giải thưởng không cùng. Tờ này treo giải thưởng toàn thể phơi bầy màu đen, trên đó khắc ấn thật to chữ đỏ. Lưu Kiệt vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người, Phúc Thiên vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người, Ma Nhân vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người. Tư đối với ba người tuyên bố trở xuống treo giải thưởng là cửu huyền môn huyền tông hai đại tông môn chung nhau hạ đạt. Này nhiệm vụ đối với tất cả thành viên hữu hiệu một khi phát hiện lên thuật ba người truyền về tình báo thưởng hoàng kim vạn Hai, lùng bắt ba người có thể được cựu huyền môn huyền tông trưởng lao chức vị lấy được được tông môn thành viên tư cách tự phát làm dậy lâu dài hữu hiệu cho đến ba người toàn bộ xa lưới hất giấy chữ đỏ trên đem toàn bộ nhiệm vụ rõ ràng phơi bày ở lưu kiệt cùng trước mặt người trong đó miêu tả lưu kiệt nơi này còn liền tăng thêm một cái thật to ký hiệu lộ vẻ được phá lệ cùng người khác không cùng vậy đại biểu ba người bên trong lưu kiệt cấp bậc thuộc về cao cấp nhất hấp dẫn rất nhiều năng lực người chú ý Tờ giấy trên, càng là có liên quan tới lưu kiệt ba người diện mạo tương thuận, ba gương mặt người giống vậy xuất hiện, ngược lại là vẽ giống như lúc Cựu huyền môn huyền tông trưởng lão, cái này ba người rốt cuộc là lai lịch gì, chỉ một cái tử đắc tội hai đại tông môn, nhiệm vụ này ta thế ở tất được. Đi đi đi, chỉ bằng ngươi cấp một năng lực còn muốn bắt lại cấp hai cấp ba bọn họ, thật là không biết mình mấy cân mấy lượng, nhìn chăm chú vào cái này treo giải thưởng chỉ sợ không chỉ một mình ngươi, ngươi vẫn là thừa dịp còn sớm về nhà tắm một cái đi ngủ. Tờ này cấp bậc cao nhất treo giải thưởng cũng là đưa tới hiện trường rất nhiều năng lực người thảo luận, trong đó không thiếu một ít thực lực thuộc về vượt qua lĩnh vực cường giả, đại đa số người đã nhau nhau muốn thử đứng lên, đối với cái này treo giải thưởng rất là để ý. Tập nã người có thể lấy được cửu huyền môn và huyền tông hai đại tông môn trưởng lão địa vị, xem ra tờ này thác quản trạch thần quả thật là không có kềm chế ở, lại ném ra như vậy to lớn cắm rỗ, thật đúng là xuống không thiếu vốn gốc cả thấy như vậy, lưu kiệt vậy ở trong lòng cảm khái nói. Trường 883, tông môn hội họp lớn ngày. Nếu không phải chính mắt đi tới Cựu Huyền môn trụ sở chính biết được tin tức này, Lưu Kiệt bốn người vậy không thấy được giờ phút này trước mặt cảnh tượng, một bản hấp giấy chữ đỏ, liền đem hắn cùng Huyền Tông, Cựu Huyền môn cái này hai đại tông môn đặt ở đối lập vị trí. À, cái này Huyền Tông và Cựu Huyền môn thật đúng là lợi hại, lại nhanh như vậy liền liên hiệp phát ra Huyền thường lệnh. Ngược lại để cho ta mở mắt. Huyền thường lệnh vừa ra, tờ này cấp bậc cao nhất lệnh truy nã hấp dẫn hiện trường phần lớn nhân viên. Vô luận thực lực bản thân nhiều ít, giờ phút này cũng đang thảo luận chuyện này, cựu huyền môn cùng với huyền tông trưởng lão cái này điều kiện, ở trong mắt những người này thật là so hoàng kim vạn hai còn muốn bây giờ tới. Xem ra ổ bẹ rồi sự việc sau này, huyền tông và cựu huyền môn vậy mấy vị trẻ tuổi đối với người bất mãn, xem như vậy đích xác là có chút khó khăn, theo ta ý kiến, chúng ta trước hay là đi yên miệu cắt hoặc là thần điệu cung đi, chỉ cần có một nhà tông môn đồng ý, sau sự việc thì phải dễ làm rất nhiều. Huyền tông cùng cựu huyền môn chung nhau phát ra lưu kiệt treo giải thưởng. Có thể tưởng tượng được trương thắc và quảng trạch thần hai huynh đệ tuyệt đối không cam lòng tại tất cả chỗ tốt bị lưu kiệt lấy được được. Duy nhất tin tức tốt là trước mắt thần điểu cung cùng với cựu huyền môn bên kia cũng không có dính vào chuyện này. Đại tông sư mở miệng, nói lên lúc trước đi thần điểu cung hoặc là yên miểu các ý kiến, ngược lại cũng phù hợp bây giờ thời cơ. Ừ, xem ra chỉ có thể như vậy, bốn đại tông môn bốn chân thế chân vạc vào lúc này gian giới bên trong. Bất kỳ một nhà thế lực cũng không thể khinh thường, trước giải quyết một nhà trong đó, chúng ta mới có nhiều quyền phát biểu hơn. Đại tông sư ý nghĩ đích xác không có bất kỳ vấn đề, Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mọi người đang chuẩn bị đi ra ngoài cửa, chung quanh chuyển tới khác vừa mất tức lại để cho Lưu Kiệt dừng bước chân lại. Ba cái tên này thật đúng là ngược gió gây án, lại vào lúc này đắc tội Huyền tông và cựu Huyền môn, qua mấy ngày chính là tông môn ngày, há chẳng phải là ở cùng gió nhọn đầu sóng lên ngược gió gây án. Đến lúc đó bốn đại tông môn tinh nhuệ tụ họp, Chỉ cần dám lộ mặt tuyệt đối chết không có chỗ trôn, ta nếu là bọn họ, thừa dịp còn sớm trốn vào linh thú khu tránh một chút, có người nào người không muốn bây giờ làm bọn họ. Một người tuổi tắc 20 hơn tuổi năng lực người đứng ở phía ngoài nhất, một bên lắc đầu vừa cùng bên người một gã đồng bạn khác đi ra ngoài cửa, trong miệng còn lẩm bẩm nói. Người làm gì? Người là người nào? Một bản bàn tay ngay tức thì khoác lên chàng thanh niên trên bả vai, chính là giống vậy chuẩn bị lên đường rời đi lưu kiệt bốn người. Hai người cảm nhận được lưu kiệt bốn người khí thế, vốn là muốn muốn phát tác hừng hực khí thế rất miễn cưỡng nín trở về. Vị bằng hưu này, chúng ta là bên ngoài tới nơi này tán tu lần đầu tiên tới thành Lam Yên bên trong, đối với nơi này có chút không quen thuộc, không biết các ngươi nói tông môn ngày vậy là cái gì, có không có ở đây cho chúng ta thông dụng một chút kiến thức. Trong lúc nói chuyện, nhẫn không gian lóe lên, mười khối hoàng kim đã vững vàng rơi vào chàng thanh niên trong tay, lưu kiệt giọng cũng là tương đương khách khí, hướng hai người hỏi tông môn ngày sự việc. Mình đang đứng ở bị truy nã trong thời gian, bên này đột nhiên lại nô ra một cái tông mua ngày, đây cũng là chuyện gì xảy ra. Đối với bọn họ bốn cái người ngoại lai mà nói, những chuyện này dĩ nhiên là không thể nào biết được, nhưng tốt dù có tiền có thể khiến cho quỷ thôi mà, đạo lý này đặt ở bất kỳ địa phương cũng không có vấn đề, trong không gian giới chỉ còn có trước dưới đất sân tỉ võ kiếm được hàng loạt hoàng kim, giờ phút này chính là công dụng ở trên thời cơ tốt nhất. 10 khối hoàng kim vào tay Cảm nhận được trong bàn tay chuyển tới phân lượng cùng với lưu kiệt mà nói, hai tên thanh niên năng lực người trên mặt rõ ràng toát ra một nụ cười sáng lạng, như muốn phát tác hỏa khí cũng là miễn cưỡng ép xuống. Nguyên lai like là lần thứ nhất tới Cửu huyền môn ghi danh tán tu bằng hưu, lại liền tông môn ngày cũng không biết, tin tức của các ngươi kết quả là có bao nhiêu tắc nghẽn, bây giờ lại còn có loại người này tồn tại. Nam tử khẽ cười một tiếng, trong lòng ngầm đến trước mặt lưu kiệt bốn người nhưng là ở nông thôn bốn cái bao đất lớn tử. Lại liền bốn đại tông môn cựu phụ nổi danh tông môn ngày cũng không biết, trong lòng không khỏi ám vúng Chỉ bất quá giờ phút này là thu lưu kiệt hoàng kim, trên mặt cũng không tốt lộ ra khinh thị mặt mũi quả thực có vài người trước một bộ sau lưng một bộ. Cái gọi là tông môn ngày, chính là bốn đại tông môn ở ba ngày sau cử hành một tràng hội họp lớn, ba ngày sau bốn đại tông môn sẽ hướng ngoại giới mở cửa, tiến hành một tràng tông môn tỷ võ, chỉ cần năng lực đủ người cũng có thể tham gia cuộc tỷ thí này. Đến lúc đó tông môn bên trong đệ tử vậy sẽ cùng ngoại giới năng lực người tiến hành tỷ thí, lấy này tới tiến hành chui luyện. Trang thanh niên mở miệng giải thích. Không sai, bốn đại tông môn cũng sẽ phái ra tinh nhuệ đệ tử tiến hành tỷ thí, thắng được trước năm tên vẫn có thể đại biểu tông môn tiến hành bốn đại tông môn giữa tỷ thí, thiên tài quái vật bảng nghe nói qua chứ, bảng danh sách này chính là lấy này sinh ra. Ngoài ra một người nam tử bổ sung nói. À, vậy theo các ngươi như thế nói. Nếu như tán tu năng lực người tranh thủ được vị trí trước năm, cũng có thể đại biểu tông môn tiến hành thi đấu, và bốn đại tông môn những người đó tiến hành đấu võ. Nghe chuyện này lưu kiệt các người nghi ngờ trong lòng vậy vào thời khắc này mở ra, cái này cái gọi là tông môn ngày nguyên lai chính là bốn đại tông môn làm ra một cuộc tỉ thí, mục đích hẳn giống như người thanh niên này nói dùng để chui luyện trong tông môn tân sinh lực lượng, nhưng là bốn đại tông môn làm ra như vậy một bộ tới há chẳng phải là đưa tới toàn bộ thời gian giới trong thực lực mạnh mẽ năng lực người chập trờn ha ha, dựa theo quy tắc tới xem dĩ nhiên có thể, chỉ cần tán thực lực của tu giả đủ để xông vào tỉ thí trước năm tên, cũng có thể tham dự vào cái này trận thi đấu đại biểu tương ứng tông môn tham gia tỉ thí, nếu có thể ở bốn đại tông môn tỉ thí trên trận được nhiều thành tựu xuất sắc, sợ rằng cũng có thể trực tiếp lấy được đến tiến vào bốn đại tông môn một người trong đó tư cách, đây là bao nhiêu người mơ tưởng cầu mong đủ, nhưng là muốn vọt vào trước năm, ngươi thật lấy là đơn giản như vậy. Sao? Chàng thanh niên nghe Lưu Kiệt mà nói, Lần nữa phát ra một tiếng rêu cợt, giống như là nghe được cái gì cười nhạo tựa như. Nếu là và bốn đại tông môn đệ tử giao thủ, nói trắng ra liền chính là và những thiên tài kia cửa giao thủ, lấy bốn đại tông môn thực lực và hùng hậu tài nguyên tới xem, nội môn có nhiều ít thực lực mạnh mẽ năng lực người, tuyệt không phải vậy tán tu có thể đánh bại dễ dàng, tham gia tỷ thí đại đa số năng lực người còn không bằng những thiên tài kia, đi cũng chỉ là làm một làm con cờ thí thôi. Mặc dù đối với ngoại giới cũng là mở cửa, nhưng cuối cùng, Hàng năm cuối cùng có thể tham gia bốn đại tông môn tỷ thí đều là thuộc quyền trong tông môn những thiên tài kia, người bình thường coi như lại cố gắng thế nào, vậy kém hơn bên trong cửa đệ tử, thả nói là đi tham gia tỷ thí, ngược lại không như nói là đi thưởng thức một chút bốn đại tông môn các thiếu niên thiên tài thực lực mới đúng. Lưu Kiệt bừng tỉnh, tuy trước khi nói đối với bốn đại tông môn đã có nơi biết rõ, nhưng giờ phút này nghe cái tình huống này, càng đối với bốn đại tông môn thực lực có chút nhận biết. Sợ rằng cái này thời gian giới trong thực lực mạnh mẽ cao cấp năng lực chiến đấu người, cũng lệ thuộc tại bốn lớn bên trong tông môn mới đúng. Chương 884, lựa chọn tông môn. Cho nên ta xin khuyên các ngươi liền đem cái này tông môn này là một cái kiến thức bốn đại tông môn thực lực tốt cơ hội đi, cũng sẽ không muốn vọng tưởng lại đi tham gia tỷ thí, miễn đạt được cuối cùng ở dưới con mắt mọi người bị những thiên tài kia cửa đánh được không còn sức đánh trả chút nào mất mặt, coi như là ta đối với một phần của các ngươi đề nghị, tự thu xếp ổn thỏa đi các vị. Chàng thanh niên nói xong chính là biến mất ở cửa, hai người đang suy nghĩ dùng cái này mời khối hoàng kim làm sao đi tự nhiên một phen, Lưu Kiệt cửa đứng vững Lưu Kiệt bốn người. Xem ra chúng ta thật đúng là gặp phải tốt lúc, lại trở lại một cái thì gặp phải bốn đại tông môn cử hành tỷ thí Lưu Kiệt khẽ cười một tiếng. Nếu là bốn đại tông môn cử hành tỷ thí, Lưu Kiệt vậy lập tức rõ ràng liền tại sao nói mình ba người ở nơi này thời gian điểm tự mình chuốc lấy cực khổ thuyết pháp này. Cái này một tràng hội họp lớn tập trung nhất định sẽ đưa tới thời gian giới trong rất nhiều năng lực người chú ý. Bốn đại tông môn trong khoảng thời gian này chỉ sợ cũng sẽ phái ra không ít người nhân viên tới tiến hành hiện trường bảo vệ cùng với xử lý, cựu huyền môn và huyền tông ở nơi này thời gian nốt phát ra huyền thưởng. Lệnh tới treo giải thưởng bọn họ, không thể nghi ngờ là đem bọn họ vứt cho tất cả đại chúng trước mặt. Lấy bốn đại tông môn ở thời gian giới ở giữa sức ảnh hưởng. Sợ rằng không có vậy một người tán tu năng lực Người không muốn thật tốt chắc chắn lần này Cơ hội lấy được đến tông môn trưởng lao vị trí gia nhập trong đó To lớn cám dô ở trước mặt Thời khắc này bọn họ càng giống như là một loại con mồi vậy Ừ, xem ra lần này đúng là có chút mạo tiến Thật may trước biến đổi dung mạo Nếu không lần này tiến vào sợ rằng sẽ đưa tới Và rất nhiều năng lực người đổi giết Bước kế tiếp kế hoạch nên làm như thế nào Sợ rằng trong lòng ngươi đã có ý nghĩ liền đi Một lời rơi xuống đất Mọi người đang trong lòng lấy được những tin tức này toàn bộ tiêu hóa, Đại Tông Sư mở miệng hỏi một bên Lưu Kiệt. Đó là tự nhiên, nếu huyền Tông và cựu huyền môn đã đối với chúng ta hạ treo giải thưởng, chuyện này dĩ nhiên là không thể tính như vậy. Sau đó nếu như muốn cùng bọn họ đạt thành hòa giải mà nói, hiểu lầm vẫn là càng sớm tiêu trừ tương đối khá, cái này Tông Môn này, đáng đi trước thử một lần. Lưu Kiệt mở miệng, mới vừa nghe Tông Môn này chuyện này sau đó, hắn liền nghĩ xong muốn đi tham gia lần này tỷ thí. thí. Đến lúc đó bốn đại tông môn tông chủ trưởng lao cùng với rất nhiều cao tầng nhất định sẽ đích thân đến sân, như vậy một cái tốt cơ hội lại tại sao có thể tùy tiện bỏ lỡ. Nhưng là vấn đề vậy đã tới rồi, bọn họ một nhóm bốn người kết quả đi bốn đại tông môn ở giữa vậy một cái môn phái tiến hành tỷ thí, đang tranh thủ đến vị trí trước năm tham gia bốn đại tông môn giữa tỷ thí thành giờ phút này cần phải đối mặt một cái vấn đề, tiếp tục ngây ngô cái này cựu huyền môn nội sam thêm tiếp theo tiến hành tỷ thí, hay là đi đi huyền tông hoặc là yên miệu cát. Thành Lưu Kiệt các người nhất định phải làm ra một cái lựa chọn. Đại Tông Sư ngươi làm sao xem, chúng ta bốn cái đi môn phái nào tiến hành tỉ thí tương đối khá, càng có lợi cho sau hành động. Lưu Kiệt mở miệng hỏi Đại Tông Sư ý kiến, nói là hỏi, trên thực tế Lưu Kiệt trong lòng đã có ý nghĩ, kiểu huyền môn cùng với huyền tông cái này hai Đại Tông môn chung nhau đối với hắn và Phục Thiên hai người phát ra treo giải thưởng, không quá thích hợp lại đi đi cái này hai nơi tham gia thực tập. Đổ thời điểm chỉ sợ đoạt được tư cách sau đó cũng sẽ đưa tới không cần thiết phiền thoái, trên thực tế còn dư lại cũng chính là Hoa Vinh Chô ở Thần Điều Cung cùng với Vương Nam Ninh Tiết Đằng Đằng Hai. Người nhà Yên Miểu Các hai địa phương này, nhưng kết quả lựa chọn hai người này bên trong ai, lưu kiệt cũng có chút do dự. Lao Phu cho rằng Yên Miểu Các thích hợp một ít. Đại Tông Sư mở miệng nói, Thần Điều Cung đến gần tại Linh Thú Khu bên trong, trước kia cũng từng cùng chúng ta quân đoàn người tiếp xúc qua, tạm thời đối với chúng ta cũng không có biểu lộ ra quá nhiều địa ý. Cái này đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt, nhưng không hề đại biểu thần điểu cung chính là thích hợp lựa chọn, thà đi bọn họ nơi đó, ngược lại không như tận lực duy trì ở trước mắt trạng thái này tương đối khá, nếu không một khi hai bên xích mích, trước nhất phát động dậy chiến tranh nhất định là cách. Chúng ta gần nhất thần điểu cung, lần đầu ra chỉ còn lại yên miểu các cái này một cái lựa chọn, chỉ cần giải quyết bọn họ, thần điểu cung nơi đó cũng liền dễ nói. Mọi người đi ra cửu huyền môn trụ sở chính, đại tông sư đem ý nghĩ trong lòng nói ra ngay tức thì chính là lấy được lưu kiệt ba người đồng ý, đại tông sư giấu sao kinh nghiệm lịch duyệt phong phú, như vậy phân tích tuyệt đối có đạo lý của hắn. Nếu là như vậy vậy thì theo đại tông sư nói, lần này tông môn tỉ thí mấy người chúng ta liền đi yên miệu các tiến hành đi, bất quá ở chỗ này trước vẫn là phải hơn hơn hỏi do một ít liên quan tới yên miệu các tình báo mới được, dẫu sao 4 cái tông bên trong cửa là thuộc cái này yên miệu các tin tức nhất là thưa thớt, vẫn là hơn hơn hỏi thăm một chút mới được trong đầu nhanh chóng chỉnh sửa một chút liên quan tới yên miểu các tin tức trừ luyện đan chế thuốc ra cũng chưa có những thứ khác bất kỳ hữu dụng tin tức lưu kiệt thậm chí liền yên miểu các kết quả thân ở chỗ nào cũng không biết muốn muốn đi trước yên miểu các tiến hành tỷ thí thật đúng là được thật tốt hỏi dò hỏi dò mới được sau bốn người lần nữa đi tới trên đường phố tiến hành di động lấy được tin tức lại hoàn thiện hoặc giả là bởi vì tông môn ngày lại sắp tới bốn đại tông môn trong thần bí nhất yên miểu các lần này lại hoàn toàn công bố tông môn cho ở vị trí Thành Lam Yên bên ngoài thành ngoài trăm dặm một nơi tên là Tử Dương Đỉnh trên đỉnh núi, nơi đó chính là Yên Miệu các tiến hành công khai thực tập địa phương. Dựa theo lấy được đến tình báo tới xem, ba ngày sau bốn đại tông môn đem đồng thời mở tông môn thực tập, ở ngày thứ năm do mỗi cái tông môn trước năm tên cộng 20 người tiến hành tỷ thí, quyết định ra người thắng sau cùng, cái này không khỏi quan hệ đến bốn đại tông môn bên trong cửa vinh dự, càng quan hệ đến thiên tài quái vật trên bảng hạng. Nói cách khác lần này, Lưu Kiệt nhất định là muốn mới gặp lại Trương Thác cùng một đám bốn đại tông môn những thiên tài, thấy cái đó thế muốn dựa nhục trước Trương Thác. Gặp phải một cái như vậy đối thủ, vậy thật là làm cho đầu người lớn, xem ra nhất định phải mau sớm đem chuyện này xử lý xong mới được. Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt không khỏi có chút không biết làm sao. Sau ba ngày Lưu Kiệt bốn người liền ở nơi này thành Lam Viên bên trong ở, theo tông môn ngày tới, mọi người có thể rõ ràng nhận ra được thành Lam Viên bên trong trên đường phố năng lực người nhân số nhiều đứng lên. Trên đường phố lại là nhiều không thiếu mặt mũi người đi đường xa lạ, trong đó không thiếu một ít hơi thở mạnh mẽ năng lực người. Càng đáng chú ý là, toàn bộ thành Lam Yên bên trong phòng bị vậy vào thời khắc này nhiều hơn. Trên đường phố nhiều không thiếu theo thông lệ di động năng lực người, lấy 10 người làm một tiểu đội tiến hành không định kỳ kiểm tra. Ở tông môn ngày tới đang lúc không khỏi tăng thêm mấy phần khẩn trương, bốn đại tông môn trong môn lại là phái ra không thiếu năng lực người và ở thành Lam Yên bên trong thành bên ngoài thành, trong thành thế cục ngay tức thì đổi được khẩn trương không thiếu. Tình huống có chút không đúng lắm, có lẽ chúng ta muốn bắt chặt thời gian mau sớm đạt thành kiếu lại. Tình cảnh như thế đưa tới đại tông sư cảnh giác, lên tiếng nhắc nhở Lưu Kiệt nói. Chương 885: Tông môn ngày mở. 3 ngày sau. Ở vào thành Lam Yên Bắc Bộ một ngọn núi, nơi đây tên là Tử Dương đỉnh, trên ngọn núi không giống với chung quanh những thứ khác đỉnh núi cây cối mọc cũng tùn, càng giống như là một tòa từ bên trong vươn người chém đứt đất bằng phẳng, đỉnh núi trên lộ vẻ được dị thường bằng phẳng. Nếu không phải độ cao so với mặt biển khá cao thật sẽ cho người tưởng lầm là một nơi đất bằng phẳng. Cao ngất đất bằng phẳng đến gần đám mây, vốn là một nơi không người chi địa, không bị thế gian mọi chuyện nơi rối bời. Giờ phút này nhưng hội tụ rất nhiều loài người, lấy lam thiên là xê, đất đai là dường, một tòa thiên nhiên sân so tải phơi bày ở trước mặt mọi người. Nơi này, chính là bốn đại tông môn ý yên miểu các tuyên bố tiến hành thực tập sân, mà ngày hôm nay, cũng chính là bốn đại tông môn mở tông môn ngày thời khác, các phe đội ngũ tụ tập lại này. Chờ đợi tỷ thí bắt đầu. Sân trên đứng số người giờ phút này đạt tới ước chừng trăm người, nếu không phải sân này diện tích khá lớn, căn bản không tha cho những người này nhóm, mặc các loại phục sức năng lực người đứng nơi này, tuổi tác thực lực không đồng nhất, yên lặng chờ tỷ thí mở. Nói là yên miểu các môn phái chi địa, ngược lại không như nói là yên miểu các chọn một nơi sân, xem ra cái này yên miểu các đúng như mọi người theo như lời, đích xác là bốn đại tông môn bên trong thần bí nhất một nhà, tông môn chi địa đến bây giờ đều không từng bị người biết được Đám người bên trong, Lưu Kiệt Đại Tông Sư các người bất ngờ trong hàng, làm sáng sớm mặt trời mọc thứ một khắp kia, đoàn người theo trước dòng người đi tới cái này cảnh quay, chờ đợi sắp xỉ nửa canh giờ thời gian, như cũ không gặp thiên miệu các mọi người hành tung. Bất quá một điểm này cũng để cho Lưu Kiệt sinh lòng cảm khái, chờ đợi lâu như vậy hiện trường rất nhiều năng lực người lại không có lộ ra chút nào không nhịn được, tất cả mọi người đều đang lặng lặng chờ, trừ một ít lẫn nhau quen thuộc quen biết ra, chung quanh thỉnh thoảng truyền tới một hồi giọng nói. Thời gian trôi qua, một vòng húc nhật dần dần treo lên đỉnh đầu, giữa lúc hiện trường một ít năng lực người bắt đầu xôn xao thời điểm, một đám người xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong, đem trên trận sắp sinh ra sao động toàn bộ áp chế xuống, hiện trường lần nữa một phiến tường hòa yên lặng. Đây là một đội hơn 30 người tiểu đội, mỗi một người cũng mặc một bộ màu đen lưới lỏng lớn lên quái, ở đỉnh núi núi gió thổi lất phất hạ tùy phong phiêu động, màu đen áo dài phần lưng một vòng màu vàng hình tròn bộ dáng hình vẽ khắc trên đó, trường đao mũi đao để ở hình tròn hình vẽ trên. Nếu như lưu kiệt không có đoán sai, cái này hai cái hình vẽ chính là đại biểu yên miểu các đan dược cùng với linh khí luyện chế tay nghề. Tiểu đội hơn 30 người xuất hiện ở trên đỉnh núi, lộ vẻ được hết sức tế trình, trong nháy mắt chính là hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Đội ngũ dẫn đầu nhất phía trước là một người tóc đen tóc trắng giao bác ông giả, nhìn qua năm sáu chừng 10 tuổi, mặt mũi trầm tĩnh lại lạnh lùng, một bộ từ chối người từ ngoài ngàn giảm diễn cảm. Là yên miểu các mục tử dương mục trưởng lão. Không nghĩ tới lần này lại là một trưởng lao tự mình dẫn đội tổ chức, xem ra lần này đại hội tuyệt đối sẽ không có người bất kỳ dám chút nào lỗ mãng. Lưu Kiệt không nhận biết ông cụ này, không hề đại biểu chung quanh những thứ khác năng lực người không nhận biết, lúc này liền là có người mở miệng nói ra cái này thân phận của vị lão giả, đưa tới hiện trường không ít người xôn xao. Đội ngũ đứng yên, đứng ở trước mặt mọi người, nguyên bản ồ nào náo động bầu không khí ngay tức thì yên tĩnh lại, vẹn vẹn chỉ là liếc một cái. Một cổ vô hình, khí thế bắt đầu từ ông cụ này trên mình tràn ra đi ra, đem mọi người đè xuống. Yên Miểu các tông môn thực tập hiện tại bắt đầu, muốn muốn tiến hành lần này, tỷ thí có thể đến bên này ghi danh ghi danh, tùy thời đều có thể tiến hành thi đấu, quy củ ta nhớ các người cũng hẳn biết, cuối cùng có thể tiến vào trước 5 tên người đem thay thế chúng ta Yên Miểu các nhân viên tiến hành bốn đại tông môn giữa so đấu, còn có cái gì không biết sao? Mục trưởng lão thanh âm lộ vẻ được hết sức trầm thấp, Nhưng trầm thấp bên trong nhưng mang theo một phần không cho phép nghi ngờ rộng, vô hình khí thế ngay tức thì lồng đắp lên toàn bộ sân trên. Hiện nhiên, vị này đến từ hiên miểu các mục trưởng lão là một người vượt qua lãnh vực cảnh giới cường giả, hơn nữa từ kinh nghiệm lịch duyệt đi lên nói tuyệt đối không phải cái gì phiếm phiếm hạ người, chỉ là giờ phút này đứng ở nơi đó, khí thế cũng đẻ phải nhường người có chút thở không nổi, cái này cổ vô hình khí thế cùng với thái độ, lưu kiệt từ trương thác trên mình vậy thấy qua. Đó là cấp trên nhìn về phía người bình thường khí thế, là lâu dài lấy để hình thành một loại khí thế, cứ việc lộ vẻ được uy khí chưa đủ, lại để cho người rất là kiềm chế. Mục trưởng lao tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, đội ngũ bên trong một người yên miệu các đệ tử đứng dậy, hai tay tay cầm giấy và bút, xem bộ dáng là phụ trách tiến hành ghi danh yên miệu các thành viên. Ta muốn ghi danh tham gia. Ta cũng nguyện ý thử một lần, xem xem yên miệu các đệ tử thực lực. Lúc này... Hiện trường vây xem trăm tên năng lực người bên trong chính là vang lên đếm đạo thanh âm, từng đạo thanh âm lắc mình hướng phụ trách ghi danh tên đệ tử kia đi, trên mặt tất cả mọi người cũng là một bộ nhao nhao muốn thử thần sắc. Hiện trường trên trăm người năng lực người bên trong, lập tức chính là hăng hái ra mấy chục người đi ra tiến hành ghi danh, những năng lực này người bên trong thực lực của mỗi người cảnh giới cao thấp không các loại, yếu nhất có cấp 9 thậm chí cấp 8 thực lực người, mạnh nhất năng lực người thực lực cũng là đạt tới vượt qua lãnh vực cảnh giới. Nhiều người như vậy Xem ra hôm nay tỷ thí muốn chế một chút, sợ rằng ngày mai mới thật sự là cảnh quan trọng, tận lực cất kỹ trạng thái, tranh thủ được một chỗ là được. Lưu Kiệt hướng đại tông sư cùng với ma nhân tỏ ý sau đó, chính là rút người ra hướng xếp hàng đội ngũ đi, đi qua mọi người thương lượng quyết sách sau đó, lần tỷ thí này do Lưu Kiệt một người tiến hành tham dự, một mặt là Lưu Kiệt thực lực là mọi người bên trong thực lực cao nhất, mặt khác đây là vì tránh đưa tới không cần thiết phiền toái. Bảo đảm một chỗ đi tham gia bốn đại tông môn tỷ thí. Mới có thể tiếp xúc tới bốn đại tông môn cao tầng, mới có cơ hội nói ra liên minh chuyện bên kia, đây cũng là bốn người lần này một trong kế hoạch. Đang Lưu Kiệt suy tính những chuyện này thời điểm, đáy mắt hai đạo thân ảnh đưa tới Lưu Kiệt chú ý, chính là trước mới vừa ở linh pháp bên trong cung điện có tiếp xúc qua vương nam Linh tiết đằng đằng hai người, giờ phút này hai người chính thân thuộc về yên miểu các đội ngũ bên trong, đứng ở đội ngũ phía trước nhất vị trí thần tình lạnh lùng. Mục trưởng lão cường lực khí thế cũng để cho lưu kiệt thời gian đầu tiên không có chú ý tới trong đội ngũ hai người. Trừ hai người ra, đội ngũ bên trong những người còn lại nhân viên mặt mũi càng lộ vẻ được non nớt, từng cái trừng 20 tuổi tuổi tác, muốn đến cũng là yên miệu các bên trong trẻ tuổi một đời, và tràng thượng mọi người so sánh, những thứ này non nớt khuôn mặt thực lực tuyệt đối là không bị nhàn dối nhiều tồn tại, trong đó lại là có mấy người thực lực giống vậy đạt tới vượt qua lãnh vực cấp một thực lực. Lấy 20 tuổi đạt tới vượt qua lãnh vực một cấp, Đủ để có thể gặp những thứ này thanh niên tư chất, dẫu sao cử hành tràng này thực tập mục đích, vì chính là rèn luyện trong tông môn tân sinh một đời thanh niên. Trường 886, tông môn thực tập bắt đầu. Tin tức cá nhân Mấy chục người đội ngũ xếp xuống đến khi lưu kiệt nơi này thời điểm đã qua sấp xỉ 20 phút thời gian, phụ trách ghi chép tiên miểu các đệ tử một bộ thái độ lạnh lùng, không chỗ không cho thấy kiêu ngạo. liễu bằng, vượt qua lãnh vực cấp 3, tán tu. Dựa theo quy củ tới xem đang thử luyện bắt đầu trước cần đem thân phận của mỗi người thực lực tin tức ghi xuống. Giờ phút này đến phiên Lưu Kiệt, Lưu Kiệt cũng là chủ động nói lên mình tin tức cá nhân, đi qua dịch dung đan ngụy trang hắn giờ phút này khẳng định không thể nói ra mình thân phận chân thật, lúc này mới tùy tiện biên tạo ra một cái tên họ, đem tin tức báo lên. Vượt qua lãnh vực cấp ba, người tuổi tác nhiều ít. Lưu Kiệt nói ra thực lực bản thân tin tức, lúc này đưa tới tên này tông môn đệ tử nhìn chăm chú, nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Kiệt, trên mặt mui toát ra thần sắc kinh ngạc. 22 tuổi. Lưu Kiệt lên tiếng đáp lại, hắn ngược lại là muốn đem tuổi tác báo hơi lớn một chút, nhưng đi qua dịch dùng sau tờ này thanh niên khuôn mặt chân thực không cho phép hắn làm như vậy, ai bảo cái này cái khuôn mặt chân thực quá mức trẻ tuổi. 23 tuổi vượt qua lãnh vực cấp 3. Lưu Kiệt trả lời lúc này đưa tới hiện trường những thứ khác năng lực người nhìn chăm chú, mọi người kinh ngạc phản ứng giống vậy đưa tới hiện trường những người khác nhìn chăm chú, liền liền một bên mặt mũi lạnh lùng một trưởng lão cũng không khỏi ngẩng đầu đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt bên này. Không khỏi nhìn nhiều hai người họ mắt. Còn lại có bao nhiêu người, lần này trong ghi chép thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cảnh giới người có nhiều ít. Một trưởng lao đi tới tên đệ tử này trước mặt, mở miệng hỏi trước mặt đệ tử, tầm mắt ở chỗ này ở lưu kiệt trên mình trên dưới quan sát. Vượt qua lãnh vực cấp 3. 23 tuổi, vẫn là tán tu, ngươi là dựa vào mình đem thực lực tăng lên tới như vậy tình cảnh. Nơi này xôn xao đưa tới một trưởng lao chú ý, một cái cầm lấy ghi chép danh sách, lên tiếng hỏi lưu kiệt nói. Đúng vậy. Lưu Kiệt đáp ứng nói. Ừ, cũng không tệ lắm, 23 tuổi vượt qua lãnh mực, có thể đạt tới phần thực lực này coi như và chúng ta tông môn bên trong thiên tài so sánh đều không bị nhàn rỗi nhiều, xem ra lần này là gặp phải tốt mầm móng, chính là không biết ngươi năng lực tác chiến như thế nào. Mục trưởng lão đem danh sách đưa về tông môn đệ tử trong tay, ung dung trên mặt toát ra một tia tán thưởng thần sắc. Hãy cố gắng lên, chỉ cần có thể tiến vào trước năm, thu ngươi tiến vào chúng ta yên miệu các vậy không thành vấn đề. Mục trưởng lão lưu lại một câu nói, đứng dậy bay tới sân vị trí trung hướng nhất, minh mông linh năng khí thế ngay tức thì khơi thông đi ra, vô căn cứ nhắm ngay trung quanh nắm chặt, một đạo hỏa diễm ngay tức thì từ đỉnh núi trung quanh dâng lên, thành hình tứ phương thế đem rất nhiều năng lực người ngăn trở bên ngoài, một đạo do ngọn lửa bao gồm sân so tài xuất hiện ở trong mắt mọi người, giơ tay lên bây giờ chính là cho gọi ra ngọn lửa, ngọn lửa màu đỏ đem nhiệt độ trung quanh cũng nâng cao mấy phần, lộ vẻ được phá lệ nóng bỏng. Trường lão. Tất cả người dự thi nhân viên đã ghi chép xong tất, có thể bắt đầu. 5 phút sau đó, xếp hàng tất cả nhân viên hoàn thành ghi danh, phụ trách ghi chép đệ tử báo cáo một tiếng, một chút chuẩn bị công tác chuẩn bị ổn thỏa. Yên miểu các tông môn thực tập chính thức bắt đầu, tất cả tham gia nhân viên bên ngoài tiến vào sân thời báo ra tên họ, cộng thêm chúng ta yên miểu các đệ tử, lần này tham gia thực tập nhân viên tổng cộng 89 người, chuẩn bị xong sau đó liền có thể tiến vào sân. Ngọn lửa tạo thành sân bên trong. Mục tử Dương trưởng lão tầm mắt ở trên người mọi người quét qua, mở miệng tuyên bố thực tập chính thức bắt đầu. Vòng thứ nhất thực tập chọn lựa quần chiến phương thức tiến hành, cho đến sân bên trong còn giữ lại hạ tối hậu 10 tên năng lượng người, ở vòng thứ hai chọn lựa một chọi một đảo thải phương thức quyết định ra 5 số người, còn có vấn đề gì không? Không có. Mọi người rồi rít trả lời, tất cả đã tiến hành qua ghi danh tán tu rồi rít đứng dậy tiến vào sân. Yên Miểu các đệ tử tiến vào, thực tập chuẩn bị bắt đầu. Mục tử Dương mở miệng Lệ thuộc tại yên Miểu các hai mươi tên đệ tử toàn bộ tiến vào ngọn lửa sân bên trong, tạo thành một đạo màu đen phong cảnh tuyến. Mọi người vào sân, tất cả mọi người rất an ý thả ra trên người linh năng hơi thở. Ngọn lửa sân bên trong ngay tức thì linh năng hơi thở dâng trào ra, linh năng hơi thở đập vào mặt. Cái này cổ to lớn hơi thở lộ vẻ được có chút loang lổ không đồng nhất, một ít bên trong khu vực lại là toát ra vài cổ cường hãn hơi thở. Mấy chục đạo vượt qua lãnh vực hơi thở tràn ra đi ra, ở mọi người bên trong lộ vẻ được có chút hạc đứng trong bầy gà. Đáng một nói là, cái này mấy trụ đạo cường hãn trong khí tức có sắp xỉ hai con số nhân viên thân mặc màu đen hình tròn trường kiếm trang phục, những người này không có ngoại lệ chút nào cũng đến từ Yên Miểu Các. Yên Miểu Các tông môn thực tập chính thức bắt đầu. Theo mục trưởng lão ra lệnh một tiếng, bị ngọn lửa vây quanh mọi người rối rít lên đường lên, hướng bên người nhất đến gần năng lực người công kích đi, hiện trường sáng lên vô số ánh đao kiếm ảnh, linh năng hơi thở phun trào qua ở ngọn lửa bên trong. 89 đạo linh có thể hơi thở vào thời khắc này đem truyền ra. Tối này bằng phẳng đứng trên đỉnh núi đã đã biến thành một tòa khói thuốc nổi lên bốn phía chiến trường, Lưu Kiệt còn không có làm ra bất kỳ cử động, quanh thân thoáng qua mấy đạo thân ảnh, chính là hướng hắn tập kích tới đây. Trước tập trung hỏa lực giải quyết hết hắn. Đám người bên trong không biết là ai lên tiếng kêu một câu, ngay sau đó đáy mắt chính là xuất hiện rất nhiều ánh đao kiếm ảnh, vô số màu trắng ánh sáng từ bốn phương tám hướng thoáng hiện lên, lúc này liền là hiểu rõ đạo linh khí hướng Lưu Kiệt chém tới đây. Tam thanh ngữ kiếm thuật, nhẫn không gian phát ra ánh sáng. Lúc này liền là có 10 đạo phi kiếm vờn quanh ở Lưu Kiệt trung quanh, đem đâm đánh mà đến mấy đạo linh khí toàn bộ đánh lui, lấy phi kiếm thủ đoạn đánh lui phe địch công kích, chính là Lưu Kiệt lựa chọn ứng đối phương pháp. Lấy linh ngự kiếm, coi như là năng lực người bình thường nhất một loại thủ đoạn, nhất là thực lực bản thân đạt tới vượt qua lãnh vực sau đó, bằng vào cường đại linh năng nội tình liền có thể điều khiển mấy đạo linh khí tiến hành công kích, lấy loại này thông thường thủ đoạn tới tiến hành chống cự, cũng là vì tận lực không bại lộ mình thân phận đi qua trước khi linh pháp cung điện cuộc hành trình sau đó hàng ma kiếm ngậm hồn thanh kiếm cùng với vượng hỏa cùng quá mức vượt trội quá mức rêu rao thủ đoạn trong thời gian ngắn lưu kiệt là tuyệt đối cũng không thể đủ đàng sử dụng một khi sử dụng như vậy thủ đoạn tất sẽ bị bây giờ thấy qua yên miểu các đệ tử vương nam linh tiết đằng đằng hai người nhận ra đi ra như vậy chẳng phải chuyện lãng phí một cách vô ích hắn cải trang dịch dung bản chất lưu kiệt cân nhắc không thể bảo là không kín đáo 10 cây thiên can địa chi kiếm bắn ra ở đánh lui mọi người đồng thời theo sát trên đó. Mười đạo thân kiếm chính xác không có lầm đánh vào cái này Mười tên năng lực người trên mình, mười đạo thân ảnh lúc này đổ bày ra. Cái này mười tên phát động đột nhiên tập kích năng lực người bên trong cũng không có vượt qua lãnh vực cảnh giới tồn tại. Sở dị hướng Lưu Kiệt phát động công kích chỉ sợ là muốn thừa dịp Lưu Kiệt chưa chuẩn bị liên hiệp trước đem Lưu Kiệt đào thải, nhưng chỉ tiếc bọn họ chọn sai liền mục tiêu, vậy quyết định bọn họ bị thua kết quả. Lưu Kiệt đối với phi kiếm lực độ nắm giữ không thể bảo là tuyệt diệu. Một kích này dưới lực độ coi như cái này mười tên năng lực người không ở trên giường tê liệt cái 10 ngày nửa tháng là tuyệt đối không cách nào tự lo liệu, ra tay chính là đào thải hết 10 người, cũng là lưu kiệt hướng mọi người còn lại tuyên cáo mình lập trường, mình tuyệt không phải dễ chơi ơ. Trường 887, lo luyện đại trận. Như vậy cường thế thủ đoạn trung quy là cho đem chung quanh những thứ này tán tu người dung động ở, trừ mới bắt đầu 10 người kia ra, trong chốc lát lại lại cũng không có người dám tiến lên chọc giận lưu kiệt cử động như vậy cũng là lấy được lưu kiệt muốn nhất hiệu quả. Trung quanh chiến đấu còn đang kéo dài không ngừng tiến hành, chiến đấu dần dần lộ vẻ được đổi được nóng như lửa hoa đứng lên. Tất cả mọi người đều làm ra thông minh nhất quyết định, lựa chọn cùng thực lực mình không phân cao thấp đối thủ. Chiến trường biến ảo khó lường, nhưng vào thời khắc này phơi bày ra như vậy một phiến cảnh tượng kỳ dị. Tham gia thực tập các tán tu đại đa số lựa chọn đối thủ đều là yên miểu các thuộc đệ tử. Hiện trường phơi bày ra như vậy một bức phân hóa cảnh tượng đi ra. Xem ra những người này coi như có chút đầu óc, biết trước phải được đối phó yên miễu các đệ tử. Không ai can đảm dám tiến lên làm khó dễ, Lưu Kiệt cũng vui vẻ được thanh nhàn, tiện tay đem một người yên miễu các đệ tử vỗ bay sau đó, trong miệng tự lẩm bẩm. Yên miễu các địa vị là bốn đại tông môn một trong, ở toàn bộ thời gian giới trong cũng có vang đương đương danh hiệu, những thứ này xuất thân từ yên miễu các đệ tử há lại là những thứ này thì tầm thường tán tu có thể sánh ngang. Giữa song phương thực lực sai biệt vào thời khắc này hiện hiện ra, Trên người mọi người khí thế ngay tức thì chung nhau bạo tăng mấy phần. Trên lòng bàn tay thánh khí tí tít ngọn lửa. Ngọn lửa này nhiệt độ mặc dù không như lưu kiệt phượng hỏa kinh khủng như vậy, nhưng hai mươi đại hỏa diễm hội tụ chung một chỗ, cũng là hợp thành một đạo hoa mỹ phong cảnh để cho người trong chốc lát không cách nào vượt qua. Nguyên bản còn lung tung kia chiến trường, đến từ yên miểu các hai mươi tên đệ tử đang lặng lẽ không hơi thở bây giờ đã hội tụ với nhau tạo thành một đạo bức từ người. Lòng bàn tay ngọn lửa hội tụ chung một chỗ, nhiệt độ lại mơ hồ lên cao mấy phần. Ngọn lửa này lại là hỗ trợ lẫn nhau, liên hiệp nhiệt độ có thể lại lần nữa lên cao. Như vậy dị tượng bị hiện trường tất cả tán tu cái này nói phát hiện, một số người muốn làm cái gì, nhưng phát hiện giờ phút này không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng. Trước mặt cái này đạo hỏa diễm tưởng nhiệt độ còn đang không ngừng tăng lên, liền liền không khí cũng mơ hồ bị bị phỏng lên tới. Cái này bức tường người bên trong lấy trung tâm nhất nhiệt độ nhất là nóng bỏng, mà đứng ở nơi này nhất vị trí trung tâm chính là lưu kiệt hai người quen vương Nam linh cùng với tiết đằng đằng hai người. Giờ phút này hai người linh năng nhanh chóng vận chuyển, trưởng lửa giận trong lòng đã trôi lơ lửng đến trước người vị trí, chỉ có từ hoàng hốt không chừng trong ngọn lửa mới có thể miễn cưỡng xem được gặp mặt của hai người lỗ. Chúng ta mở mịn các tư cách cũng không phải là như thế tùy tiện liền bị các ngươi những người này ăn cắp, vì để tránh cho tạo thành thương vong không cần thiết, xin khuyên các ngươi vẫn là hiện đang chủ động rời đi sân, nếu không kế tiếp hậu quả tuyệt đối không phải các ngươi có thể gánh nổi, cuối cùng cho các ngươi một phút thời gian, hồ đồ ngu xuẩn người. Đem chịu đựng chúng ta yên miểu các đệ tử lửa dợ. Ngọn lửa bên trong, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào hiện trường mọi người trong lỗ thai, chính là yên miểu các thiên tài năng lực người Vương Nam Ninh, trong không khí nhiệt độ mặc dù cao dòa người, nhưng như cũ có thể từ Vương Nam Ninh trong giọng nói cảm thấy một tia lạnh như băng. Lo luyện đại trận. Liệu Kiệt vẫn không nói gì, bên cạnh tán tu người bên trong một đạo thanh âm kinh ngạc đã lối ra, mở miệng là một người vượt qua lãnh vực cấp một tán tu. Phần thực lực này đặt ở rất nhiều tán tu bên trong vậy đủ để cũng coi là tài năng xuất chúng vậy tồn tại. Nam tử mở miệng, ngay tức thì đưa tới trung quanh không ít người thần sắc kinh ngạc. Lo luyện đại trận, lấy linh năng làm chất dẫn thuốc dục ngọn lửa, có luyện hóa vạn vật hiệu quả quả, không nghĩ tới những thứ này hiên miểu các đệ tử lại đã nắm giữ như vậy trận pháp, tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối phó. Ta lựa chọn buông tha. Một người nam tử mặt lộ vẻ kinh dị, nhìn phía trước ngọn lửa trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Ngay sau đó phi thân lên rơi tới bên ngoài sân, lại là chủ động buông tha lần này tỉ thí. Người đàn ông này thực lực đạt tới nửa bước vượt qua lãnh vực, có cái này một cái mở đầu, hiện trường ngay tức thì chính là hiểu rõ mười đạo thân ảnh giống vậy buông tha cuộc tỉ thí này, trực tiếp lựa chọn bỏ quyền. Tán tu bên trong có người làm ra cử động như vậy, trong chốc lát không khỏi lòng người bàng hoàng, không ít người trong lòng đã bắt đầu lên lui đường cổ, thế cục nhìn qua đối với tán tu hết sức bất lợi. Thân là tán tu mọi người vốn cũng không có yên miểu các những đệ tử này phối hợp ăn ý, đang công kích trong quá trình một số người thậm chí công kích triệt tiêu lẫn nhau. Giờ phút này lại là cảnh tượng như vậy, coi như còn lại tán tu bên trong có thực lực mạnh mẽ người, muốn phải đối phó yên miểu các đệ tử sợ rằng đều là hết sức khó khăn sự việc. Nếu như Lưu Kiệt không có đoán sai, yên miểu các phái ra cái này 20 tên đệ tử chỉ là đối với các tán tu đưa đến tổ chức tác dụng, nói là cho dư rất nhiều tán tu cấp lấy vị trí cơ hội. Trên thực tế vậy chỉ là một hài hước mà thôi, dĩ vãng năm số người sợ rằng không có một cái có thể bị các tán tu đạt được, nếu không thiên tài này quái vật trên bảng cũng sẽ không chỉ có bốn đại tông môn đệ tử, mà bây giờ, cảnh tượng như vậy lại là xuất hiện, vì chính là đem bọn họ những thứ này các tán tu. Toàn bộ bỏ đi bên ngoài, có thể tiến vào bốn đại tông môn bên trong lấy được trưởng lão địa vị chuyện tốt, quả nhiên không phải như thế tùy tiện có thể làm được sự việc. Không cần lo lắng, tuy nói đây là lò luyện đại trận. Nhưng lấy bọn họ những thứ này thanh niên thực lực căn bản không có thể phát huy ra trận pháp này tất cả uy lực, nhất hơn cũng chỉ là 50% uy lực, căn bản không đủ là theo, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể phá một trận này pháp, mọi người không nên hoảng hốt. Tán tu bên trong, một người tuổi tác hơi lớn hơn năng lực người mở miệng, đem đấy lòng của mọi người phần kia sợ hãi chế trụ, lúc này mới coi như là ổn định trạng thượng thế cục chỉ bất quá giờ phút này trên trận còn giữ lại các tán tu số người cũng thay đổi được thưa thức đứng lên. Vậy còn cũng có trước gấp đảo tính số người ưu thế. Hiện trường còn dư lại tán tu năng lực người, nhất hơn 30 người cơ đó, đối mặt hành vi có thứ tự vấn luyện nghiêm khắc hơn 10 tên yên miểu các đệ tử căn bản không có phân nửa phần thắng. Nếu là như vậy vậy thì chớ trách chúng ta không khách khí." Dậy. Vương Nam Linh trong miệng phát ra một tiếng quát lên, yên miểu các trước mặt mọi người ngọn lửa lại lần nữa bạo tăng mấy phần, một đạo kim sắc trận văn ngay tức thì đem toàn bộ nơi thí luyện bọc lại, lấy ngọn lửa làm chất dẫn, bốn phương tám hướng dâng lên đằng đằng ngọn lửa đem bọn họ vây kín mít đứng lên, liền liền dưới chân của bọn họ giờ phút này đều là dâng lên hừng hực ngọn lửa, ngọn lửa ngay tức thì dính lên tất cả mọi người thân thể. À, đất nai bị ngọn lửa bọc, cái này nhiệt độ của ngọn lửa tối thiểu đạt tới tối thiểu đạt tới dung nham trình độ, trên trận nổi lên từng cơn ngọn lửa cương phong, lấy một loại vô cùng là kinh khủng tốc độ hướng mọi người đánh vào tới đây. Nhưng là ngọn lửa này cương tốc độ của gió, liền là vượt qua liền mắt thường có thể bắt được cực hạn ở mang dung nham trình độ ngọn lửa. Chỉ cần dính lên tuyệt đối sẽ bị đốt thành bụi bẩm Vừa động thủ một cái ngăn cản ngọn lửa này cương phong Đám người bên trong vang lên lần nữa một tiếng quát lên Tất cả tán tu năng lực người thuốc dục dậy tự thân linh có thể tiến hành ngăn cản Một đạo lấy linh năng tạo thành vô hình bình phong che chở ngay tức thì xuất hiện ở trước mặt bọn họ Khoảnh khắc gian chính là cùng từng cơn ngọn lửa cương phong sinh ra va chạm Trường 888, toàn bộ đào thải Phỉnh. Linh năng bình phong che chở cùng ngọn lửa cương phong ngay tức thì va chạm Không chung lúc này vang lên từng cơn ánh lửa, hai người va chạm dưới, ai mạnh ai yếu cũng ở đây ngay tức thì gặp được chiêu thử. Vô hình linh năng bình phong che chở bị ngọn lửa cương phong xé mở, lúc này liền là đem mấy đạo nhân ảnh tung bay lên, mấy đạo dính lên ngọn lửa tán tu ở kêu thảm thiết trong nặng nghề bị tung bay ra ngoài, tê tâm liệt phế tiếng gào không ngừng truyền ra ngoài, cách rất gần, Lưu Kiệt cái này mới cảm nhận được ngọn lửa này không cùng và phượng hỏa khủng bố đặc tính không cùng. Yên Miểu các đệ tử phát ra những ngọn lửa này càng giống như là trí cương trí dương lửa cháy bừng bừng, ở trận pháp này bên trong lại là không ngừng hấp thu thiên địa linh khí cường hóa tự thân, lúc này mới có kinh khủng như vậy năng lực, hơn nữa Yên Miểu các đệ tử toàn thể thực lực muốn so với những thực lực này kém không đủ các tán tu mạnh có lên hay không, lại thêm trận pháp. Uy năng tự nhiên không cách nào ngăn trở. Hai phía bây giờ ai mạnh ai yếu, ở trong nháy mắt đạt được kết quả cuối cùng. Lấy trận pháp uy lực hấp dẫn thiên địa linh khí cường hóa ngọn lửa. Tình cảnh như thế cũng để cho Lưu Kiệt trong lòng kinh ngạc, cái này lò luyện đại trận chỗ kỳ dị cũng để cho Lưu Kiệt cảm thấy ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên thuộc về ngạc nhiên, bây giờ không phải là suy tư chuyện này thời điểm. Long chuyển thần nghiệm bây giờ, ngọn lửa cương phong đã tới trước mặt mọi người, lại lần nữa mang theo mấy đạo tán tu, đem mọi người tung bay đến bên ngoài sân, tán tu năng lực người lại lần nữa gặp phải bị thương nặng. Vô hình phượng hỏa chậm rãi dâng lên bọc ở ra bên ngoài, nghiết bàn chi tù lấy thấp nhất trình độ hiện ra ở Lưu Kiệt thân thể chính diện kháng cự ngọn lửa cương phong đánh vào may là như vậy cũng để cho lưu kiệt thân hình không khỏi hái mộ có thể gặp ngọn lửa này cương phong uy năng khá tốt lấy yên miểu các đệ tử mọi người thực lực cũng không thể thuốc dục dậy cái này lò luyện đại trận toàn bộ uy năng nếu không may là lấy lưu kiệt vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực cũng không dám bảo đảm có thể hay không chính diện chống cự phần này công kích lúc này mới đem ngọn lửa cương phong ngăn cản phượng hỏa hóa là vô hình bình phong che chở bọc ở ra bề ngoài như là bị quân vương bị thần dân khiêu khích tự như may là Lưu Kiệt tận lực ngăn trở, đều khó áp chế Phượng Hỏa tự thân sinh ra chập chợn. Tốt ở hắn lúc này thuộc về đám người bên trong, Phượng Hỏa cho dù có như vậy dị tượng trong chốc lát cũng khó mà bị phía trước Vương Nam Ninh Tiết đằng đằng hai người phát hiện, lúc này mới tránh khỏi thân phận bị bại lộ lúng túng tình cảnh. Nhưng là Lưu Kiệt có thể lấy Phượng Hỏa chống cự ngọn lửa cương phong rồi đánh, không đại biểu Chung Quanh tán tu lấy cái ngăn cản. Tại chỗ chính là có bốn năm tên thực lực thấp hèn tán tu người bị ngọn lửa ăn mòn, hộ thể linh năng giống như vỏ trứng vậy bể ra. À! Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ bên thai truyền vào, ngọn lửa cương phong ở đúng cảnh quay tàn phá, chính là phải đem những thứ này tán tu người vỡ ra tới. Mấy cái bóng đen bỗng nhiên thoáng hiện tới trước mặt mọi người, linh khí trường kiếm đem ngọn lửa cương phong ngăn cản tới, lúc này mới để cho mọi người miễn đi bị xé nát kết quả. Thực lực các ngươi không đủ, vẫn là mau sớm rời đi thôi, một tràng thực tập mà thôi, không cần phải cưỡng ép kiên trì, để tránh bị nguy hiểm đến tính mạng. Vậy thay mọi người ngăn cản ngọn lửa cương phong linh khí trường kiếm chính là Lưu Kiệt thao túng 10 cây thiên can địa chi kiếm, mọi người chưa tỉnh hồn hơn, hướng Lưu Kiệt hơi không người biểu thị cảm ơn, đứng dậy hướng bên ngoài sân bay đi. Khá tốt, ngọn lửa cương phong không có truy kích rời đi bọn họ, nếu không lấy ngọn lửa cương phong trình độ, sợ rằng mới vừa rồi những người này đều phải bỏ mạng. Một trang thực tập mà thôi, không cần thiết vì vậy bỏ mạng, thực lực chưa đủ người vẫn là mau sớm rời đi thôi, tu hành không dễ, lại được lại quý trọng. Lưu Kiệt đem tầm mắt nhìn về phía mọi người chung quanh, không chút khách khí nói. Như vậy giọng tuy nói có chút hà trách, nhưng cũng là đối với những thứ này tán tu một loại phụ trách, bây giờ bông tha tổng so bỏ mạng mà nói muốn tính toán quá nhiều quá nhiều. Lấy ngọn lửa này cương phong nguy năng, sợ rằng vượt qua lãnh vực cảnh giới dưới không có người có thể ngăn cản, linh năng biến thành hộ thể bình phong che chở ở cương phong trước mặt tuyệt đối khoảnh khắc gian bể tan cảnh, chỉ có thể miễn cưỡng giữ được tánh mạng. Lưu Kiệt nói coi như là để tỉnh bên trong sân còn ôm một tia may mắn trong lòng tán tu người. Lúc này mọi người chính là hạ đi theo bên ngoài sân bay đi, vương tha cuộc tỷ thí này. Theo mọi người rời đi, hiện trường những người còn lại chỉ có Lưu Kiệt ở bên trong năm người, mà đây năm tên không có ngoại lệ chút nào cũng là có vượt qua lĩnh vực năng lực người. Tán. Phía trước lần nữa truyền tới Vương Nam Linh một tiếng gầm lên, yên miểu các mọi người bàn tay trưởng ấn liên kết, ngọn lửa cương phong cái này mới chậm rãi biến mất ở sân bên trong, lộ ra yên miểu các mặt của mọi người bằng. Không sai, vẫn còn có năm tên năng lực người để cả lại. Nam tên các ngươi ngược lại là có phần này tư cách tham gia cuộc tỉ thí này. So sánh với trước ở linh pháp trong huyệt động thời điểm, lúc này Vương Nam Linh tiết đằng đằng hai trên mặt người rõ ràng nhiều một phần kiêu ngạo, vậy là tới từ Yên Miểu các kiêu ngạo. Yên Miểu các mọi người nghe lệnh, vượt qua lãnh vực dưới toàn bộ thối lui ra thực tập, các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Thanh âm rơi xuống, rất nhiều đệ tử bên trong chính là có hơn 10 tên nhân viên phi thân rời đi, hiện trường lưu lại năm bóng người, cộng thêm giờ phút này còn giữ lại năm tên tán tu năng lực người không nhiều không thiếu vừa vặn 10 người. Nếu như Lưu Kiệt đoán không sai mà nói, cái này còn dư lại 5 tên yên miểu các đệ tử chính là yên miểu các lần này chọn chúng 5 tên đại biểu, giờ phút này trừ qua bọn họ những người còn lại nhân viên toàn bộ thối lui ra bên ngoài sân, chú ý có thể gặp những thứ này con em trong lòng kiêu ngạo. Đây là muốn năm đối với năm sao. Trên trận tình thế liếc qua thấy ngay, còn dư lại 5 người dĩ nhiên là phải đối mặt 5 tên yên miểu các đệ tử, thấy như vậy tình thế, Lưu Kiệt trong lòng đã có chút định số. Ba tên vượt qua lãnh vực một cấp, một người vượt qua lãnh vực cấp 2, vẫn còn có một người vượt qua lãnh vực cấp 3. Xem ra lần này tham gia thực tập ngạch nhân viên chất lượng so sánh với trước mà nói mạnh hơn lên không thiếu, ngược lại thật là ra ta ngoài ý liệu. Tiết đằng đằng mặt lộ kinh ngạc, nhìn trước mặt năm người nói. Vậy có như thế nào, chỉ bằng bọn họ còn muốn cấp lấy chúng ta yên miểu các số người, tất cả đánh cho ta lên tinh thần, mau sớm kết thúc cuộc chiến đấu này, nếu không một trưởng lao trách tội sau khi xuống tới quả chính các ngươi trong lòng rõ ràng. Vương Nam Linh mở miệng, hướng về phía bên cạnh còn lại ba tên yên miệu các đệ tử nói, thần sát lộ vẻ được dị thường trình trọng. Tên kia vượt qua lãnh bực cấp ba dao cho ta đi đối phó, các ngươi mỗi người chọn một người tiến hành đối kháng, mau sớm kết thúc cuộc chiến đấu này. Thanh âm rơi xuống ngay tức thì, Vương Nam Linh đã có thân đi tới lưu kiệt trước mặt, còn lại bốn người cũng ở đây thời gian đầu tiên lên đường lên, mỗi người rơi vào một người tán tu trước mặt, nhìn chăm chú đối thủ của mình. Trừ qua Vương Nam Linh tiết đằng đằng ra trời. Còn dư lại ba tên yên miệu các đệ tử đều là vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực, tiết đẳng đẳng tìm tới hiện trường trừ qua lưu kiệt ra vậy một người vượt qua lãnh vực cấp 2 tán tu, trừ qua Vương Nam Ninh ra, tất cả mọi người là lấy tuyệt đối nghiền ép tư thái đối với còn lại tán tu. Trường 889, tán tu ở giữa ngựa đen. Vương Nam Ninh hiển nhiên ở yên miệu các thanh niên một đời trong có không nhỏ hy vọng, ra lệnh một tiếng chính là hình thành giờ phút này trên trận năm tổ một trọi một đối lập hình thức, mà thực lực mạnh nhất hắn. Giờ phút này cũng là tìm lên lưu kiệt nơi này, thật là không biết vận khí tốt vẫn là hư. Vượt qua lãnh vực cấp 3, có thể ở tán tu trong bộc lộ tài năng, ta kính nể ngươi phần thực lực này, nhưng là chân ngươi bước vậy giới hạn nơi này, bởi vì ta không thể để cho ngươi từ ta yên miểu cắt trong tay cướp đi cái này một chỗ. Không thể không nói, Vương Nam Ninh thời khắc này lạnh lùng diễn cảm cùng trước kia ở linh pháp trong nghĩa địa biểu hiện hoàn toàn chừng như hai người, nếu như nói trước khi hắn là một cái người trong suốt mà nói. Vào giờ phút này hắn càng giống như là thi đấu chàng thượng một cái mặt trời, yên miểu các thiên tài thiếu niên vòng nguyệt quế cường ra tại hắn trên đầu, lộ vẻ được phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Vương Nam Ninh lại đối mặt cái thằng nhóc đó, xem ra có tiểu tử này nếm mùi đau khổ, tiểu tử này vận khí thật không tốt, lại đụng phải Vương Nam Ninh, tự cầu nhiều phúc đi. Ai, có thể đi tới bước này cũng coi là hắn phúc khí, có thể bị Vương Nam Ninh chọn chúng làm đối thủ sợ rằng thằng nhóc này sau khi đi ra cũng có thể thổi một trận chính là không biết đến lúc đó còn có thể hay không hoàn chỉnh đi ra, đều phải xem Vương Nam Linh hôm nay tâm tình như thế nào. Sân so tài lên tạo thành một trọi một thế giằng co, bên ngoài sân mọi người vây xem đều là rõ ràng chân chính tỷ đấu bây giờ mới bắt đầu, bọn họ sự chú ý vậy theo Vương Nam Linh viên này diêm dúa ngôi sao mới hành động đi tới Lưu Kiệt trên mình. Lúc này liền có không ít người thay Lưu Kiệt âm thầm cầu nguyện, ở bọn họ trong lòng, đụng phải vượt qua lãnh vực cấp 3 Vương Nam Linh. Chàng thượng lưu kiệt trên căn bản đã phải thua không thể nghi ngờ, cây bản không có nửa điểm phần thắng có thể nói. Dĩ nhiên, những người này cũng không biết lưu kiệt thực lực cũng là đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 3 cảnh giới, nếu không cái ý niệm này sợ rằng sẽ tiêu giảm rất nhiều, dù sao không phải là tất cả mọi người đều rõ ràng lưu kiệt thực lực. Bên ngoài sân mọi người bàn luận sôi nổi, bên trong sân mười nhân trung ở ngắn ngủi yên lặng sau đó rốt cuộc có động tác, làm hạng nhất yên miểu các đệ tử lên đường lên thời điểm, đốt toàn bộ chàng diện yên tĩnh thế tinh Vô hình khí thế hướng Lưu Kiệt đối diện đánh thẳng tới, đó là thuộc về Vương Nam Linh thế, cái này cổ thế đến Lưu Kiệt trước mặt ngay tức thì, Vương Nam Linh đã tới Lưu Kiệt trước người. Một cái cấp 9 linh khí không biết lúc nào xuất hiện ở Vương Nam Linh trong tay, bóng người xuất hiện ngay tức thì đã cách không từ trên xuống dưới hướng Lưu Kiệt hung hăng bộ tới, tay phải huy kích linh khí trường kiếm, tay trái lại là vô căn cứ đánh ra một đạo hỏa diễm, hai người hướng Lưu Kiệt giáp công tới đây. Trường kiếm chém trên người, ngọn lửa xâm nhập nửa người dưới Hơn nữa Vương Nam Ninh bóng người nhanh chóng đột nhiên bùng nổ, đưa tới vòng ngoài không thiếu cấp thấp năng lực người kêu lên. Liên tại tất cả người cho rằng đột nhiên này bạo khởi công kích tình thế bắt buộc thời điểm, chỉ thấy được lưu kiệt bóng người trực tiếp tại chỗ biến mất, đem trường kiếm cùng ngọn lửa giáp công toàn bộ né tránh. Đây là một loại như thế nào tốc độ? Đến khi lưu kiệt bóng người thời điểm xuất hiện lại, người đã đạt tới Vương Nam Ninh mặt bên, cầm 10 cây thiên can địa chi trong kiếm trong đó một cái, chính là hướng Vương Nam Ninh chém tới còn lại chín thanh phi kiếm trận lại Vương Nam linh thân hình, giống nhau giáp công thế đầu đuôi đưa trả lại cho trước mặt Vương Nam linh Đây là một loại như thế nào tốc độ? Lưu Kiệt phản ứng đưa tới tại chỗ rất nhiều năng lực người kêu lên, liền liền một bên một mực mắt lạnh quan sát cái này trận thi đấu một trưởng lao ánh mắt đều không tự chủ được trận to mấy phần, đem thần sắc kinh ngạc cưỡng ép áp chế, sự chú ý vậy hoàn toàn đặt ở Lưu Kiệt trên mình. tán Đối mặt Lưu Kiệt cùng với 10 cây thiên can địa chi kiếm giáp công, chỉ thấy được vương nam linh trong tay trưởng ấn tiếp liền kết động, lúc này liền là hiểu rõ đạo hỏa diễm xuất hiện ở vương nam linh quanh thân vùng lân cận, ngọn lửa xuất hiện ngay tức thì, khoảnh khắc gian biến ảo trở thành trường kiếm hình dáng, chín cầm do ngọn lửa tạo thành linh khí trường kiếm hướng chín cầm thiên can địa chi kiếm chém tới, lại là đem hoàn toàn cản trở lại. mà vương nam linh bên này, trong tay linh khí trường kiếm chính diện rơi lên, đem lưu kiệt huy kích tới đây trường kiếm để ở, thao xuống trường kiếm vọt tới trước tình thế sau đó, lập tức kéo ra cùng lưu kiệt giữa khoảng cách nếu như nói Lưu Kiệt phản ứng nhanh chóng hơn nữa nhanh chóng mà nói như vậy Vương Nam Linh phản ứng tuyệt đối đạt tới cùng Lưu Kiệt giống nhau tình cảnh từ cho gọi ra ngọn lửa rồi đến ngọn lửa tạo thành trường kiếm ngăn cản Thiên Can Địa Chi kiếm công kích trên thực tế chỉ có không điểm mấy giây thời gian đủ để có thể gặp Vương Nam Linh tự thân tư chất phản ứng không tầm thường kéo ra khoảng cách sau đó Vương Nam Linh trong tay lần nữa trưởng ấn liên kết bốn phía xuất hiện lần nữa trùng trùng ngọn lửa hiện lên hắn sau lưng Vương Nam Linh sau lưng vô số ngọn lửa hiện lên sau lưng ánh chiếu ra vương nam linh hình bóng, hóa thân hỏa thần giống vậy tồn tại. Ngọn lửa hiện ra, Lưu Kiệt cũng không hoảng hốt, 10 cây thiên can địa chi kiếm toàn bộ triệu hồi tới sau lưng trôi lơ lửng sau đó, phi kiếm cùng ngọn lửa trên không trung tạo thành thế giằng co, hai đạo thân ảnh giống vậy trở thành đối thủ. Thằng nhóc này kết quả là người nào, lại có thể cùng yên miểu các vương nam linh đánh có tới có lui, chúng ta tán tu bên trong lúc nào lại xuất hiện nhân vật như vậy. Mắt thấy Lưu Kiệt vốn nên một chiêu bên trong bị vương nam linh cho tiêu diệt, Bây giờ lại là và Vương Nam linh đánh có tới có lui, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, quả thật đưa tới không thiếu tán tu khiếp sợ. Con trai thứ tên là Liễu Bằng, mới vừa tiến hành ghi danh thời điểm ta chú ý tới hắn tin tức, chư vị cũng chớ coi thường hắn. Hắn thực lực cùng Vương Nam linh như nhau cũng đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 3, ở chúng ta bên trong tuyệt đối cũng coi là người thứ nhất. Một người mới vừa từ trên chiến trường đi ra ngoài tán tu người vào lúc này mở miệng, hoảng sợ mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, trên mặt rối rít lộ ra thần sắc khiếp sợ có thể gặp khiếp sợ trong lòng trình độ. Tiểu tử này tuổi tác nhất hơn cũng không quá 20 tuổi ra mặt đi, lại đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 3 tồn tại, phần thực lực này chính là so với bốn đại tông môn những thiên tài đều không bị nhàn rỗi nhiều liền đi, chúng ta tán tu bên trong lại vậy cất ở đây dạng quái vật sao? Lưu Kiệt tồn tại càng giống như là lật đổ rất nhiều tán tu nhận biết, ở dị vãng trong nhận biết, như vậy còn trẻ thực lực mạnh mẽ năng lực người vậy chỉ tích trữ ở tài nguyên tu luyện phong phú thực lực hùng hậu bốn đại tông môn bên trong. Giờ phút này lại xuất hiện ở bọn họ trong lòng, lại làm sao có thể không đưa tới mọi người kinh ngạc. Liêu bằng cố gắng lên. Cho chúng ta tán tù tranh rọng. Xem tài năng của ngươi. Đám người bên trong, không biết là ai mở miệng lớn kêu một câu, ngay sau đó dẫn động dậy những thứ khác tán tù kêu gào, trong chốc lát tiếng reo họ âm từ bên ngoài sân vang lên, hướng về phía trong sân Liêu Kiệt cố gắng lên kêu gào, Cho láo tử sung lên. Bên ngoài sân mọi người đánh kịch liệt. Bên ngoài sân bầu không khí vào thời khắc này giống vậy náo nhiệt lên, tất cả tán tu khẳng khái hướng Lưu Kiệt cố gắng lên, làm cho này chỉ đột nhiên toát ra ngựa đen kích động, cái này quan hệ đến bọn họ tán tu mặt mũi. Chương 890, lấy một địch năm. Liễu Bằng, đây chính là tên họ của ngươi sao? Lưu Kiệt biểu hiện đưa tới bên ngoài sân rất nhiều tán tu khích lệ, giống vậy vậy bại lộ Lưu Kiệt tên họ, phía trước Vương Nam Linh lẩm bẩm nói nhỏ một câu, nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt đổi được buộc phát lệnh như băng. Chính là tại hạ Lưu Kiệt lên tiếng đáp lại một câu, liếu bằng chính là hắn trước tiến hành ghi danh tên giả chữ. Lại tới, tiếng nói rơi xuống, Vương Nam Ninh lần nữa hướng Lưu Kiệt phát động dậy tấn công, linh khí trường kiếm cùng ngọn lửa lần nữa đan vào một chỗ, hướng Lưu Kiệt đồng loạt vọt tới. Đang cùng Vương Nam Ninh giao thủ trong, Lưu Kiệt phát hiện tên này đối với ngọn lửa nắm trong tay năng lực cũng là đạt tới một loại trình độ, ngọn lửa điều khiển đạt tới tinh chuẩn, không ngừng phát động ra ngọn lửa công kích hắn, ngược lại là cho hắn tạo thành không ít phiền toái. Cái này nắm trong tay ngọn lửa năng lực tựa hồ là và yên miểu các luyện chế đan dược năng lực có liên quan, không chỉ là Vương Nam Ninh, tại trồ những thứ khác yên miểu các đệ tử giống vậy có chút điều khiển ngọn lửa năng lực, chỉ bất quá so với Vương Nam Ninh và Tiết đằng Đẳng hai người mà nói trình độ rõ ràng dễ hiểu vậy không thiếu, đưa tới Lưu Kiệt chú ý. Ngọn lửa công kích cộng thêm linh khí công kích, ngược lại là đối với Lưu Kiệt tạo thành phiền toái không nhỏ, có ở đây không có thể bại lộ tự thân thân phận dưới điều kiện, Lưu Kiệt cũng không thể đem trước quen thuộc chiêu thức toàn bộ bày ra. Lúc này cũng chỉ có thể lợi dụng phượng loan nhẹ vũ loại này thân pháp không ngừng tiến hành né tránh, lấy phượng loan nhẹ vũ đủ để con đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5 thân pháp tốc độ, Vương Nam Ninh công kích vậy cũng không thể cho hắn tạo thành vết Kỳ phiên thoái nào? Vì để tránh cho không cần thiết phiền toái Lưu Kiệt thậm chí tận lực đem tự thân tốc độ lại lần nữa áp chế mấy phần, mỗi một lần đều là lướt qua công kích né tránh mà qua, tận lực tránh đưa tới hiện trường mọi người ngạc nhiên. Nhưng may là như vậy Đối với yên miểu các thiên tài Vương Nam Linh có thể đạt tới như vậy trình độ, thời khắc này Lưu Kiệt đã khiến cho hiện trường không ít người chú ý, cái này còn là ở Lưu Kiệt không có lựa chọn chính diện đánh bại Vương Nam Linh dưới điều kiện. Có chút truyền thừa tại thần điểu hỏa phượng cao cấp thân pháp phượng loan nhẹ vũ, hơn nữa Lưu Kiệt phong phú kinh nghiệm chiến đấu, lẽ tránh Vương Nam Linh công kích đối với hắn mà nói căn bản là chuyện dễ dàng. 10 cây thiên can điệu chi kiếm ở Lưu Kiệt dưới thao túng cũng không ngừng hướng Vương Nam Linh phát động công kích, trong chốc lát hai người đánh khó phân thắng bại. Hai người nơi này chiến đấu lấy như vậy tư thái tới tiến hành tuyệt đối không phải tạm thời nửa hội là có thể giải quyết, nhưng cái này cũng không đại biểu hiện trường những thứ khác năng lực người là có thể có chút lưu kiệt vận khí như vậy. Trừ qua lưu kiệt ra, những thứ khác bốn chỗ trên chiến trường chiến đấu đều là thuộc về tuyệt đối nghiên ép tư thái, tiên miểu các đệ đệ vô luận là từ thực lực cảnh giới hay là từ kinh nghiệm đi lên nói đều là những thứ này các tán tu không thể sánh bằng. Như thế một hồi thời gian, bốn tên tán tu đã lom sâu khổ chiến bên trong toàn bộ thuộc về bị áp chế tình cảnh. Hai phút sau đó, sân so tài lên rốt cuộc sinh ra kết quả, chỉ gặp tiết đằng đằng hóa là một đạo màu đỏ người lửa, cưới tràn đầy thiên hỏa diễm toàn bộ đánh phía vậy một người vượt qua lãnh vực cấp 2 tán tu, lộ ra mệt mỏi tên này tán tu ở nẻ nhanh qua mấy cái quả cầu lửa sau đó rốt cuộc nẻ tránh thất bại, bị quả cầu lửa chính diện đập chúng, trực tiếp lấy thân thể đem đất lạ mặt sinh đập ra một đạo hồ to. Vượt qua lãnh vực cấp 2 n Lam Tiết Đằng Đằng bước lên ngọn lửa bàn tay để ở nơi này tên tán tu năng lực người trên cổ thời điểm, chỗ này chiến đấu liền đã có kết quả sau cùng, lấy Tiết Đằng Đằng thắng lợi mà chấm dứt. Thân là yên miểu các thiên tài, thiên tài quái vật trên bảng nổi danh tiểu quái vật, Tiết Đằng Đằng giống vậy lại giờ phút này hiện lộ ra hắn sắc bén manhướt. Có thể ở Tiết Đằng Đằng trong tay kiên trì hơn 10 phút thời gian, tên này cấp 2 tán tu vậy đủ để tự hào. Chỗ này thắng lợi tựa hồ cho hiện trường một cái tín hiệu, cuộc chiến đấu này kết thúc vẹn vẹn chỉ qua hai phút. Còn dư lại 3 chỗ chiến trường toàn bộ có kết quả, không có ngoại lệ chút nào đều là do thực lực hơi cao một bậc yên miểu các đệ tử lấy giành thắng lợi. Việc đã đến nước này, lần này lấy tán tu người thân phận tham gia chẳng này, lúc này chỉ còn lại Lưu Kiệt một người. Vương ca, chúng ta tới giúp ngươi. Tiết đằng đằng bốn người chiến đấu thắng lợi đạt được hoàn toàn rõ ràng thả, trong đó một người yên miểu các đệ tử gầm nhẹ một tiếng, chính là muốn hướng Lưu Kiệt Vương Nam Linh bên này tiếp viện tới đây, xem như vậy dáng điệu là muốn gia nhập đến giữa hai người chiến đấu. Nam tử lên tiếng, bao gồm tiết đằng đằng ở bên trong bốn người thần giao cách cảm đồng thời hướng lưu kiệt vọt tới, tạo thành năm người giáp công thế. Cũng dừng lại cho ta. Thấy bốn người đến gần, Vương Nam Linh trong miệng giống vậy phát ra quát to một tiếng, đem bốn người vọt tới trước thân hình chỉ ở tại chỗ. Cái này liễu bằng do ta tự mình xử lý, các ngươi ai cũng không nên nhúng tay. Vương Nam Linh lên tiếng, trong lời nói rõ ràng mang theo mấy phần uy nghiêm và tức giận, giống vậy còn mang theo mấy phần vô cùng xuất ruột. Mắt thấy còn lại đồng bạn đều đã kết thúc chiến đấu, Vương Nam Linh làm sao sẽ không nóng nảy? Hùng chi hắn còn bị người ta gọi là là yên miểu các bất thế thiên tài, làm sao có thể liền một cái phổ thông tán tu cũng không giải quyết được. Trong lòng nóng nảy, trên tay công kích vậy càng lăng lệ, nhưng vô luận hắn như thế nào hướng Lưu Kiệt phát động dậy tấn công, luôn là sẽ bị Lưu Kiệt vừa vặn tránh thoát, tình huống chiến đấu vậy bộc phát vô cùng sốt ruột đứng lên. Tránh một chút lập lòe, ngươi lấy là dựa vào cái này là có thể chiến thắng sao? lúc này Vương Nam Linh trong lòng đã sớm dâng lên lao một cái lửa giận vô hình, phân minh tự tin có đánh bại Lưu Kiệt thực lực, nhưng không biết làm sao công kích thì là không thể vào đánh trúng Lưu Kiệt, cái loại đó có lực không chỗ khiến cho cảm giác thật sự là để cho hắn có chút cam tức. Nhưng là đối mặt giờ phút này, thi triển Phượng Loan nhẹ vũ thân pháp Lưu Kiệt, Vương Nam Linh loại này tâm trạng chỉ sẽ càng tư dài, nhất là giờ phút này trên trận chỉ còn lại hắn còn chưa đạt được thắng lợi. bên ngoài sân tán tu lại lần nữa phát ra cùng kêu lên hoan hô. Tiêu to là Lưu Kiệt tiến hành khích lệ, thời gian ở Lưu Kiệt không ngừng nẽ tránh bên trong nhanh chóng trôi qua. Có Vương Nam Ninh cảnh cáo, tiếc đẳng đẳng các người cũng không từng tham dự vào cuộc chiến đấu này, tình huống chiến đấu vô cùng xuất ruột, trừ phi Lưu Kiệt chủ động nên kích, nếu không cái này đem trở thành một tràng trường kỳ kháng chiến. Một phút, hai phút, lúc ấy gian đạt tới 10 phút thời điểm, hiện trường rốt cuộc có người không nhịn được, mà người này không phải người khác, chính là lần này điên miệu các dẫn đội người Mộc tử dương Mộc trường Lão. Một cuộc chiến đấu kết quả còn muốn kéo tới khi nào, cũng cho ta một khối lên, đưa cái này trộm gian dở thủ đoạn tiểu tử mau sớm xử lý, chẳng lẽ các ngươi còn muốn kéo dài tới buổi trưa không được. mục trưởng lão lời nói lối ra, tiết đằng đằng bốn người lẫn nhau đối mặt một chàng sau đó rốt cuộc không có ở đây bên cạnh xem, rồi dít đứng dậy hướng lưu kiệt phong tới, không có ở đây nắm nhìn. Và vương Nam ninh mệnh lệnh so với, mục trưởng lão mệnh lệnh rõ ràng trọng yếu hơn không thiếu. Nam ninh lúc này không nên phát nóng này Nghe vẫn là mục trưởng lão mà nói, mau sớm kết thúc hết cuộc chiến đấu này, sau đó còn phải chuẩn bị ngày mai tỷ thí. Mắt thấy Vương Nam Ninh liền muốn lên tiếng nổi giận, thiết đằng đằng một cái đè lại thì phải bạo khởi Vương Nam Ninh lên tiếng khuyên can, cái này mới ngưng được Vương Nam Ninh thì phải nổi giận nói. Lên! Theo Vương Nam Ninh lửa giận tiêu giảm, lý trí dần dần khôi phục, tiên miệu các năm tên đệ tử chung nhau đối mặt Lưu Kiệt, đồng loạt hướng Lưu Kiệt phát động dậy công kích. Trường 891, ba bước một kiếm ngọn lửa lồng giam dậy vương nam ninh lửa giận trong lòng dần dần thở bình thường lại tiên miệu các nam tên đệ tử có giáp công thế hướng lưu kiệt xung vào đem lưu kiệt bao vây ở trung tâm theo tiết đằng đằng trong miệng quát to một tiếng năm người trong tay pháp ấn liên kết năm mặt thao thiên hỏa diễm vách tường từ trước mặt năm người đồng loạt xuất hiện ngay tức thì hướng trung tâm nhất lưu kiệt giáp công đi tiết đằng đằng chỉ huy không thể bảo là không thông minh mắt thấy lưu kiệt lúc trước chiến đấu bên trong không ngừng tiến hành né tránh Rõ ràng là có chỉ hoãn thời gian tìm cơ hội hiếu nghi, vừa lên tới năm người chính là lấy như vậy phương thức nén lưu kiệt bỏ trốn phạm vi, lấy phạm vi công kích tới ngăn cản lưu kiệt né tránh. Năm đạo hỏa diễm hướng lưu kiệt đồng loạt vọt tới, không biết những thứ này hiên miệu các đệ tử kết quả tu tập là loại nào thân pháp, công kích ngọn lửa lại là có hỗ trợ lẫn nhau thế, giờ phút này chung nhau hướng lưu kiệt đánh vào tới đây, cho dù cách lớn khoảng cách thật xa cũng có thể cảm nhận được cái này một cổ sóng nhiệt xâm nhập. Phượng Loan nhẹ vũ lại lần nữa thi triển thân pháp đem năm đạo hỏa diễm vách tường né tránh, Lưu Kiệt trong lòng rõ ràng mình lại không có thể dựa vào né tránh tiếp tục kéo dài, muốn lấy được đến năm phần số người một người trong đó số người, nhất định phải có hành động. Đây chính là cấp 3 năng lực người thực lực, loại công kích này cũng có thể tránh thoát. Cái này liễu bằng vậy quá mạnh mẽ điểm đi, đồng thời đối mặt Vương Nam Ninh và Tiết Đằng Đằng đều đang có thể thành thạo, tên này vậy tuyệt đối là một thiên tài ạ. Đối mặt 5 người chung nhau giáp công để cho Lưu Kiệt không thể không đem trước giới áp chế tới tốc độ nâng cao mấy phần, mọi người công kích mặc dù đồng thời đánh tới, nhưng nhất có uy hiếp rõ ràng vẫn là Vương Nam Linh phát ra ngọn lửa công kích. Thân là vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người, so sánh với mấy tên khác yên miểu các đệ tử mà nói, rơi ở phía sau Vương Nam Linh tiết đẳng đẳng hai người công kích rõ ràng muốn xảo quyệt rất nhiều, Hai người đồng đẳng cấp năng lực người công kích cũng để cho Lưu Kiệt không thể không nâng cao tốc độ tiến hành né tránh. Mắt thấy Lưu Kiệt thân hình lần nữa bạo tăng, bên ngoài sân tán tu lại lần nữa hưng phấn. Thời khắc này Lưu Kiệt, hoặc giả nói là Liễu Bằng, đại biểu chính là bọn họ những thứ này tán tu, chính là bọn họ bài diện. Còn chưa muốn quá mức cao hứng, đối thủ nhưng mà yên miểu các hai vị thiên tài cùng với ba tên đệ tử, lấy một địch năm, có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Mặc dù phần lớn người đều ở đây là chàng thượng Lưu Kiệt thêm dầu chống trước sức lực. Nhưng vẫn có một phần nhỏ tán tu năng lực người cũng không thế nào coi trọng Lưu Kiệt tình cảnh trước mắt, lấy lực một người, thật có thể đem từ năm tiên yên miểu các đệ tử trong tay đánh ra một phiến thiên địa sao. Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt sẽ dùng hành động đích thân cao tốc liền bọn họ chuyện này cũng không phải là hoàn toàn không thể nào. Tránh thoát năm người ngọn lửa công kích sau đó, một bên Lưu Kiệt bóng người bỗng nhiên sau đó một khắc hư hảo, cũng không phải là bởi vì hắn có hành động, chính là như vậy hư hảo. Thân hình rõ ràng là đứng tại chỗ không nhúc đ cho người cảm giác nhưng là hết sức quỷ dị, làm Vương Nam Ninh năm người lại lần nữa phi thân hướng hắn phát động dậy công kích thời điểm, đứng vững Lưu Kiệt rốt cuộc động. 10m, 5m, 1m. Cho đến năm người thân hình đi tới Lưu Kiệt bên người 1m thời điểm, Lưu Kiệt rốt cuộc động. Một bước. Năm người công kích từ bốn phương tám hướng hướng Lưu Kiệt đánh tới, lấy chân phải làm chất dẫn, hướng phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước, mang theo là khí thế ngút trời. Mười cây thiên can điệu chi kiếm trong đó một cái đã bị lưu kiệt cầm ở lòng bàn tay, thân hình ở trong không khí mơ hồ sóng gió nổi lên, trực tiếp từ năm người công kích khe hở bên trong bước ra một bước. Bước ra một bước, mang theo là một cổ khí thế ngút trời, chỉ là phần này trong nháy mắt động sát lực, cũng không có nghi biểu dương vượt qua lãnh vực cấp 3 khủng bố. Hai bước, lại bước ra một bước, vạch qua trong đó một người vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người bên người, giật mình người này mặt đầy khác biệt, phân minh chỉ là một bước khoảng cách. Lưu Kiệt thân hình đi thẳng tới sân bên bờ ngọn lửa vị trí, khí thế ngút trời lại lần nữa bạo tăng. Ta yêu cầu chỉ là năm phần số người ở giữa một cái, yêu cầu không nhiều, đã tội. Thấp giọng khạc ra một câu, chân phải lại lần nữa bước về phía trước một bước. Phong ngự. Cảm nhận được Lưu Kiệt trên mình nổ lên khí thế, lượn quanh là cùng là vượt qua lãnh vực cấp 3 vương nam Linh tiết đằng đằng hai người đều cảm giác được vẻ nguy hiểm. Phát ra quát to một tiếng, một mặt ngọn lửa thuẫn xuất hiện ở trước mặt hai người, chính là muốn tiến hành phòng thủ. Hai người như vậy phản ứng, giống vậy giật mình ngoài ra ba tên yên miểu các đệ tử cảnh giác, ngọn lửa thuận giống vậy kêu gọi ra hoành ngăn cản ở trước người, nhắc tới 120% chú ý. Bước thứ ba, một bước tiến hành công kích né tránh, hai bước kéo ra bây giờ khoảng cách, cái này bước thứ ba, trong tay thiên can địa chi kiếm đã huy động lên, hướng nhất bên phải một người yên miểu các đệ tử vô tới, mà lưu kiệt trên người khí thế lại lần nữa dâng lên, so trước hai bước sâu hơn, thân hình lại lần nữa tại bên trong không gian hư ảo Bước thứ ba bước ra lưu kiệt đã đi tới nơi này tên cấp 2 yên miểu các đệ tử trước mặt, thiên can địa chi kiếm vô tình huy kích xuống, hung hãn vô vào chàng trai ngực. Phỉ. Một đạo thân thể hướng phía sau cực nhanh bay rất ra ngoài, mọi người chỉ cảm thấy được trước mắt thoáng qua một cái bóng đen, theo một tiếng rên, bên ngoài sân trên đất đã nhiều hơn một đạo thân hình, chính là vậy một người yên miểu các đệ tử. Ba bước một kiếm, và chạm ngay tức thì, ngọn lửa thuẫn trực tiếp bị thiên can địa chi kiếm đánh nát. Trường kiếm giống như đâm vào một tờ giấy trắng vậy trực tiếp đem đập bể, căn bản không đạt tới bất kỳ trở ngại tác dụng. Lấy trứng trọi đá loại này ngu xuẩn hành vi lưu kiệt cũng sẽ không đi làm, hắn muốn vẹn vẹn chỉ là năm phân số người ở giữa một cái, chỉ cần đào thải hết trong năm người một người là được. Năm người bên trong, thực lực mạnh nhất vương nam ninh tiết đẳng đẳng dĩ nhiên là không cần phải đi nhầm vào, như vậy chỉ biết phóng túng phí càng nhiều hơn thời gian, như vậy nhìn một chút tới. Ngoài ra ba tên cấp 2 thực lực Yên Miểu các đệ tử không thể nghi ngờ liền trở thành Lưu Kiệt chọn đầu mục tiêu, Lưu Kiệt cũng chính là làm như vậy, vậy vì vậy đào thải tên này Yên Miểu các đệ tử. Mà Lưu Kiệt bước ra cái này ba bước và trên người hắn nổ lên cường hãn khí thế, chính là trước từ ố bẹ rỗ nơi đó lấy được khắc một môn thân pháp Đạp Tiêu Cửu Bộ, và Phượng Loan nhẹ vũ thuần túy cực nhanh không cùng, Đạp Tiêu Cửu Bộ đang tránh né đồng thời càng mang theo công kích năng lực. Một bước gấp đôi khí thế, tăng cường gấp đôi lực lượng. Lấy Lưu Kiệt vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực, hơn nữa đạp tiêu cựu bộ bước ra 3 bước sau này tăng lực lượng mạnh, há lại là những thứ này cấp 2 năng lực người có thể chống cự liền. Kiếm chỉ đất đai, Lưu Kiệt ngẩng đầu nhìn cần phải lần nữa hướng bọn họ xông tới Vương Nam Linh bốn người, vô hình khí thế chấn nhiếp bốn người. Làm sao, còn muốn tiếp tục không? nam tên nhân viên hẳn đã sinh ra đi, vẫn là muốn đào thải, cho đến còn giữ lại hạ tối hậu một người tham gia ngày mai bốn đại tông môn tỷ thí. Thanh âm này phân minh không đánh, nhưng từng chữ như kỳ Hưởng ứng ở hiện trường trong thai của mỗi người. Trường 892, yên miệu các lôi kéo. Tháng, tháng, đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, cho tới bên ngoài sân rất nhiều tán tu người cũng không có phản ứng kịp, hiện trường lâm vào một loại yên lặng yên lặng bên trong, làm tiếng thứ nhất hoan hô từ một người người năng lực cấp 8 trong miệng phát ra thời điểm, hiện trường vang lên sóng biển dâng hoan hô tiếng reo họ âm. liễu bằng, liễu bằng. Lưu Kiệt nơi tiến hành che giấu thân phận tên giả chữ không ngừng bị rất nhiều tán tu thở ra, và Lưu Kiệt thời khắc này thần sắc yên lặng so với những thứ này tán tu tâm trạng rõ ràng muốn so với thắng tranh tài Lưu Kiệt tâm tình còn muốn kích động. Một trưởng lão, có thể tuyên bố kết quả tranh tài liền sao? Đạp Tiêu Cửu bộ bước ra ba bước, ngay tức thì đánh bại một người vượt qua lĩnh vực cấp 2 yên miểu các đệ tử, hết thệ các thứ này phát sinh quá mức nhanh chóng lại quá mức đột nhiên, ngay trước mọi người người vẫn còn nghi ngờ dung động tâm trạng bên trong. Lưu Kiệt đã mở miệng nhìn về phía cuộc tỷ thí này quyết định người, đến từ Yên Miểu các mục tử Dương Mục Trường lão. Năm nay tham gia bốn đại tông môn thực tập năm số người đã sinh ra, Yên Miểu các đệ tử Vương Nam Linh bốn tên, hơn nữa Lưu Bằng, hôm nay tỷ thí đến đây kết thúc, cái này năm người đem đại biểu Yên Miểu các năm số người tiến hành ngày mai thi đấu. Mục Trường lão để lại cho Lưu Kiệt một cái bao ngầm thâm ý ánh mắt, cái này mới chậm rãi mở miệng đem tầm mắt nhìn về phía hiện trường mọi người tuyên bố ra cái này một kết quả. Theo mục trưởng lao thanh em rơi xuống, vậy làm thành sân ngọn lửa giới hạn ở ngay tức thì tắt xuống, đỉnh cao trên tuổi tới từ từ thanh gió, lúc này khoảng cách giữa chưa còn có sắp xỉ một cái tiếng thời gian. Cái này một tràng thực tập từ bắt đầu đến kết thúc, vẹn vẹn chỉ hao tốn không tới một tiếng thời gian, thuộc về yên miệu các tông môn thực tập đến đây kết thúc, giờ phút này đứng ở tràng thượng năm người thành công từ 89 tên năng lực người bên trong sinh ra, trở thành người thắng cuối cùng. Vẫn chưa kết thúc, ta còn không có phát lực. Vương Nam Linh khẽ quát một tiếng, cắt đứt một trưởng lão mà nói, ở chỗ Lưu Kiệt giao thủ bên trong, hắn công kích một mực chưa từng chạm được Lưu Kiệt chút nào, cái loại đó có lực không chỗ khiến cho cảm giác một lần nữa từ đáy lòng sung ra, để cho Vương Nam Linh có chút chọc giận. Cứ việc thừa nhận trước mặt Liễu Bằng trong người Pháp Phương diện tốc độ thật có chỗ hơn người, cho dù là chính hắn đều không cách nào trong vòng thời gian ngắn chạm được, nhưng Vương Nam Linh ngay cả có có thể đánh bại Liễu Bằng phần tự tin này, đây là thuộc về niềm kiêu ngạo của hắn mình còn không có dùng được thủ đoạn, thi đấu kết thúc như vậy, vẫn là ngay trước như thế nhiều tán tu mặt, vương nam linh trong lòng làm sao có thể không giận? nam linh đủ rồi, chẳng lẽ liền ta nói ngươi vậy không nghe sao? thua chính là thua, vương nam linh thái độ rõ ràng đưa tới mục trưởng láo vẻ bất mãn, lúc này liền là lên tiếng quát bảo ngưng lại một tiếng cắt đứt, bầu không khí lộ vẻ được có chút quỷ dị. liễu bằng mục trưởng lao thấp giọng khạc ra lưu kiệt ngụy trang tên họ. Mặc dù trước kia cũng có tán tu cấp lấy qua ta yên miểu các số người, thực lực cảnh giới vậy nghiền ép ta yên miểu các phần lớn đệ tử, nhưng là xem ngươi như vậy trẻ tuổi ngươi thật đúng là cái đầu tiên, 23 tuổi vượt qua lãnh vực cấp 3 sao, có thể lấy tán tu thân phận đi tới bước này, ngươi tư chất thật là không tệ. mục trưởng lão từng chữ từng câu khả ra, thanh âm mặc dù không lớn nhưng lại ở hiện trường trong tai của mỗi người quanh quẩn, một cổ lão phai khí thế vậy từ từ từ mục trưởng lão trên mình dâng lên. Không biết ngươi không có hứng thú gia nhập vào chúng ta yên miệu các bên trong tiến hành tu luyện, trở thành chúng ta yên miệu các khách khanh. Giao giao một tiếng, theo mục trưởng lão thanh âm rơi xuống, hiện trường rất nhiều tán tu người một phiến xôn xao, trên mặt của mỗi người cũng toát ra khiếp sợ thần sắc. ai cũng không từng nghĩ đến, yên miệu các mục trưởng lão lại trực tiếp vào thời khắc này trực tiếp hướng bằng ném ra cảnh ô lưu. Thông qua lần tỉ thí này hiện ra mình. Từ đó gia nhập vào thế lực cao cấp bốn đại tông môn trong tuyệt đối là giờ phút này hiện trường mỗi một cái tán tu người tâm nguyện, trước khi tông môn thực tập vậy từng phát sinh qua như vậy chuyện kiện, bốn đại tông môn làm ra một cái như vậy tỷ thí, mượn thực tập tỷ thí chui luyện tự thân đệ tử trong môn thực lực sắc thực không giả, nhưng giống vậy có hấp thu có ưu tú tư chất tu luyện tán tu ý ở bên trong, ai không muốn cho mượn giúp một cuộc tỷ thí ra. Nhập thế lực cao cấp, đó đúng là lý nhảy long môn một bước lên trời. Như vậy cảnh tượng trước không phải là không có. Nhưng đều là ở ngày thứ hai bốn đại tông môn trong tỉ thí xuất hiện, xem giờ phút này vậy trực tiếp mở miệng mời, thật đúng là một lần đầu. Căn bản không thể nghi ngờ, tất cả tán tu cơ hồ đều có thể tưởng tượng ra gia nhập tiên miệng các bên trong sau thăng quan tiên chức nhanh chóng. Mọi người ở đây cũng lấy là lưu kiệt muốn mở miệng đáp ứng thời điểm, thế nhưng là như cũ đứng yên tại chỗ phía trên sắc bình thản liễu bằng. Đa tạ mục trưởng lão mời, chỉ bất quá ta chỉ không ở chỗ này, vẫn là được rồi. Giao giao. Mọi người không khỏi rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, ai cũng không từng nghĩ đến, đối mặt như vậy tốt cơ hội, cái này liễu bằng lại lên tiếng cự tuyệt, như vậy một cái nhảy một cái ngất trời thật tốt cơ hội cái này liễu bằng lại một chút cũng không do dự. À, người thằng nhóc này ngược lại là có mấy phần ý nghĩa, nếu không muốn gia nhập chúng ta yên miệu các, hôm nay tại sao lại phải tới tham gia cuộc tỉ thí này, chẳng lẽ là đem ta yên miệu các làm bàn đạp, xem trọng nhưng là những thứ khác ba môn. Hùng hung khí thế từ một trên người trưởng lão phát ra, áp lực thật lớn ngay tức thì lồng đắp lại hiện trường mỗi một người, một ít thực lực cấp thấp tán tu thậm chí trực tiếp bị cổ uy áp này đè được nửa quỳ xuống đất. Lần trước dây vẫn cùng thiện hướng lưu kiệt phát ra mời một trưởng lão một dây kế tiếp trực tiếp hóa là một tôn sát thần, ánh mắt hùng hổ dọa người dò xét trước mặt lưu kiệt. Tự nhiên không phải, đối với gia nhập bốn đại tông môn ta không có bất kỳ hứng thú gì, làm sao sẽ đem yên miệu các làm bàn đạp? Bốn đại tông môn là cao cấp nhất bốn thế lực lớn. Là mọi người kính ngưỡng, ta liếu bằng giống như vậy, chỉ bất quá ta người này thói quen liền tự do. Đạo tâm chỉ chính là vô câu vô thúc không bị ràng buộc, sợ rằng gia nhập vào tông môn bên trong chỉ sẽ trói buộc mình. Xin mục trưởng lão ngài thứ lỗi. Vượt qua lãnh vực cấp 5. Trước mặt phương mục tử dương hung hung khí thế đập vào mặt thời điểm, lưu kiệt cơ hồ ở ngay tức thì khẳng định vị này mục trưởng lao thực lực kinh khủng, lại muốn đạt tới cấp 5 trình độ, ở toàn bộ trái đất năng lực người liên minh trong đều là không từng có tồn tại. Một người trưởng lão là có thể đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5 trình độ, cái này bốn đại tông môn toàn thể thực lực kết quả có kinh khủng dường nào, trong đó cao cấp nhất năng lực người cứu có thể đạt tới như thế nào trình độ. Một cái nghi ngờ thật lớn xuất hiện ở Lưu Kiệt trong lòng, nhưng những vấn đề này đều không phải là Lưu Kiệt giờ phút này hắn suy tính sự việc, lần nữa huyển chuyển lên tiếng đáp lại, hướng một trưởng lao bài bái. Hừ, giỏi một cái đạo tâm không hợp vô câu vô thúc, nếu như vậy chuyện này đến đây thì thôi, ngày mai giữa trưa, bốn núi thần tập họp. Đến lúc đó tiến hành vòng kế tiếp thi thí, lão phu ngược lại là muốn xem xem ngươi cứu có thể đi bao xa. Mục trưởng lão lưu lại một câu nói, trực tiếp phất tay áo đi, thân hình ngay tức thì biến mất ở trên ngọn núi, lưu lại hiện trường vẫn còn mơ hồ trong trạng thái mọi người. Chương 893: Hấp thu linh thú nội đan. Ngươi cho ta chờ, Liễu Bằng, ta nhớ ngươi, ngày mai bốn đại tông môn ngày, chính là ngày cuối cùng của ngươi. Mục trưởng lão rời đi, Những thứ này vốn nên đi theo đi yên miểu các đệ tử, nhưng cũng không có gấp đuổi theo. Lúc này từng cái như Lâm Đại Địch giống vậy nhìn chăm chú về phía Lưu Kiệt, tựa hồ là phải đem trước mặt Lưu Kiệt tan tươi nuốt xuống vậy. Cầm đầu Vương Nam Ninh lại là quăng ra một câu lời đắc, mặt mũi tựa như mũi tên. Nói cho cùng, Vương Nam Ninh cũng không tiếp thụ nổi kết cục như vậy, mình đường đường một cái yên miểu các hiện đại thiên tài, lại thất bại cho trước mặt Liễu Bằng, cứ việc năm số người có một người trong đó, nhưng cũng không có giữ được yên miểu các bản thân có năm số người. Mà trước mặt Lưu Kiệt lại đang hắn mí mắt phía dưới đánh bại mình một tên đồng bạn, như vậy kết quả chân thực không thể chịu được. Tuy thời phụ bồi, nếu như có thể, ta đây là muốn cùng các người những thiên tài này quái vật trên bảng những thiên tài đấu một trận. Đối với Vương Nam Ninh thời khắc này tức giận Lưu Kiệt lộ vẻ được tương đối rừng rừng, hoặc là nói thời khắc này liễu bằng lộ vẻ được hết sức bình tĩnh, lưu lại một câu nói sau đó, trực tiếp hướng bên ngoài sân đại tông sư hai người đi về phía, không có lại lý sẽ Vương Nam Ninh ý nghĩa. Được. Thật tốt, ngày mai hy vọng ngươi vẫn là như vậy phách lối, hy vọng ngươi còn có thể cười ra tiếng. Lưu kiệt thái độ lần nữa từ đáy lòng hoàn toàn chọc giận tới trước mặt Vương Nam Ninh, như vậy thái độ là hắn trước đều không từng gặp qua, hơn nữa còn là một người đồng bối năng lực người. Vương Nam Ninh đánh đáy lòng đã quyết định tốt ngày mai định phải ngay mặt của mọi người xử trí như thế nào liễu bằng. Hiện trường lâm vào yên lặng bên trong, mắt thấy vị này đến từ yên miệu các thiên mới hoàn toàn bị tán tu liễu bằng chọc giận. Tất cả mọi người trong lòng là cùng là tán tu liễu bằng cảm thấy may mắn, nhưng giờ phút này phần tâm tình này chỉ còn lại mặc nghiệm, cầu nguyện vị này tán tu huynh đệ chớ bị dọn dẹp quá thảm, giữ được tánh mạng. Ai, vị này huynh đệ, người tuổi trẻ còn trẻ khí thịnh là chuyện tốt, nhưng có chút thời điểm vẫn là phải nên khuất phục, ngươi chọc tới vương Nam Linh, thật sự là lấy chứng trọi đã à. Vương Nam Linh dẫn rất nhiều yên miểu các đệ tử biến mất ở trước mặt mọi người, nhìn thân hình từ từ nhỏ dần yên miểu các mọi người một người tán tu tương đương bất đắc dĩ hướng về phía Lưu Kiệt giản dò. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý, bất quá không tới cuối cùng, ai chết vào tay ai loại chuyện này ai cũng không thể có nơi đoạn tuyệt, ai nói bốn đại tông môn thiên tài thì nhất định là đồng bối bên trong đứng đầu nhất. Lưu Kiệt lên tiếng đáp lại một câu, hướng đại tông sư phục thiên ba người gật đầu tỏ ý sau đó, một nhóm bốn người phi thân lên, thân hình nhanh chóng hướng phương xa lao đi. Ai nói bốn đại tông môn thì nhất định là đứng đầu nhất. Hiện trường một ít nghe được lưu kiệt những lời này năng lực người không khỏi thấp giọng lẩm bẩm, trong chốc lát lăng tại chỗ lại quên tàn đi, nửa phút sau đó một ít năng lực người trên mặt lộ ra hớn hở thần sắc, tựa hồ là nghị thông suốt cái gì đạo lý. Vị này tiểu huynh đệ nói đúng, ai nói chúng ta tán tu liền nhất định không bằng bốn đại tông môn những đệ tử kia, ngày hôm nay Liễu huynh đệ sẽ dùng thực lực nói cho chúng ta cái này định luật không nhất định là tuyệt đối, ngày mai đi hiện trường cho Liễu huynh đệ cố gắng lên cổ động đi. Chúng ta tán tu cũng không phải cái gì thiên định tiên yếu. Đám người bên trong một người tán tu khẳng khái hùng dũng lên tiếng, thuận tiện chính là đưa tới hiện trường không ít người đồng ý, một ít cấp thấp năng lực người vui vẻ đồng ý, trên ngọn núi ngay tức thì vang lên không thiếu năng lực người đồng ý. lưu Kiệt cũng không biết, mình tùy ý một câu nói chính là đưa tới rất nhiều tán tu đồng ý, vào ngày mai bốn đại tông môn thực tập bên trong tung lên một hồi gió xu hãi, tung lên không nhỏ sóng gió. Thành lam yên nào đó quán trọ trọng. Lúc này chính gặp giữa trưa mặt trời rực rỡ cao chiếu, tham gia song yến miểu các thực tập lưu kiệt bốn người ngồi quanh ở một cái bàn vuông cạnh ăn cơm trưa, trên mặt bàn đặt không thiếu tinh mỹ món ngon. Lưu Kiệt, ngươi làm như vậy há chẳng phải là cho mình lại cây kẻ địch, ngày mai vậy Vương Nam Ninh khẳng định sẽ cố ý lim ngươi, làm như vậy há chẳng phải là gia tăng cùng bốn đại tông môn thương lượng độ khó. Ma nhân mở miệng, trên mặt mũi lộ ra thần tình nghi hoặc, không để ý tới rõ ràng Lưu Kiệt tại sao phải đi trêu chọc Vương Nam Ninh, hoặc là nói kéo cừu hận. Làm như vậy há chẳng phải là bất lợi cho tiếp theo liên minh tại bốn đại tông môn ngoại giao công việc. Thằng nhóc kia phản ứng ngược lại là ngoài ta ngoài dự liệu, nên tới luôn là muốn tới, nguyên nhân chính là làm sao chúng ta muốn tiếp xúc bốn đại tông môn người, mới chịu làm như vậy, không chỉ có muốn làm ra điểm động tác tới, còn muốn làm điểm động tác lớn tới, nếu không làm sao sẽ bị những tông môn kia môn chủ chú ý tới. Treo chọc tới vương nam linh thật ra thì cũng không phải là lưu kiệt chú ý. Nói là treo chọc ngược lại không như nói là những thứ này bốn đại tông môn thiên tài nội tâm kiêu ngạo từ cầm đang là ma, những thứ này trong ngày thường bị nâng được quá mức cao những thiên tài có thể cũng không thể một tiếp nhận thất bại của mình, một điểm này đang cùng đồng bối bên trong trong tỷ đấu biểu hiện hơn nữa rõ ràng. Trương thác như vậy, Vương Nam Ninh cũng là như vậy, như vậy kiêu ngạo, chỉ sợ là tất cả bốn đại tông môn thiên tài nơi có chung một cái đặc điểm. Đối mặt những thứ này, mình lại có lý do gì không đi treo chọc đây? Dù sao cũng là muốn tiếp xúc bốn đại tông môn cao tầng tiến hành thương lượng, bốn đại tông môn thực tập ngày như vậy tốt cơ hội lưu kiệt lại làm sao sẽ tùy tiện thả qua. Có thể đưa tới đủ nhiều người chú ý, biểu diễn ra mình thực lực, mới có thể ở sau trong đàm phán chiếm cứ càng nhiều hơn quyền chủ đạo. Ta ngược lại không cho rằng lưu kiệt như vậy cách làm là lỗ mãng hành vi, không biểu diễn ra hắn thực lực, ở sau đó chúng ta tỏ rõ thân phận thời điểm làm sao sẽ đưa tới bốn đại tông môn coi trọng đây. Đại tông sư chậm rãi mở miệng lên tiếng nói. Lịch Duyệt Phong Phú Đại Tông Sư so sánh ma nhân mà nói nhìn vấn đề độ sâu rõ ràng muốn sâu hơn một chút. Ta giúp đỡ ngươi làm như vậy, nhưng là khẩn yếu nhất, vẫn là phải bắt chặt tự thân, chỉ có thực lực đủ mới có thể lấy được lớn hơn quyền chủ đạo. Sau cơm trưa đã là một tiếng sau, trở lại gian phòng của mình Lưu Kiệt cũng không có gấp nghỉ ngơi, mà là ngồi xếp bằng ngồi lên giường, tay trái nhận không gian thoáng qua ánh sáng, một đống vật phẩm xuất hiện ở trước mặt hắn, dòng giã bày đầy một giường, những thứ này không phải vật gì khác chính là trước ở linh thú khu bên trong lấy được đến linh thú nội đan. Những thứ này nội đan số lượng ước chừng đạt tới trên trăm cái, trừ Lưu Kiệt ở linh thú khu bên trong lấy được đến còn có lớn tông sư tự tay giao cho hắn, dùng đại tông sư mà nói chính là muốn Lưu Kiệt mau sớm tăng lên mình thực lực, tranh thủ ở ngày mai tông môn thực tập trong lấy được tốt hơn thành tích. Thực lực, đích xác là năng lực người trên thế giới tuyệt đối đạo lý cứng rắn. Ngô xếp bằng nhập định, một quả nội đan đã chậm rãi lên tới Lưu Kiệt trước mặt. Ở linh năng dẫn dẫn hạ hóa là linh lực thuần túy bị Lưu Kiệt toàn bộ hấp thu, hóa là Lưu Kiệt bản thân một số. Mà Lưu Kiệt thực lực vậy đang chậm rãi hấp thu trong dần dần lên cao trước, quá trình này mặc dù chậm chạp nhưng là nhưng vô cùng hữu hiệu, vượt qua lãnh vực cấp 3 sơ kỳ thực lực đang không ngừng vững chắc trong đi tới. Chương 894, cấp 3 đỉnh cấp, gặp lại tiểu ma nữ. Trên trăm viên linh thú nội đan để cho Lưu Kiệt dòng dã hấp thu một buổi chiều, đến khi từ trong nhập định lúc thanh tỉnh lại đã là trạm vào tối. Mở hai mắt ra Lưu Kiệt chỉ cảm thấy cả người trên dưới một cổ không nói được thông suốt cảm giác, bên ngông linh năng tràn ngập ở toàn bộ kinh mạch bên trong, không nói được cảm giác vui thích xuất hiện ở đáy lòng. Vượt qua lãnh vực cấp 3 đỉnh cấp Trên trăm cái phẩm chất không đồng nhất linh thú nội đan trực tiếp rất miễn cưỡng đem Lưu Kiệt thực lực tăng lên tới vượt qua lãnh vực cấp 3 đỉnh cấp thực lực, trong đó sắp xỉ 20 cái tả hữu vượt qua lãnh vực linh thú nội đan để cho Lưu Kiệt không chỉ có cảm nhận được thực lực nhanh chóng tăng lên hấp dẫn Lúc này mới chỉ là nửa ngày thời gian, mình liền từ cấp 3 sơ kỳ đạt tới cấp 3 đỉnh cấp trình độ, linh thú nội đan khủng bố hiệu quả có thể tưởng tượng được. Nếu như bằng vào linh thú nội đan là có thể như vậy đột phá nhanh chóng mà nói, lấy bốn đại tông môn thực lực, chẳng lẽ không phải là hẳn đáo tạo được càng hơn mạnh hơn đệ tử, tại sao chỉ có muốn trương thác vương nam linh như vậy mới cấp 3 cấp 4 đệ tử, lấy bọn họ trình độ được gọi là thiên tài. Trong cơ thể linh năng dần dần ổn định lại sau đó. Một cái nghi ngờ thật lớn vậy xuất hiện ở lưu kiệt đáy lòng, nếu như mình dựa vào linh thú nội đan hấp thu một buổi chiều là có thể từ cấp 3 sơ kỳ đạt tới cấp 3 tuột cùng. Như vậy cái này thời gian giới ở giữa thổ dân cao cấp nhất bốn đại tông môn thực lực tuyệt đối không chỉ hắn trước mắt trô đã thấy những thứ này, nội tình đầy đủ bọn họ hẳn có càng nhiều hơn thực lực bằng vào linh thú nội đan tạo ra được càng nhiều hơn vượt qua lãnh vực năng. Lực người mới đúng, chương thác đám người thực lực cũng không nên chỉ cấp 3 cấp 4 mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì cái gì nguyên nhân đặc biệt, để cho bốn đại tông môn kềm chế dùng linh thú nội đan tăng lên thực lực? Nghĩ tới nghĩ lui, lưu kiệt vậy chỉ có thể tự ở chỗ này suy đoán, ở không có được một cái đáp án sắc thực trước cũng chỉ có thể là bãi đầu bỏ đi ý nghĩ này, thân là một cái người ngoại lai, nguyên nhân này còn cần chính hắn đi thăm dò. Thực lực tăng lên, lưu kiệt vậy cảm nhận được quy luật lực mang cho mình chỗ tốt, ở trải qua linh pháp mộ huyệt hành trình đi sau đó. Hắn bây giờ trừ ở bình thường linh năng sử dụng bên ngoài sẽ hơn nữa chú ý quy luật lực vận dụng, vô luận thực đang công kích vẫn là ở trong quá trình tu luyện đều bị Lưu Kiệt dần dần dưỡng thành một cái thói quen, mà ở cái này một lần hấp thu nội đan năng lượng chuyển hóa thời điểm liền cảm nhận được quy luật lực mang tới chỗ tốt. So sánh với mới bắt đầu hắn hấp thu linh thú nội đan mà nói, cái này một lần hấp thu quá trình Lưu Kiệt rõ ràng có thể cảm ứng được tốc độ tăng lên không thiếu, ở có thể sử dụng quy luật lực dưới tình huống tu hành tốc độ thậm chí đạt tới trước kia gấp đôi ba lần. Linh năng năng lượng đối với vận dụng quy luật lực hắn mà nói nhiều hơn một phần thân thiện cảm giác, đây cũng là tốc độ tại sao tăng lên nguyên nhân, không chỉ có như vậy, trong lòng pháp trong quá trình tu luyện tự thân đối với. Thiên địa linh khí lực tương tác cũng lớn lớn tăng lên, sự phát hiện này cũng để cho Lưu Kiệt rất là kinh ngạc, xem ra linh pháp cảnh rơi đúng là nhìn trời phép tắc một loại nắm giữ. Dựa theo khuynh hướng như thế đi xuống, Lưu Kiệt trong lòng không chỉ có mừng rỡ, nếu quả thật là như vậy nói. Như vậy ở sau đó linh pháp cảnh giới đột phá trong quá trình hắn bước chân không thể nghi ngờ sẽ lanh trước đồng bối người quá nhiều quá nhiều, có nặng bao nhiêu di tích thượng cổ quy luật thêm người hắn đối với quy luật lực nắm trong tay trình độ trên thực tế đã đạt đến một loại đặc biệt khủng bố cảnh giới. Những thứ này lĩnh ngộ đều đưa là hắn đánh cái kế tiếp kiên cố cơ sở. Ở sau đó, linh pháp cảnh giới đột phá lên tuyệt đối có hết sức quan trọng hiệu quả, thực lực tăng lên, lại cảm nhận được quy luật lực đang tu hành trong quá trình diệu dụng. Giờ phút này lưu kiệt tâm tình có thể nói là tương đối khá, đứng dậy mở rộng một chút thân thể, chuẩn bị đi ra ngoài một chút. Tu hành mặc dù trọng yếu, nhưng thích hợp nghỉ ngơi cũng là đối với tu hành một loại xúc tiến, làm nghỉ kết hợp mới có thể tốt hơn tu luyện. Và ban ngày không cùng, trạng vạng tối thành lam yên lộ vẻ được an tĩnh rất nhiều, trên đường phố mặc dù có không ít người nhân viên đang hoạt động, so sánh với tới ban ngày nói hai bên đường phố nhiều hơn chính là một ít bày sạp bán ăn vặt lái buồn. Cái này làm cho bên trong thành bầu không khí nhìn qua tường hòa vậy không thiếu, năng lực người trên thế giới vẫn có không ít người gian có an nhàn hòa bình. Cũng ngay, ngay tại Lưu Kiệt đi ra quán trọ bên ngoài không lâu thời điểm, phía trước một đạo bức tường người xuất hiện ở trước mặt hắn, một tiếng quát lên truyền lọt vào trong thai, đưa tới hắn chú ý. Vị đại nhân này, ngươi vẫn không thể đi à? nói xong hoàng kim 50 lượng, ngươi nhưng chỉ cho ta 42, còn thiếu 12 à? Vẹt ra mọi người vây xem. Đám người trung ương nhất hai đạo thân ảnh xuất hiện ở Lưu Kiệt thực hiện bên trong, chỉ gặp một người hình thể to lớn hơn 30 tuổi nam tử đang mặt lệnh đứng tại chỗ, dưới chân là ôm hắn đùi phải một người năm 60 tuổi cụ già, ông già đang tê liệt ngồi dưới đất, bao bọc ở chàng trai cẳng chân không để cho hắn rút người ra rời đi. Ngươi nói là ta dân lừa bịp không được, lão tử phân minh cho ngươi 50 lượng hoàng kim, đến ngươi trong miệng cũng chỉ còn lại có 42, ngươi nếu là còn không buông ra tay ngươi, liền không nên trách ta đem ngươi hai tay chém đứt. Nam tử trong tay, một bụi màu xanh lá cây thảo dược xuất hiện ở trong tay hắn, đây là một bụi dẹp tiên tâm thần thảo dược, ở thành lam yên bên trong vậy tính luôn đồ tốt, giá trị sợ rằng ở một trăm lượng hoàng kim cỡ đó, cái này lúc trước dưới đất sân tỉ võ bên trong liều kiệt cũng là thấy qua. Nam tử lần nữa chợt quát một tiếng, trên mình phun trào ra tí ti linh năng khí thế, ngay tức thì đem một bụi này thảo dược thu nhập nhẫn không gian bên trong, một mặt lạnh lùng nhìn dưới chân ông già. Đại nhân, ngươi cho lão phu phân minh chỉ có 42 hả? Đây chính là ta và bạn già ta sống qua ngày tiền, xin ngài đại nhân có đại lượng, cầm vậy còn lại yêu 12 cho ta đi, giao dịch trước chúng ta phân minh nói xong, ngươi không thể như vậy làm à? Ông già dáng vẻ run rẩy từ trước ngực lấy ra tất cả hoàng kim, không nhiều không thiếu vừa vặn 42, mặt mũi già nua lên lộ ra ý nghĩa cầu xin thần sắc, nhìn qua rất là không biết làm sao. Cút! Ông lão dây dưa không ngớt tựa hồi hoàn toàn trọc giận tới tên nam tử này tử, mắt thấy người vây xem chúng quanh nhân viên càng ngày càng nhiều. Nam tử lại là trực tiếp đá một cước, trực tiếp đem ông già đá hậu phương trên tường đang rơi xuống tới, ông già không ngừng ho khan kịch liệt trước, hiện nhiên là bị không ít tổn thương. Lão tử đường đường một người năng lực người, sẽ thiếu ngươi cái này lão già kia hoàng kim, thật cầm mình làm một nhân vật vậy không thành. Nam tử dứt lời, chính là muốn vẹn ra đám người đi ra ngoài, trên mặt một bộ hùng hùng hổ hổ thần sắc, tương đương kinh thường. Ai, cái này đại gia có thể thật không biết tốt xấu, mười lượng hoàng kim tổng so mệnh phải tiện nghi hơn. Tại sao phải bắt không đúng chứ? Đây chính là có lý vậy không có biện pháp à? Trước nói xong đích xác là 50 lượng hoàng kim, người này cho 42, không nghĩ tới bây giờ còn ra tay tổn thương người, thật là vô sỉ. Đám người bên trong một ít thanh âm lặng lẽ chuyển vào Lưu Kiệt trong thai, cũng để cho Lưu Kiệt rất nhanh biết rõ đúng sự kiện ngọn nguồn. Cứ việc có người tức giận bất bình, nhưng vẫn là không có ai đứng ra là ông cụ này nói chuyện. Người đứng lại cho ta, đánh người liền muốn chạy, chúng ta thành Lam Yên thật giống như không có quy củ như vậy ai cho phép ngươi đi. Ngay tại Lưu Kiệt chuẩn bị gặp chuyện bất bình rút ra đào tương trợ thời điểm, một đạo sinh sắn thanh âm xuất hiện ở hắn trong thai, một cô gái xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong, người này không phải người khác, chính là thần điểu cung mặt mày. Trưng 895, Náo nhiệt Thân là năng lực người, lại dám đối với người bình thường động thủ, hơn nữa còn là một vị cụ già, ngươi người như vậy thật là thất lạc chúng ta năng lực người mặt, ngày hôm nay không cho vị lao bá này nói xin lỗi, ngươi đừng hỏng rời đi nơi này. Thấy được mặt mày, Lưu Kiệt trong lòng cũng là khá là không biết làm sao, ai có thể nghĩ đến cái này đi ra vòng vo một chút lại một lần nữa gặp tiểu ma nữ này, lần trước giống như vậy, hơn nữa cũng là ở trên đường chính gặp bất bình sự việc, một lần này lại cũng giống như vậy, để cho Lưu Kiệt không khỏi không cảm khái duyên phận thật là một kiện kỳ diệu sự việc. cút cho lão tử, 50 lượng hoàng kim chính là 50 lượng hoàng kim, chẳng lẽ ta còn có thể kém hắn vậy 12 không được, thức thời một chút tranh thủ thời gian để cho mở. Ta không có ở đây cho các ngươi ở nơi này lãng phí. Tên nam tử này tử rõ ràng cho thấy không nhận biết mặt mày, thấy hoa cho một cái như vậy người đẹp ngăn ở trước mặt lại cũng không có nửa phần khách khí, muốn đến cũng là một cái nóng nẻ không tốt lắm chủ, trực tiếp lên tiếng cảnh cáo mặt mày nói. chó má không thông. Nam tử như vậy thái độ rõ ràng chọc giận bất bình dù mặt mày, mọi người chỉ cảm thấy được trước mắt một cái bóng đen thoáng qua, ngay sau đó mới vừa rồi còn ở ẩm ý nam tử một giây kế tiếp trực tiếp bị mặt mày hung hãn đè ở tại chỗ. Vô luận như thế nào dùng sức đều không thể thoát khỏi mặt mày không chế. Được. Thật là lợi hại, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lại cầm người này cho trực tiếp bắt lại. Trong đám người phát ra mấy tiếng thanh âm tán phục, hiện trường người vây xem nhân viên trên căn bản đều là một ít cấp thấp năng lực người, ánh mắt căn bản bắt không tới vượt qua lãnh vực cấp 3 mặt mày bóng người, khó tránh khỏi dâng lên tới từng tiếng tán phục, nhìn về phía mặt mày ánh mắt đều là thay đổi. Cho cụ này nói xin lỗi, sau đó đem ngươi chưa cho vậy 10 lượng hoàng kim vẫn còn cho hắn. Mặt mày nhẹ giọng quát lên nói, từ phía sau lưng đem tên nam tử này tử ngừng, trừ phi nàng chủ động buông tay ra, nếu không cái này nam tử là tuyệt đối không trốn thoát tiểu ma nữ lòng bàn tay. Ta không có thiếu hắn 10 lượng hoàng kim, tại sao phải cho hắn, rõ ràng là lao giả này vô lại. Hành động bị ngăn cản ngại, nam tử trên mặt thoáng qua lau một cái thống khổ diễn cảm, nhưng rất nhanh liền bị tức giận thay thế, một tiếng gầm đều từ hắn trong miệng phát ra, so sánh với trước khi phách lối ngang ngược mà nói lần này rõ ràng thêm mấy phần kính sợ. Cái này nam tử là một người năng lực người không giả, hơn nữa còn là một người thực lực không thấp năng lực người, thuộc về nửa bước vượt qua lĩnh vực thực lực cảnh giới, vừa lên tới lại bị một cô gái ngay tức thì cho bắt, có thể tưởng tượng được cô gái này thực lực kết quả đạt tới như thế nào tầng thứ. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn ở đây mà tranh cãi, xem ra ngươi là không tới Hoàng Hà lòng bất tử, chưa thấy quan tài, không rơi lệ, ta ngày hôm nay không muốn cho ngươi biết cái gì gọi là làm đóa hoa tươi đẹp. Thấy nam tử một bộ da bò đường vậy thái độ Tiểu ma nữ dĩ nhiên sẽ không cứ như vậy tùy tiện bỏ qua, tiếng nói rơi xuống, quen thuộc Linh khí trưởng tiên một lần nữa xuất hiện ở lưu kiệt trong mắt, dứt lời chính là phải hướng tên nam tử này tử rút đi. Châm! Tiểu ma nữ tốc độ xuất thủ cực nhanh, lấy mọi người năng lực vậy chỉ có thể nhìn được không trung vạch qua một đạo tàn ảnh. Mắt thấy trường tiên thì phải quất về phía chàng trai thời điểm, một giọng nói xuất hiện ở mọi người trong thai, mở miệng không phải người khác, chính là dịch dung sau lưu kiệt. Ngươi lại là người nào? Trường tiên công kích ở Lưu Kiệt tiếng hét thất thanh nằm trong nền ở chàng trai sau lưng, ngay tức thì liền đem nam tử tầng tầng cuốn lấy bao thành một cái bánh trưng, căn bản là động cũng không thể động. Ta xem chuyện này còn không có biết rõ trước, còn chưa sẽ đối người khác tùy tiện động thủ tương đối khá, ngươi nói có đúng không? Một câu nói này từ Lưu Kiệt trong miệng vang ra, lúc này đưa tới hiện trường không thiếu năng lực người chú ý, không ít người đem tầm mắt nhìn về phía nơi này, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Còn có cái gì nói? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy hết thể các thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra sao? Người này dựa vào mình là năng lực người, liền khi dễ cụ này còn ra tay mặt đối mặt, ngươi có lý do gì đi cho hắn giải thích rõ? Mặt mày mặt đầy lòng đầy căm phẫn nói, trong tay lực đạo không khỏi tăng thêm mấy phần, nam tử lần nữa phát ra một tiếng hư lạnh Ta nói ta không có, không có chính là không có. Ngày hôm nay chuyện này ta ghi nhớ, ngày sau nhất định đem phần này sỉ nhục trả lại cho ngươi. Thực lực mình không tốt. Bị hoa vinh như vậy một người cô gái cho bắt, cái này làm cho nam tử trên mặt rất là xấu hổ, nhưng không biết làm sao tại thực lực bản thân bị giới hạn, lúc này cũng chỉ có thể ở chỗ này nói dọa, trên thực tế không có chút nào ý nghĩa. Đúng vậy, rõ ràng là người này chiếm tiện nghi, khi dễ một cái cụ già, còn có cái gì dễ nói để cho hắn trả tiền lại, đang đánh hắn dừng lại, để cho hắn bồi thường tiền thuốc thang, chuyện này cứ như vậy xong rồi. Trong đám người, một người nam tử lớn tiếng ở Mỹ nói: Chính là trước tên kia nói mình gặp qua sự việc toàn bộ người đi qua. Ai ai ai, ngươi làm gì? Chàng trai vừa dứt lời, thân thể chính là bị một cổ vô hình hấp lực dắt dẫn tới Lưu Kiệt trước mặt, bị Lưu Kiệt một cái đẻ lại bả vai, ngay tức thì bị Lưu Kiệt đè ở tại chỗ. Ngươi có phải hay không có chút quá mức nhiệt tình, nếu ngươi cũng là làm cho này tên cụ già ra mặt người, làm sao mới vừa không đứng ra nói chuyện, vẫn là ngươi trở dạng, bởi vì ngươi và hắn là một phe. Lưu Kiệt lệnh giọng mở miệng, Một mực đang quan sát tình huống hắn thật ra thì rất sớm liền chú ý tới tên nam tử này tử ở cụ già bị đá bay một khắc đó trở đi. Ông già sau khi bị thương tầm mắt liền một mực ở trong đám người quanh quẩn giờ phút này rốt cục thì bị lưu kiệt cho nắm chặt đi ra. Ngươi, ngươi nói nhăng gì đó? Dựa vào cái gì beo xấu ta? Ngươi để cho các người đánh giá phân xử. Ta đây là làm sao là được là một phe. Ngươi phải nói ta dùng lừa gạt tối thiểu được có cái chứng cứ đi. Bả vai bị lưu kiệt bấu vào phát hiện mình lại liền di động cũng không thể làm được, nam tử trên mặt thoáng qua một chút hoàng hốt thần sắc, đáy mắt lại là lướt qua vẻ kinh dị rất nhanh chớp mắt rồi biến mất, cứ việc thời gian ngắn ngủi nhưng lại bị Lưu Kiệt cho bắt được, để cho Lưu Kiệt hơn nữa xác định ý nghĩ của mình chính xác. Có thật không? Lưu Kiệt lần nữa lên tiếng, vượt qua lãnh vực cường giả khí thế ngay tức thì xung ra, cái này một cổ khí thế vừa xuất hiện, nam tử nguyên bản kiên định thái độ rõ ràng yếu hơn hóa mấy phần, nhưng thần sắc như cũ tường vượt qua lĩnh vực năng lực người là có thể tùy tiện cho người khác trừ cái mũ sao trên đường chính tùy tiện bắt một cái liền nói là đồng bọn ngươi nếu là ở nơi này dạng ta liền báo lên tông môn chấp pháp đến lúc đó xem xem ai càng trâu Bắc. nam tử vừa dứt lời đâm đầu vào chính là một cái tát một kích này tới dứt khoát văng rồi cho tới mọi người vây xem cũng không có ở đây phản ứng hai cây hàm răng trắng nón trực tiếp trên không trung vạch qua một đạo yêu mị hoa tuyến một tát này lại là trực tiếp đánh dứt chàng trai hai cái răng cửa cái này. Vậy làm sao vậy, bỗng nhiên động thủ đánh người à? Vượt qua lĩnh vực người là có thể như thế coi trời bằng vùng, bên trong thành tuần tra chấp pháp đâu, nhanh chóng tìm bọn họ qua tới xử lý chuyện này. Mắt thấy Lưu Kiệt ra tay, nam tử lúc này khệ miệng chảy ra một tia máu tươi, đám người đã nổ tung nổi, ai có thể nghĩ tới nguyên bản chuyện đơn giản vào giờ khắc này lại đống nhiên đổi được phức tạp. Chương 896, kết thúc. Ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra, lại dám ở ta trước mặt động thủ đánh người, là muốn lật trời không được? Linh khí trường tiên đem chế trụ nam tử buộc chặt lại. Lưu Kiệt một cái tát bay tên này vây xem chàng trai hành vi giống vậy vậy đưa tới một bên tiểu ma nữ chú ý. Nếu như nói hiện trường có người có thể đủ theo kịp Lưu Kiệt tốc độ xuất thủ, sợ rằng không Hoa Vinh không có ai. Chỉ bất quá Lưu Kiệt một tát này tới là ở đột nhiên, lại không có bất kỳ báo trước. May là Hoa Vinh đều không thể ra tay ngăn cản. Lúc này mới có bây giờ cái này một tràng mặt. Trên đường phố rộng rãi, Lưu Kiệt và Hoa Vinh trước mặt có một người hành động bị giới hạn chế trụ nam tử. Cách đó không xa là bị tổn thương tê liệt đổ tại cho ông già, theo đúng chuyện này buộc phát phức tạp, hồn chúng vây xem vậy vào thời khắc này đổi được càng nhiều hơn. Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là phải trả hiện trường tất cả mọi người một cái rõ ràng, nhất là trong tay ngươi tên kia nam tử, sự việc không có tra rõ trước, thật giống như cũng không thể liền nói là lỗi của hắn. lưu Kiệt chậm rãi lên tiếng, tâm mắt nhìn về phía tiểu ma nữ bên kia. Ngươi thả cái gì cho má, chuyện này đã hoàn toàn liền hiểu rõ ràng. Ngươi đột nhiên nô ra cản quậy cái gì, chờ ta giải quyết chuyện này, cầm ngươi đưa đến chủ thành phòng khách thật tốt cho ngươi lên một giờ học, chủ thành bên trong không phải là người nào cũng có thể cản dỡ như vậy. Đem nam tử trói sau đó, hoa vinh giờ phút này cũng là rảnh tay, tiếng nói rơi xuống ngay tức thì thân hình đã tới lưu kiệt bên người, chính là muốn cho lưu kiệt buông bị đánh tên kia nam tử, nhưng là bị lưu kiệt sớm có dự liệu kịp phản ứng, trực tiếp mang nam tử lắc mình đến một bên. Bắc, lại là một tiếng thanh thúy âm. Ngũ Chỉ Sơn đã khắc khắc ở chàng trai trên mặt, đôi mặt đỏ lên, trong ánh mắt mang một cổ nồng nặc hận ý nhìn chăm chú về phía Lưu Kiệt. Nhưng là Lưu Kiệt thực lực bày ở nơi đó, để cho tên nam tử này từ căn bản không có nửa điểm phản kháng dục vọng, nói cho cùng, hắn cũng là một người nửa bước vượt qua lĩnh vực năng lực người, còn không trung thực giao phó, xem bộ dáng là muốn cho ngươi ăn một bữa đau khổ. Ngươi buông tay cho ta. Lưu Kiệt tiếng nói rơi xuống, một bên hoa vinh người đã vọt tới, cấp ba thực lực nàng giờ phút này tốc độ mở hết. Ngạc nhiên người vây xem rồi rít lui về phía sau, không chấm một phần trăm giây bên trong đã tới lưu kiệt hai người bên người, nhưng vẫn như cũ nhào hụt. Ở nơi này không chấm một phần trăm giây bên trong, lưu kiệt lần nữa mang nam tử lắc mình đến một bên, tránh thoát đâm đầu vào tiểu ma nữ. Ngay sau đó, lại là kết kết thật thật một cái tát đánh vào chàng trai trên mặt, một kích này kình đạo mười phần, nam tử khỏe miệng lúc này chảy ra một ngụm máu tươi. Càn rỡ, hoa vinh lần nữa trợt quát một tiếng, thân hình thì phải lần nữa đánh vào tới đây. Ta nói. Ta cái gì đều nói. Một tiếng liệu dịu thanh âm từ tên nam tử này từ trong miệng phát ra, xuất khẩu ngay tức thì dừng lại muốn hành động tiểu ma nữ. Là ta liên hiệp hắn đối với người này tiến hành lửa dối, đều là ta sai, không muốn lại đánh. Nam tử chậm rãi lên tiếng, lúc này chỉ rắc được đầu mình một phiên choáng váng đầu hoa mắt, liên tục bị đánh ba cái bàn tay, giờ phút này sớm đã là mắt nổ đom đom khí huyết phiên trào. Thuộc về nửa bước vượt qua lĩnh vực hắn ở chân chính vượt qua lãnh vực cường giả trước mặt nơi nào có nửa điểm đánh lại cơ hội chỉ có thể rơi được một cái bị động bị đánh cục diện ở liên tục trải qua Lưu Kiệt ba bàn tay đả kích dưới trước còn đóng chặt hàm răng rốt cuộc tùm miệng. đây cũng là chuyện gì xảy ra mắt thấy nam tử khạc ra một câu nói như vậy những người đi đường dối dứt lộ ra nghi ngờ thần sắc người người trên mặt hiện lộ ra chần chở và thần tình nghi hoặc đi ra trong chốc lát có chút không biết rõ trước mắt tình huống chỉ chút này Lưu Kiệt lên tiếng. Tay phải lần nữa thật cao nâng lên, thì phải lần nữa động thủ. Không không không, là ta cưỡng bách cái lao già đó, ta bình thường chính là dựa vào cái này ăn uống vui đùa, chỉ chút này, ngươi không muốn lại đánh. Lấy Lưu Kiệt hôm nay thực lực một tát này uy lực tuyệt đối không thể so với một tảng đá lớn đập ở trên mặt dung. dung, mắt thấy Lưu Kiệt thì phải lần nữa động thủ, nam tử mặt đỏ lên lên nhanh chóng toát ra cầu xin thần sắc, trong ánh mắt mang ai hoán. Cho nên nói hết thệ các thứ này đều là ngươi tên này làm ra sự việc. Còn có cái gì không có giao phó, cần ta giúp ngươi hỏi một chút sao nam tử lắc đầu liên tục rất sợ một tát này liền phải rơi vào mình trên mặt. Nghe rõ ràng không, còn không thả vị kia huynh đệ. lưu kiệt lên tiếng, câu này nói là cho một cạnh đứng vững hoa vinh nói, ở nơi này chút phố phường trò lửa bịp vặt trước mặt, những thứ này đến từ bốn đại tông môn trong ngày thường cao cao tại thượng những thiên tài rõ ràng còn non quá nhiều. Nam tử chính miệng thừa nhận những chuyện này, toàn bộ sự việc liếc qua thấy ngay, tiểu ma nữ thu hồi linh khí trường tiên. Đem tên kia tánh khí nóng nảy vậy chỉ bông, một mặt giận dữ nhìn trước mặt Lưu Kiệt hai người. Ngươi là làm sao biết điều này? Hoa Vinh mở miệng, cho tới bây giờ nàng cũng không biết rõ Lưu Kiệt là làm sao thấy được tên nam tử này tử và chuyện này có liên quan. Sự việc đã giải quyết, sau này tại chưa có làm rõ ràng tình trạng trước tốt nhất không nên tùy tiện ra tay, nếu không một phiến tốt bụng quay đầu lại sợ rằng sẽ làm chuyện sai lầm. Lưu Kiệt dứt lời, buông nam tử sẽ phải rời khỏi đám người. Nam tử như chút được gánh nặng gánh nặng lớn thở phào một cái, có loại từ quỷ môn quan đi một lần cảm giác, đám người tự động tránh ra một cái lối đi, mỗi một người đều là ánh mắt phức tạp nhìn lưu kiệt. Đứng lại, ngươi tên này rốt cuộc là người nào, lại dám lừa gạt ta, có được hay không ta để cho ngươi ngày hôm nay không đi ra lọt cái này thành Lam Yên. Vừa mới chuẩn bị lên đường, một tiếng giòn rã truyền lọt vào trong hai, đó là linh khí trưởng tiền triệu kích ở trên mặt đất tiếng vang. Giờ phút này đang hung hãn chịu kích ở trước mặt hắn ngăn trở ở hắn đường đi, phát động cái này công kích trừ tiểu ma nữ ra lại sẽ có người nào đâu. À, thật là thế này phải không, chẳng lẽ đến từ thần điểu cung thiên tài là có thể ở nơi này thành Lam Yên bên trong tùy ý quyết định người khác tự do. Cái này thật giống như không phù hợp bốn đại tông môn tôn chỉ đi, húng chi ta mới vừa cũng chỉ là không ưa hoa nguồn người tốt cái này mới ra tay, ngươi có cái gì muốn cho ta không đi ra lọt cái này thành Lam Yên. Tiểu ma nữ nóng nảy, Lưu Kiệt tự nhiên rõ ràng vô cùng, chỉ bất quá mắt thấy sự việc hướng gây go phương hướng phát triển, hắn muốn phải nhanh xử lý, nhất định phải chọn lựa không thông thường thủ đoạn, có thể tưởng tượng được giờ phút này tiểu ma nữ tâm tình, sợ rằng mình lại là treo chọc tới Hoa Vinh. "Ta bây giờ hoài nghi ngươi che giấu thân phận như đồ gây rối, cái này hai ngày chính là bốn đại tông môn mở tông môn ngày đặc biệt cuộc sống, ta có lý do tin tưởng ngươi có cái gì những thứ khác mục đích, ngươi muốn biết ta thân phận, sợ rằng ngày mai ngươi thì biết." Tiểu ma nữ một bộ hùng hổ dọa người khí thế, nhưng là bị lưu kiệt lên tiếng cắt đứt. Ngày mai sân so tài lên gặp, đến lúc đó hy vọng ngươi không muốn như thế lô mang đụng, nếu không ngươi năm nay hạng sợ rằng cũng sẽ phải rớt xuống mấy tên không thể. Thanh âm rơi xuống, nơi nào còn có lưu kiệt thanh âm, hiện trường chỉ để lại đầy bụng lửa giận không chỗ phát tiết hoa vinh cùng với một đám người đi đường. Trường 897, tông môn thực tập bắt đầu. Đến, chính là chỗ này. Ở lưu kiệt cùng với đại tông sư bốn người đạt tới sau đó. Hiện trường đã sớm như biển người, mấy trăm tên tán tu tụ tập ở chỗ này, tiếng huyên náo không ngừng từ bốn phía tản mắt ra. Thời gian đã đạt tới ngày thứ hai, mà nơi này chính là thành Lam Yên ngoài trăm dặm một nơi chống trải sân. Ngày hôm nay ở chỗ này, bốn đại tông môn thực tập thì phải ở tiếp theo tiến hành. Thực tập ngày ở ngày hôm nay chính thức mở, vô số năng lực người sinh lòng mong đợi. Tới tới, đám người bên trong truyền tới một hồi huyên náo thanh âm, một chùm bóng người từ phương bắc trên bầu trời xuất hiện ở trong mắt của mọi người cầm đầu là một vị khí vũ hiên ngang ông già, sau lưng dẫn một đội canh phòng đội ngũ ở giữa nhất chính là lưu kiệt người quen cũ quản trách thần quản trách vũ phía sau nhất chính là một đội hơi thở cường thịnh quần áo thống nhất năng lực người trước nhất đến hiện trường bất ngờ chính là bốn đại tông môn một trong cựu huyền môn dòng dã hơn 20 người rơi vào sân trung hướng nhất rơi xuống đất một khắc đếm cái ghế đã vô căn cứ xuất hiện ở sân bốn phía cựu huyền môn nhiều người nhiều hộ vệ phân ra một đạo sân mọi người rồi rít ngồi xuống thân điều cung người cũng tới Mọi người làm xong hết thể các thứ này rồi rít ngồi xuống bên thai lần nữa truyền tới một tiếng kêu gào, trên bầu trời xuất hiện lần nữa mấy đạo thân ảnh, đứng núi chịu sào là một con màu băng lam chim to, vây cánh trên phân tán rất nhiều nữ đệ tử, tiểu ma nữ hoa vinh cùng với Lưu Khả Ân các người bất ngờ trong hàng, trong đó một đạo thân ảnh lại là đưa tới Lưu Kiệt chú ý, chính là trước ở linh thú khu bên trong lần đầu tiên gặp sở phượng đỏ. Thân điểu cung đệ tử cũng là phái nữ, từng cái bản thân liền thực lực không rẻ, lại thêm dung mạo dáng dấp không tệ ngay tức thì đưa tới hiện trường không nhỏ xôn xao, một ít tính tình xinh đẹp phái nam năng lực người sắc mặt trên tràn đầy thần sắc kích động, một số người thậm chí còn huyết sáo lên, kích động trong lòng ý không che giấu chút nào hiện ra mặt. Như vậy một đám thực lực đứng đầu lại dung mạo tuyệt đẹp cô gái, ai không muốn theo đuổi tới tay, những thứ này chàng trai biểu hiện cũng coi là ở dự liệu bên trong. Băng chim to màu xanh ra trời vững vàng rơi vào giữa sân, vén lên trận trận bụi lất, chỉ thấy được dẫn đội sở phượng đỏ vung tay lên. Mười mấy tấm chế tạo hoàn hảo cái ghế lần nữa xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong, mấy đạo xinh đẹp thanh âm rối rít ngồi xuống. Nguyên lai tô trưởng lão đã đến, cựu huyền môn thật đúng là đúng giờ, không biết bây giờ Thiên quản gia nhị huynh đệ thực lực lại có nhiều ít tiến bộ. So sánh với lần đầu tiên thấy sở phượng đỏ mà nói, hôm nay sở phượng đỏ rõ ràng thêm mấy phần quyến rũ thần sắc ít đi mấy phần anh khí, ai lại từng hạ cảm thấy tuổi tác bất quá 20 hơn tuổi nàng lại là lần này thần điều cung lĩnh đội nhìn dáng vẻ và cựu huyền môn một vị kia tô trưởng lão địa vị không phân cao thấp. Sở đội trưởng thật là khách khí, mạnh yếu không dám nói, một lát thực tập mở sau đó tự nhiên sẽ có kết quả cuối cùng, trước hay là làm một chút chuẩn bị đi. Cái này một người già một trẻ tuy là vẻ mặt ôn hòa, nhưng trong không khí lại để cho người cảm giác được văng lửa khắp nơi, hai đại tông môn dối rít ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi huyền tông và yên miệu cấp đến. Nhìn dáng dấp tình huống có cái gì không đúng à? Như vậy hội họp lớn bốn đại tông môn lại không có một nhà tông chủ xuất hiện, kế hoạch thật là không đổi kịp biến hóa. Thấy tới chỗ này hai đại tông môn đều là do một người dẫn đội tiến hành lần thực tập này, lại là không có một nhà tông chủ hiện thân, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần thất vọng, bây giờ nhìn lại muốn mượn lần này cơ hội tiếp xúc bốn đại tông môn cao tầng nguyện vọng cũng không có thực hiện, thật sự là có chút đáng tiếc. Không sao, chỉ cần ngươi biểu hiện đủ tươi đẹp, sớm muộn sẽ đưa tới những tông môn này chú ý, chuyên nghĩ thầm một hồi tỉ thí những thứ khác sau đó mới nói. Đại tông sư chậm rãi mở miệng, như vậy kết quả cũng để cho hắn lộ vẻ được có chút thất vọng. Tiên Miểu Các và Huyền Tông người cũng tới. Bầu trời xa xa xuất hiện lần nữa hai đội thanh âm, bốn đại tông môn tông môn đặc sắc vào thời khắc này đạt được trọn vẹn biểu hiện, nhất là lấy Huyền Tông thần điểu cung nhất quá mức, thần điểu cung ra sơn phương thức là cấy tông môn nuôi dưỡng linh thú, mà Huyền Tông chính là người người ngự kiếm tới, chính là cái này tông môn am hiểu nhất phương thức tấn công. Tiên Miểu Các và Huyền Tông tới hai đại tông môn dẫn đội tất cả là một người hơn 40 tuổi người trung niên, mấy chục đạo thân ảnh to xuất hiện, mỗi người chiếm lĩnh ở chống trải sân một góc, thành bốn phương thế phân ngồi ở bốn phía, trên mặt mỗi người hiện lộ ra một phần kiêu ngạo. Đáng một nói là, Tiên Miểu Các dẫn đội người chính là ngày hôm qua dẫn đầu Mục Tử Dương Mục trưởng lão, Mục trưởng lão thần sắc trên lộ vẻ được bình tĩnh dị thường. Nếu người đã tới đông đủ, vậy chúng ta tới có thể bắt đầu, ba vị còn có muốn nói cái gì sao? Huyền tông ông già đem tầm mắt nhìn về phía những thứ khác ba vị lĩnh đội, mở miệng nói, vây xem rất nhiều năng lực người tựa hồ rõ ràng cái này một chàng tông môn thực tập ngày thì phải mở, vốn là huyên náo vào thời khắc này yên tĩnh lại, huyên náo thanh âm ngay tức thì thấp xuống rất nhiều. Dĩ nhiên có thể bắt đầu, chúng ta thần điểu cung chuẩn bị xong. Cựu huyền môn chuẩn bị ổn thỏa, yên miểu các chuẩn bị xong. Ba vị lĩnh đội theo thứ tự mở miệng, hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Nếu như vậy vậy liền bắt đầu đi. Bất quá lần nữa trước yên miệu các năm số người trong có phải hay không còn có một người tán tu vị trí, vị kia chiếm cứ vị trí tán tu có thể lên tràng, chuẩn bị bắt đầu thực tập. Huyền tông lĩnh đội ông già mở miệng, ánh mắt nhìn về phía yên miệu các chô ở phương hướng, nhìn về phía một trưởng lao trong ánh mắt mang theo một tia thâm ý. Đến hiện trường Lưu Kiệt mới biết, trừ qua hắn ra chiếm cứ bốn đại tông môn một phần năm vị trí toàn trường cũng chỉ có hắn một cái mà thôi, không phải những thứ này tán tu thực lực không mạnh. Một người thực lực không đủ để đánh bại những thứ này, bốn đại tông môn thiên tài, những người này đều là thua ở mọi người vây công dưới. Có thể bằng vào người năng lực đi tới ngày hôm nay nơi này, cũng chỉ có hắn một người. Huyền tông dẫn đầu lời của lão giả lúc này liền là đưa tới hiện trường tất cả mọi người chú ý, nguyên bản yên lặng bầu không khí ngay tức thì bị phá vỡ, tất cả ở hiện trường tán tu cũng đang thảo luận chiếm cư yên miểu các một chỗ người kết quả là ai, trong chốc lát người trên mặt người lộ ra tò mò thần sắc. Cẩn thận một chút, ngươi là một người đối với những tông môn này người còn chưa phải lấy thiếu đối với hơn nếu không thế cục đối với ngươi bất lợi đại tông sư mở miệng dặn dò lưu kiệt một câu ở gật đầu đáp ứng sau đó lưu kiệt đứng dậy rơi vào giữa sân ngay tức thì mấy trăm cặp mắt nhìn về phía hắn nơi này lại là ngươi nguyên lai like ngươi chính là cái đó tán tu mọi người vẫn không nói gì chỉ nghe gặp thần điệu cung bên kia truyền tới một tiếng kinh ngạc mở miệng chính là ngày hôm qua lưu kiệt ở trên đường gặp qua tiểu ma nữ mặt mày mọi người rối rít đưa vào ánh mắt tò mò Chẳng lẽ tên này tán tu và thần điệu cung tiểu ma nữ biết, nhìn dáng vẻ hai người lúc trước cũng đã thấy qua. Mọi người nghi ngờ trong lòng. Hừ, ngươi cho buồn cô nương chờ ngày hôm nay có ngươi để mắt, đến lúc đó có thể đừng chạy trốn. Mặt mày hạ một câu nói trực tiếp đánh vỡ nghi ngờ của mọi người. Xem giá thế này thằng nhóc này là treo chọc tới thần điệu cung tiểu ma nữ, ngày hôm nay vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Trường 898, Yên miểu các tiên khí, địa hỏa bảo tháp. Mặt mày, ngươi biết người này. Nghe sau lưng mặt mày lên tiếng, lính đội sở phượng đỏ lên tiếng hỏi, một đôi mày liếu hơi nhíu lại, trong lòng suy nghĩ trên trận lưu kiệt thân phận. Ngày hôm qua gặp qua một lần, người này rất phách lối. Tiểu ma nữ trả lời trực tiếp để cho dịch dung sau lưu kiệt có chút xấu hổ. Hắn thật sự là không biết mình ngày hôm qua xuất thủ một phen động tác tại sao lại bị mặt mày cho rằng là một loại phách lối cách làm, thật giống như hắn chỉ là cải tránh sự việc sai lầm phương hướng phát triển mà thôi. Đến tiểu ma nữ nơi này, biến thành mình rất phách lối. Hoa này cho thật đúng là cậy mạnh, quả thực có chút không nói phải trái. Người chính là Liễu Bằng. Huyền Tông Ông già mở miệng lần nữa, lưu Kiệt gật đầu trả lời một tiếng. Đi qua dịch dung đan thay hình đổi dạng sau đó, thời khắc này hắn đã hoàn toàn thay đổi một phen hình dáng. Liền liền hôm qua đã gặp qua hắn tiểu ma nữ cũng không có nhận ra, hắn căn bản không cần lo lắng trương thắc các người biết nhận thức mình. Đã như vậy như vậy một chàng thực tập liền có thể bắt đầu, người trước sau lui mấy bước. Huyền Tông Ông già mở miệng Lưu Kiệt lui về phía sau đến sân vòng ngoài. Mục tử dương, đồ mang theo sao? Ông ra hỏi, cảnh tượng như vậy bị rất nhiều tán tu nhìn ở trong mắt, người người trên mặt toát ra kích động thần sắc, để cho trận bên trên Lưu Kiệt rất là nghi ngờ. Đó là tự nhiên. Mục trường Lão nhàn nhạt đáp ứng một câu, chỉ gặp tay lên nhẫn không gian thoáng qua, một kiểu đồ đã xuất hiện ở lòng bàn tay lên, lại là một tòa màu đỏ bảo tháp, cái này bảo tháp vừa xuất hiện, thân tháp trên không lúc nào không toát ra nồng nặng mạnh mẽ hơi thở. Ngay tức thì chính là đưa tới xa xa lưu kiệt chú ý. Toàn bộ bảo tháp thân tháp cũng hiện lên màu đỏ thấm lưu quang, kiện vật phẩm này hiện thân một khắc, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, trên thân tháp giật tản ra ngoài ngọn lửa thậm chí đã ảnh hưởng đến cái này phiến sân nhiệt độ, hiện trường nhiệt độ đều ở đây trong nháy mắt tăng lên mấy độ. Địa hỏa bảo tháp xuất hiện, trong đám người truyền ra từng cơn sôn sao, mọi người nhìn về phía cái này bảo tháp trong ánh mắt rõ ràng để lộ ra lau một cái tham lam, nhưng lại không che giấu chút nào. Nhưng ở bốn đại tông môn cũng tại chỗ dưới tình huống, trên trăm tên tán tu chỉ có thể xa xa xem chừng không dám chút nào dị động, bốn đại tông môn lực chấn nhiếp có thể gặp một ban. Cái này bảo tháp là vậy thân tháp hình dáng, từ dưới lên trên thành hình tam giác không ngừng xúc giảm, thân tháp trên lại là khắc ớn nào đó xem không hiểu phức tạp linh văn, chỉ là cái này một phần khí thế cũng để cho cách đó không xa lưu kiệt cảm thấy tâm thần rung động. Địa hỏa bảo tháp. Kết quả này lại là cái thứ gì? cái này thứ vật phẩm lên nơi truyền ra khí tức kinh khủng tuyệt đối so với thánh khí mạnh hơn hẳn. đây cũng là chuyện gì xảy ra? tên họ địa hỏa bảo tháp. thời gian giới di tích thượng cổ trong yên miệu các cầm tiên khí, thân tháp tổng cộng chia là tầng 9, bên trong tràn đầy nồng nặc ngọn lửa nguyên tố. bởi vì có thể câu động địa hỏa mà nổi tiếng hậu thế, ở tiên khí cấp bậc trong đều là thuộc về thượng đẳng tồn tại, thân tháp bền chắc không thể gãy, có thể tấn công cũng có thể phòng thủ, càng có thể đủ tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Đem người nhốt ở bên trong dẫn động địa hỏa tiến hành công kích. Và năng quét hình ngay sau đó ở Lưu Kiệt dưới sự thúc dục hoàn toàn mở, trong nháy mắt liền để cho Lưu Kiệt lấy được liên quan tới cái này địa hỏa báo tháp tất cả tin tức. Ở tin tức đạt được lúc đó, Lưu Kiệt lại là trong chốc lát ngẩn ra tại chỗ. Tiên khí. Cái này vậy là cái gì gọi? Xem cái này địa hỏa báo tháp dáng điệu, lại vẫn muốn so với thanh khí mạnh mẽ không thiếu. Chẳng lẽ nói cái này tiên khí là thanh khí trên khác một vũ khí trình độ cái ý nghĩ này cơ hồ ở ngay tức thì lấy được lưu kiệt khẳng định trước mắt cái này địa hỏa bảo tháp vô luận là từ hơi thở lên hay là từ giật tản ra ngoài ngọn lửa mô trình độ mà nói tuyệt đối áp đảo thánh khí trên căn bản thấy cũng không cần đi xem thánh khí trên cấp bậc chính là tiên khí liền sao không nghĩ tới yên miểu các mục trưởng lao móc ra giống như vậy đồ lưu kiệt vậy rất là kinh ngạc cái này còn là hắn lần đầu tiên thấy thánh khí cấp bậc trên vũ khí căn cứ vũ khí phẩm chất có thể đem vũ khí phân là phàm khí thánh khí tiên khí Thần khí 4 cái cấp bậc, mỗi một cấp bậc vũ khí trên lệnh uy mãnh có chút tuyệt đối nghiên ép, càng đi lên vũ khí số lượng càng thiếu, uy năng vậy bổ phát mạnh mẽ. Tựa hồ là cảm ứng được Lưu Kiệt trong lòng nghi ngờ, trong đầu một đạo tin tức lần nữa chuyên ra, giải đáp Lưu Kiệt trong lòng vấn đề. Như vậy vừa giải thích, Lưu Kiệt trong lòng dĩ nhiên là biết đứng lên, đã cầm đếm cầm thanh khí hắn vốn cho là ở vũ khí về phẩm chất hắn đã thuộc về đứng đầu nhất địa vị, ai có thể nghĩ đến thanh khí trên lại vẫn là có tiên khí. Thần khí cái này hai cái cấp bậc. Chỉ là thánh khí uy năng cũng có thể ở một tràng chiến dịch bên trong lấy được tương đương không tầm thường hiệu quả. Vậy vũ khí một khi đạt tới tiên khí thậm chí là thần khí trình độ. Hán lực tàn phá đã đạt đến một loại đặc biệt trình độ kinh khủng. Như vậy tọa tiên khí cấp bậc địa hỏa bảo tháp kết quả mới có thể có như thế nào uy lực. Ngay tại lưu kiệt nghi ngờ trong lòng khí hậu, chỉ thấy được yên miệu cắt trước nhất phương ngồi vào chỗ của mình một trưởng lao đưa ra nâng địa hỏa bảo tháp tay phải. Cái này một tòa tầng 9 tháp chậm rãi hiện lên không trung, lại là trực tiếp trên không trung nên gió bao tăng, hóa là một tòa chân chính bảo tháp rơi vào giữa sân, tung lên một hồi bụi đất, cuối cùng lại là hóa là một tòa chân chính bảo tháp lớn nhỏ, đem toàn bộ hiện trường toàn bộ chiếm cứ. Theo địa hỏa bảo tháp nên gió bao tăng. Cuối cùng hóa là một tòa lớn bảo tháp sừng sững tại chỗ trung ương nhất, mọi người chỉ cảm thấy dưới chân đất đai chuyển tới một tiếng nặng nghề rung động, một tòa cao mấy chục mét to lớn kiến trúc liền xuất lập ở trước mặt cái này địa hỏa bảo tháp lại trực tiếp hóa thành một tòa thật to kiến trúc cái này cách biến hóa ngược lại để cho lưu kiệt không khỏi trong lòng giật mình trở nên lớn địa hỏa bảo tháp thân tháp bốn phía thỉnh thoảng tự nhiên xuất đạo đạo hòa diễm cái này nhiệt độ của ngọn lửa cứ việc so sánh với vượng hỏa mà nói yếu hơn một ít nhưng cũng đạt tới dung nham nhiệt độ chỉ cần dính lên tuyệt đối sẽ ở khoảnh khắc gian tan thành mây khói địa hỏa bảo tháp uy lực có thể gặp một ban địa hỏa địa hỏa dẫn động chính là tâm trái đất ngọn lửa sao Lưu Kiệt trong lòng tự lẩm bẩm một câu, nhìn trước mặt cái này tòa thật to bảo tháp trong lòng như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ cái này một tràng thực tập là ở nơi này địa hỏa bảo tháp bên trong, nếu không yên miểu các tại sao sẽ vô căn cứ sử dụng cái này một kiện uy lực to lớn tiên khí. Trước mặt bảo tháp xuất hiện đã không nghi ngờ chút nào chứng minh một điểm này, nhưng đồng thời cũng để cho Lưu Kiệt tò mò, nếu như hôm nay bốn đại tông môn thực tập thật sự là ở nơi này địa hỏa bảo tháp bên trong tiến hành nói, như vậy bọn họ kết quả phải làm sao? Mới có thể lấy được thực tập thắng lợi, ở nơi này địa hỏa bảo tháp bên trong kết quả lại phải đối mặt như thế nào nguy hiểm. Vốn cho là hôm nay tông môn thực tập chỉ là bốn đại tông môn bây giờ tuổi trẻ đời một lẫn nhau tỷ đấu, bây giờ nhìn lại sự việc thật giống như cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy hả? Lưu Kiệt không khỏi cảm khái một câu, nhìn trước mắt cái này kiện tiên khí, trong lòng suy tư nói. chương 899, quy tắc, tiến vào. Nếu địa hỏa bảo tháp đã chuẩn bị ổn thỏa, Vậy hôm nay tỉ thí vẫn là mau sớm bắt đầu tương đối khá, các ngươi còn có cần gì hỏi không hiểu được địa phương. Huyền tông dẫn đội ông già ánh mắt ở hiện trường bốn đại tông môn đệ tử trên mình lướt qua, thanh âm trầm ổn lại phong phú, từng cái lướt qua mọi người, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở lưu kiệt trên mình. À, đúng rồi, còn có một cái tán tu lão phu làm sao quên, xem ra lần này còn muốn nói một chút quy tắc, dẫu sao khá hơn chút năm không có ra khỏi tán tu xông vào thực tập ngày tình huống huyền tông ông già láo chíu trên mặt mũi kéo ra lao một cái nụ cười ý vị thâm trường, biểu tình trên mặt không lúc nào không tiết lộ ra cư cao cao ngạo ý, những thứ này trong ngày thường thuộc về bốn đại tông môn trong môn người, tựa hồ đã dưỡng thành như vậy một loại thói quen, vô luận là đệ tử vẫn là trên người trưởng lão đều mang loại này để cho người không ứa cảm giác. Những thứ khác ba đại tông môn khá tốt, cho người như vậy cảm giác nhất là lấy huyền tông rõ ràng nhất, hiện trường đứng vững mỗi một người đệ tử trên mình cũng mang theo khí chất như vậy, chỉ bất quá mỗi người trình độ không cùng thôi, liên liên dẫn đội ông cụ này trên mình đều có loại này nồng đậm cảm giác, cái này thì để cho người đặc biệt kinh ngạc. Nếu như vậy ngươi có thể vênh hai nghe cho kỹ, lão phu chỉ nói một lần. Ông già mở miệng, nhìn về phía Lưu Kiệt. Các ngươi 20 người tiến vào cái này địa hỏa bảo tháp bên trong, từ tầng dưới chót nhất tầng 9 bắt đầu, một đường hướng lên tiến về phía trước, cuối cùng có thể dẫn đầu tiến vào đến tầng chót nhất trước 10 tên sẽ là lần này thực tập người thắng trận cũng chính là năm nay thiên tài quái vật bảng hạng. Ông già mở miệng tự thuật quy tắc. Lưu Kiệt đem những thứ này từng cái lao tử trong lòng, cái này quy tắc nghe ngược lại là đơn giản, nhưng sợ rằng tiến vào cái này địa hỏa bảo tháp bên trong cũng chưa có đơn giản như vậy liền đi. Như vậy ý tưởng mới vừa xuất hiện, liền bị chứng minh không có bất kỳ sai lầm, không khí chung quanh mơ hồ đổi được hư hảo. ngay sau đó một đạo to lớn gương vô căn cứ xuất hiện ở trong mắt mọi người. Cái gương này xuất hiện trong nháy mắt, trong đó chính là xuất hiện một bộ cảnh tượng Cảnh tượng trong màu đỏ thắp ngọn lửa không lúc nào đều ở đây tứ ngược, không chỉ có đất đai dưới chân là ngọn lửa, liền liền không trùng cũng không thường thổi ra từng cơn ngọn lửa cương phong, không chút kiêng kỵ lôi xé không khí. Nhiệt độ của ngọn lửa vốn là kinh người, ngọn lửa này cương phong trình độ nguy hiểm lại là lên một tầng thứ, không cần tiếp xúc lưu kiệt cũng có thể tưởng tượng ra được bị ngọn lửa này cương phong chính diện đụng vào, sau đó tiếp theo gặp mặt sắp một cái như thế nào tình cảnh. Trong gương nơi phơi bày ra cảnh tượng, dùng nhân gian luyện ngục để hình dung thật sự là tương đối giãn hợp. Cảnh tượng như vậy để cho chung quanh tán tu lại hưng phấn lại sợ sợ, mỗi người cặp mắt cũng nhìn chăm chú về phía bên này. Cái này đống nhiên xuất hiện trong gương hình ảnh, chính là địa hỏa bảo tháp nội bộ hình dáng. Dĩ nhiên, tình huống vậy tuyệt đối không phải lão phu nói đơn giản như vậy, các ngươi trừ phải đối mặt cái này địa hỏa bảo tháp ở giữa tồi tệ cảnh tượng đã ẩn nút vô số trận pháp ra, còn phải đối mặt là nhiều hơn gấp đôi số người công kích, cuối cùng còn dư lại có thể tiến vào tầng chốt nhất người chỉ có 10 người nói cách khác trong các ngươi đem sẽ có một nửa người sẽ bị đào thải ra khỏi cục Huyền Tông ông già chậm rãi mở miệng hướng hiện trường mọi người giải thích cái này một tràng thực tập quy tắc cũng bị Lưu Kiệt rất nhanh quen thuộc tiến vào địa hỏa bảo tháp sau sự việc quả nhiên không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức sẽ ở đây địa hỏa bảo tháp bên trong mất mạng cái này bảo tháp có lao phu không chế tự nhiên sẽ căn cứ tự thân các ngươi tình cảnh làm ra mình phán đoán làm các ngươi đối mặt tình cảnh nguy hiểm thời điểm. Lão phu liền sẽ đem các ngươi đưa ra, các ngươi phải làm chính là buông tay đánh một trận, tranh thủ càng gần trước vị trí. Mục trưởng lão nói tiếp, tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt. Hiện trường chứa bốn đại tông môn đệ tử ra, duy nhất và trên trận mọi người lộ vẻ được bất đồng không ai bằng Lưu Kiệt. Cảm ơn dẫn đội trưởng lão vậy rồi rít đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt nơi này, quan sát Lưu Kiệt phản ứng. Khi bọn hắn từ Lưu Kiệt trên mình cảm ứng được vượt qua lãnh vực cấp 3 hơi thở thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên là không nghĩ tới lưu kiệt thực lực lại đạt tới như vậy bước. Thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người thời gian giới trong không phải là không có, nhưng hướng lưu kiệt tuổi như vậy đạt tới cấp 3 còn thật không có mấy người, trừ bọn họ trong tông môn thiên tài ở đây, ví dụ như vậy thậm chí ở bình thường căn bản không hơn gặp, cũng khó trách giờ phút này những người này kinh ngạc. Có thể ỷ vào con nhỏ tuổi đạt tới như vậy trình độ, bốn đại tông môn kia một thiên tài không phải hao phí sức người vật lực chú tâm bồi dưỡng, Bây giờ đột nhiên nô ra Lưu Kiệt như vậy một cái tán tu, vừa lên tới chính là không thua gì hiện trường những thiên tài, những tông môn này không được ngạch các ông già khó tránh khỏi kinh ngạc. Ha ha, thảo nào có thể cướp lấy yên miểu các một chỗ, nguyên lai like thật sự có mấy phần bản lãnh, lão phu thật là mong đợi ngươi biểu hiện, mục trưởng lão, mở địa hỏa bảo tháp để cho bọn họ tiến vào đi. Huyền tông dẫn đội ông già chú ý tới Lưu Kiệt nơi này thực lực, lên tiếng nói. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế mục trưởng lão ở tiếng nói rơi xuống lúc đã có động tác trong tay kết ra một đạo pháp ấn tại không trung hướng địa hỏa bảo tháp vỗ tới pháp ấn tiếp xúc lên địa hỏa bảo tháp ngay tức thì mặt đất lần nữa truyền tới từng cơn run run một đạo cửa từ bảo tháp thấp nhất bưng chậm rãi mở tràn đầy phong phú cảm giác các ngươi có thể tiến vào tiếng nói rơi xuống trước nhất xuất động đường kim huyền tông mọi người lấy trương tháp cầm đầu một nhóm năm người ngay tức thì đi tới cửa chỗ tầm mắt ở những thứ khác ba đại tông môn đệ tử trên mình đảo mắt nhìn một vòng bóng người biến mất ở trước mặt mọi người Huyền Tông trương Thác dẫn bốn tên đồng bối điều động, những thứ khác ba đại tông môn đệ tử vậy rồi rít điều động. Cựu huyền môn lấy quản trạch thần quản trạch vũ hai huynh đệ cầm đầu, thần điểu cung chính là tiểu ma nữ mặt mày cùng với Lưu Khả Hân, còn như Yên Miệu Cát chính là Vương Nam Ninh cùng với Tiết Đằng Đằng hai người. Thấy mọi người đồng loạt lạc định ở trước cửa liền muốn đi vào, Lưu Kiệt tự nhiên động, đi theo mọi người đi tới trước cửa, kéo vào lẫn nhau giữa khoảng cách, chính là vượt qua lãnh vực cấp 3 sao. Ha ha, xem ra năm nay phải có một màn phim hay thấy Lưu Kiệt gia nhập, Quảng Trạch thần phát ra một tiếng cười yếu ớt, lưu lại một câu ý vị sâu xa lời nói, bóng người không có vào cửa tiến vào địa hỏa bão tháp bên trong. Hừ, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Ngày hôm qua hai người chúng ta sự việc vẫn chưa xong, buồn cô nương ngươi nhất định phải xinh đẹp. Tiểu ma nữ giống vậy đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt, hoặc giả nói là liễu bằng càng là thích hợp. Cải trang dịch rung xuống Lưu Kiệt giờ phút này đã hoàn toàn biến đổi mặt mũi, nếu để cho mặt mày biết nhưng chính là một chuyện khác. Hừ. Ngày hôm qua coi là ngươi vận khí tốt, bất quá ngày hôm nay ngươi cũng sẽ không đi như vậy chở. Ngươi tốt nhất cho ta an ninh một chút, nếu không ngày hôm nay liền không nên trách ta lòng dạ độc ác. Vương Nam Linh giống vậy phát ra một tiếng cảnh cáo, hai con đội ngũ biến mất ở trước cửa, hiện trường chỉ còn lại Lưu Kiệt một người, nhìn qua có chút vắng vẻ. Được, xem ra mình lại là treo chọc tới những thiên tài này, trong lòng phát ra một câu không biết làm sao cảm khái. Lưu Kiệt bước vào địa hỏa bảo tháp bên trong. Trương Chín ngọn lửa thực tập. Bước vào địa hỏa bảo tháp thứ một khắc kia, đập vào mặt chính là một cổ mánh liệt sóng nhiệt. Tầng thứ nhất bảo tháp bên trong là vừa nhìn bình nguyên vô tận, thỉnh thoảng có đếm đạo hỏa diễm cương gió thổi vào mặt. Cái này nhiệt độ của ngọn lửa cực kỳ khủng bố, không lúc nào đều ở đây nóng nảy trước ra, vừa tiến đến, chính là truyền ra một hồi khô miệng khô lưới cảm giác. Đem trong cơ thể linh năng dẫn động dậy bú bao trùm ở toàn thân, cái này cổ cảm giác mới dần dần suy yếu xuống. Trước mặt bốn đại tông môn tổng cộng 19 vị tông môn đệ tử rối rít đem tầm mắt nhìn về phía hắn nơi này, trong chốc lát trở thành toàn bộ hiện trường tiêu điểm. Địa hỏa bảo tháp tầng thứ nhất nhiệt độ cũng đạt tới trình độ như vậy, càng đi lên đi nhiệt độ lại sẽ đạt tới như thế nào trình độ. Chư chương tháp, quản trạch thần cùng lưu kiệt người quen lên ra, những đệ tử khác rõ ràng vậy là lần thứ nhất tới đến cái này địa hỏa bảo tháp bên trong, lúc này từng cái xem hắn như nhau vậy đang quan sát tình huống chung quanh. Nhưng đại đa số người đều là lấy tông môn làm đơn vị năm người một tổ, toàn bộ hiện trường chỉ có Lưu Kiệt một người đơn độc là một tổ. Trong không khí hàm chứa nồng đậm ngọn lửa linh khí, ảnh hưởng toàn bộ tháp nội bộ hoàn cảnh, bên ngoài ngọn lửa cương tốc độ của gió đã đạt đến một loại trên trái đất máy bay tốc độ, không ngừng từ trước phương hướng trước mọi người xâm nhập tới. Địa hỏa bảo tháp, chẳng lẽ chính là từ tâm trái đất trong hấp thu ngọn lửa sao? Từ bên ngoài rồi đến hoạch, lúc này mới tạo cho hôm nay tình cảnh như thế. Cảnh tượng như vậy, cũng để cho Lưu Kiệt không thể không dâng lên đối với tiên khí kinh ngạc, nhưng là cái này địa hỏa bảo tháp nội bộ độc thành một phiến tình cảnh tình cảnh, đều là phổ thông thanh khí không thể tùy tiện làm được, tiên khí như vậy, như vậy áp đảo tiên khí trên thần khí lại sẽ là một phen cảnh tượng như thế nào, Lưu Kiệt không khỏi trong lòng tò mò. Huyền Tông Đệ Tử nghe lệnh, đi theo ta đi tầng thứ hai, tùy thời chú ý chung quanh động tĩnh, cẩn thận nơi này ẩn nút chật pháp. Chỉ nghe bên tai truyền tới một tiếng chương thác mệnh lệnh. Lấy Trương thắc cầm đầu thuộc về Huyền tông năm người trước tiên trước một bước hướng phía trước tiến về phía trước đi, mọi người mới vừa lên đường ngay tức thì, không chung ngọn lửa cương phong khoảnh khắc gian nhiều hơn gấp mấy lần, hướng năm người xâm nhập tới. Đếm đạo hỏa diễm cương phong đồng loạt tới, ngay tức thì tạo thành một đạo to lớn biển lửa, che đậy ở Lưu Kiệt đám người tầm mắt, vậy ngăn trở ở Trương thắc các người đi tới phương hướng. Ngọn lửa che khuất bầu trời, nhất là ở nơi này địa hỏa bảo tháp bên trong không gian, cái này không phải cái gì khu phổ thông vực. Phân minh chính là ngọn lửa luyện ngục. Chú ý né tránh. Trương Thác phát ra một tiếng giống giận. Năm người tiểu đội ngay tức thì văng tứ tán. Như vậy phản ứng ở ngọn lửa cương phong tăng lên thời gian đầu tiên đã làm ra. Nhưng phía bên phải một người huyền tông con em cuối cùng vẫn là chậm một bước. Bên trái bả vai bị một đạo hỏa diễm cương phong tạo tròng, thân hình ngay tức thì hướng phía sau thụt lùi tới. Tên đệ tử này trên bả vai lúc này đã bị hừng hực ngọn lửa phụ, mặc quần áo đều ở đây khoanh khắc gian bị cháy hầu như không còn lộ ra bên trong hoàng màu nâu da. Một cổ thị sống đốt cháy rột rột tiếng vang truyền vào mọi người trong hai. Phế vật. Mắt thấy một người trong hàng đệ tử chiêu, Trương Thạch chợt quát một tiếng, người đã thời gian đầu tiên đi tới người này trước người, lòng bàn tay linh năng vận chuyển đè ở hắn bị thương bên trái bả vai, vô hình linh năng hơi thở để lộ ra tới, đem bám vào ngọn lửa tắt, lúc này mới hóa giải tên đệ tử này thống khổ. Cho ta gợi lên 120% tinh thần, chuyện liên quan đến chúng ta tông môn vinh dự, nếu ai dám ở nơi này phút thời điểm cho ta tụt giây xích. Trở về sau đó xem trưởng lão làm sao thu thập các người, đây mới là tầng thứ nhất, các người đã là như vậy, như vậy còn muốn bước vào tầng thứ 9 đi tranh đoạt trước 10 số người, thật là tới khôi hải không được. Mắt thấy mình trong môn địa chỉ bị thương, Trương Thác không những không có bất kỳ khuyên giải an ủi, ngược lại là nghiêm nghị lên tiếng á trách, như vậy tư thái vào thời khắc này khó tránh khỏi nhìn qua có chút không rõ ràng ân huệ, nhưng là đối mặt Trương Thác Hà Trách, tên đệ tử này không có bất kỳ phản bác mà là xem đã làm sai chuyện vậy túi đầu một người vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người bị ngay trước mặt của mọi người như vậy khiến trách, có thể tưởng tượng được Trương Thác ở Huyền Tông bên trong địa vị. Ha ha ha. Cảnh tượng như vậy để cho quản trạch thần khẽ cười một tiếng, lắc đầu nhìn Trương Thác. Trương sư huynh, nơi này mặc dù là tầng thứ nhất, nhưng trong tháp ngọn lửa cương phong cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản, càng đi lên ngọn lửa uy năng càng lớn hơn, muôn ngàn lần không thể liều lĩnh, chuyện này là không gấp được. Một bên Lưu Khả hân lên tiếng, bên người đứng vững tiểu ma nữ liên tục gật đầu. Tất cả mọi người là rối rít vận dụng dậy linh năng bảo vệ tự thân, ngăn cản ngọn lửa gió xoay xâm nhập. Hoa Vinh nói không sai, cái này địa hỏa bảo tháp không thể so với những thứ khác thánh khí, hả là những thứ khác thánh khí có thể so sánh, vẫn là không nên nóng lòng mới được, nếu như vậy chúng ta liền đi trước một bước, ở tầng thứ hai chờ các ngươi. nếu như có thể tầng thứ chín chờ các ngươi cũng có thể. Hai huynh đệ phát ra một tiếng cười khẽ, dẫn ba tên tông môn đệ tử hướng xa xa bay đi, và trương thắc các người không cùng. Cửu Huyền Môn năm người lựa chọn tầng trời thấp gần sát mặt đất phi hành, làm như vậy có thể trình độ lớn nhất giảm thiếu ngọn lửa cương phong xâm nhập, sẽ không phải chịu ngọn lửa mãnh liệt xâm nhập. Cách làm như vậy quả nhiên hữu hiệu, không chung ngọn lửa cương phong mặc dù so mới vừa rồi nhiều hơn không thiếu, nhưng so với trương thắc các người gặp phải vẫn là phải nhỏ yếu rất nhiều, mọi người thật nhanh hướng phía trước, bóng người dần dần đổi được nhỏ bé. Chúng ta vậy đi. Nhìn Cửu Huyền Môn mọi người hướng xa xa chui đi, một bên yên miểu các vương nam linh lạnh lùng nói. Trầm mắt lần nữa đầy đủ ngầm thâm ý nhìn Lưu Kiệt một mắt, lúc này mới lên đường hướng xa xa trôi đi. Lên đường. Mắt thấy mọi người rối rít lên đường, Trương thắc lần nữa lạnh giọng một câu, không có ở đây lý sẽ trước người dân thành phố tới người đệ tử, đứng mũi chịu sào hướng phía trước trôi đi. Chúng ta vậy đi. Ba đại tông môn đồng loạt lên đường, thân điểu cung hoa vinh lưu khả ân dẫn ba tên đệ tử đồng thời lên đường, mọi người rối rít hướng xa xa trôi đi. Lần này thực tập nội dung là trong thời gian ngắn nhất bước lên địa hỏa bảo tháp tầng chót nhất, trước 10 danh nhân chọn tướng thành là thiên tài quái vật trên bảng một đời mới thi sinh, vì vậy có thể nói là một tráng tốc độ cùng thời gian giữa tỷ đấu. Cứ việc tiểu ma nữ và vương nam ninh nơi này đều cùng lưu kiệt có ăn tiết, nhưng lúc này tiến vào bên trong tháp mọi người căn bản không có thời gian đi lý sẽ lưu kiệt, đều muốn trước một bước tranh thủ cơ hội đi trước bước lên tầng chót nhất. Bảo tháp Cũng được cũng được, xem ra bây giờ còn chưa phải là bắt đầu tư đánh thời điểm. Sợ rằng đến tầng thứ 8 sẽ có một tráng ác chiến, vẫn là hết khả năng gìn giữ thực lực tương đối khá. Lưu Kiệt một lần nữa rơi vào cuối cùng, không khỏi lắc đầu than thở một tiếng, giống vậy lên đường lên, hướng phía trước bay đi. Thân hình động ngay tức thì, ngọn lửa cương phong vậy từ từ mánh liệt lên, khí lưu ở hắn tiến lên trong quá trình tạo thành cao tốc xoay tròn cao tốc xoắn ốc, giống như lưỡi dao sắc bén vậy không ngừng cắt đang lúc mọi người trên mình. Nếu là không có linh năng hộ thể, sợ rằng da sẽ ở ngay tức thì bị vỡ ra tới. Theo tốc độ và khoảng cách gia tăng, như vậy cảm giác còn đang không ngừng tăng cường. Địa hỏa báo tháp đang dần dần hiện lộ ra hắn dữ tợn. chương 901, tầng thứ 2, tu tập ngọn lửa quy luật. Cũng cho ta chịu đựng, còn có 500 giảm thì sẽ đến tầng thứ 2, cũng cho cẩn thận một chút. Mọi người tốc độ duy trì ở một cái không sai biệt lắm tầng thứ. Trên bình nguyên từng đạo bóng người không ngừng nhanh chóng lướt qua, chỉ nghe gặp phía trước vương Nam linh phát ra một tiếng cảnh cáo, hướng về phía đệ tử chung quanh lên tiếng cảnh cáo nói cái này địa hỏa bảo tháp từ bên ngoài xem mặc dù chỉ có bình thường kiến trúc cười to nhưng nội bộ không gian lại đạt tới gần ngàn dặm khoảng cách theo tiến về phía trước khoảng cách gia tăng quanh thân ngọn lửa nhiệt độ vậy đang không ngừng gia tăng gió xoáy lưỡi dao sắc bén không ngừng xâm nhập tới chạm được thân thể của mọi người lên cùng linh năng phát ra ken kết tiếng động lạ âm cũng cho ta chịu đựng cẩn thận cảm thụ ngọn lửa này cương phong đánh vào mượn này cơ hội hiểu hiểu nguyên tố lửa quy luật đối với sau tu luyện có nhiều chỗ tốt địa hỏa bảo tháp thân là một kiện tiên khí Hơn nữa còn là lấy thuộc tính lửa làm chủ tiên khí, trên thân tháp hạ phun trào đi ra ngoài đang là thuần túy thuộc tính lửa nguyên tố, tình cảnh như thế ngược lại là cùng yên miểu các luyện đan chế thuốc tình huống không hẹn mà hợp, giờ phút này ở giữa thiên địa không ngừng có ngọn lửa phun trào đi ra, ngược lại thật là một cái lĩnh ngộ thuộc tính lửa phép tắc tuyệt cao cơ hội. 700 bên trong Nếu như lúc bình thường, cái này 700 giảm khoảng cách đối với vượt qua lãnh vực cảnh giới mọi người mà nói chẳng qua là 5-3 phút sự việc, nhưng lúc này có ngọn lửa cường phong ngăn trở Mọi người tốc độ không khỏi thấp xuống không thiếu, một đường về phía trước đi tiếp 20 phút thời gian, cái này mới đạt tới liền 700 dặm khoảng cách. Ngay tại lúc này, xa xa một đạo dáng vóc to nước thang xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong, cái này nước thang một mực từ mặt đất thông nhập bầu trời. Sư phụ là nối liền tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cầu, đi tiếp thời gian lâu như vậy, một nhóm 20 người rốt cuộc tới tầng thứ hai bảo tháp lối vào. Ừ, tầng thứ nhất bất quá như vậy, phía sau mới thật sự là khảo nghiệm tất cả đánh cho ta lên tinh thần tới, đứng núi chịu sao đương kim trước nhất hành động cựu huyền môn mọi người thấy cái này lối vào tầng 2 thứ nhất khắc quảng trạch thần năm người tốc độ không khỏi tăng lên mấy phần, không ra nửa phút chính là đi tới bậc thang lối vào. một nhóm năm người thân hình trước mắt ngay tức thì đạp đến nóc thang trên, khoảnh khắc gian chính là biến mất ở tầm mắt mọi người trong, chính là đi địa hỏa bảo tháp trong tầng thứ 2. sau phát tới yên miểu các ba đại tông môn sau phát tới, mọi người rồi rít bước lên nóc thang, thân hình biến mất. Rơi vào sau cùng lưu kiệt bước lên nước thang, đạp nước thang hướng tầng thứ 2 xuất phát, cảnh tượng trước mắt biến ảo, trong chốc lát trước mắt sáng lên. Và tầng thứ nhất màu đỏ thế giới không cùng, cái này tầng thứ 2 thế giới phơi bày ra chính là một phiến hoàng hôn thế giới, nhiệt độ ở trong nháy mắt đông nhiên tăng lên không thiếu, so sánh với tầng thứ nhất ngọn lửa nhiệt độ mà nói, lại là nếu so với trước kia mạnh hơn lên gấp mấy lần. Liên liên không trung thỉnh thoảng lướt qua ngọn lửa cương phong, cũng phơi bày ra vàng đen sắc. Thuộc tính lửa thiên địa linh khí hướng mọi người đánh tới đây, nhiệt độ đống nhiên tăng lên mấy cái cấp bậc, cảnh tượng như vậy liền liền Lưu Kiệt cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực, trong chốc lát chỉ có thể gia tăng linh năng vận chuyển bảo vệ thân thể, lúc này mới ngăn cản ngọn lửa xâm nhập. Nếu như tầm thường cảnh giới năng lực người gặp phải cảnh tượng như vậy sợ rằng sẽ ở ngay tức thì bị ngọn lửa gió xoáy cắn nát thân thể, chỉ sẽ vượt qua lãnh vực năng lực người mới có thể cùng chống lại. Áp lực tăng lên gấp bội, mọi người không khỏi thần sắc trịnh trọng. Nhưng cái này ảnh hưởng chút nào không tới mọi người muốn trước một bước bước lên tầng chót địa hỏa bảo tháp lòng tin, không có chút nào do dự, mọi người lần nữa lên đường lên, hướng phía trước bay đi. Cái này tầng thứ 2 mờ nhạt ngọn lửa so sánh tầng thứ nhất mà nói mạnh hơn lên không thiếu, nhưng vẫn ở chỗ cũ mọi người có thể tiếp nhận trong phạm vi, nếu như nhiệt độ của ngọn lửa tiếp tục dựa theo cảnh tượng như vậy phát triển tiếp, sợ rằng không ra tầng thứ 5 tất cả mọi người muốn không chịu nổi. Tiên khí uy năng lại là như vậy khủng bố? Ừ. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người rồi dứt tiến về trước, Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không dừng bước lại, theo tốc độ tiến tới gia tăng. Một tia cảm ngộ lại lặng lẽ từ đáy lòng lan tràn ra, trên trán quy luật dấu vết đang lặng lẽ không hơi thở gian lại là hiện ra. Khá tốt hắn lúc này đang đứng ở đội ngũ sau cùng vương, không có đưa tới chú ý của mọi người. Quy luật lực lặng lẽ không hơi thở gian hiện lên đến thân thể các nơi, ẩn chứa tại thân thể các nơi, hai tay hai chân. Thời khắc này Lưu Kiệt đã hoàn toàn bị quy luật lựu bọc một tia quy luật hơi thở từ Lưu Kiệt trên mình xung ra. Theo cái này quy luật hơi thở hiện lên, một tia hiểu ra vậy xuất hiện ở Lưu Kiệt đáy lòng, ngọn lửa nguyên tố không ngừng đánh vào trên người, lần này lại là không có trực tiếp lướt qua, mà là trực tiếp bị hút vào đến Lưu Kiệt trong cơ thể. Một tia ngọn lửa hơi thở xuất hiện ở kinh mạch bên trong, ngay tức thì bị tràn ra quy luật lực bọc, khoảnh khắc gian chính là hóa là thuần túy nhất ngọn lửa màu đỏ quy luật lực xuất hiện ở Lưu Kiệt trong cơ thể. Cái này, ngọn lửa cương phong không ngừng hiện lên cái này cách biến hóa cũng để cho lưu kiệt rất là kinh ngạc trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ vui mừng quy luật lực dị biến mang cho lưu kiệt kinh ngạc cái này cách biến hóa tuyệt đối là bất ngờ ở giữa bất ngờ cái này địa hỏa bão tháp vẫn còn có như công hiệu này lưu kiệt không khỏi trong lòng ngạc nhiên theo thuộc tính lửa nguyên tố không ngừng hấp thu lại không ngừng bị quy luật lực bộc hóa là thuần túy ngọn lửa quy luật lực bị lưu kiệt hấp thu cảm ngộ quy luật lực lại còn có thể như vậy linh ngộ thật là ra dự liệu không ngừng bị hấp thu Đang không ngừng hóa là thuần túy tí thuộc tính lửa quy luật lực, tạo thành một cái miễn cưỡng không ngừng tuần hoàn, hóa là thuần túy quy luật lực trở thành lưu kiệt tự thân cảm ngộ Ngọn lửa quy luật lực phun trào, lưu kiệt chỉ cảm thấy tự thân đối với ngọn lửa hiểu không ngừng càng sâu, đối với vượng hỏa hiểu trình độ vậy đang không ngừng càng sâu trước, rõ ràng là thành thạo vào trong, trong đầu nhưng là không ngừng thoáng qua phượng hỏa các loại biến đổi, trình độ như vậy là đang không ngừng tu luyện nhập định bên trong mới phải xuất hiện cảnh tượng, chỉ có tự thân đạt tới nhất định hiểu mới có thể xuất hiện như vậy phản ứng, lúc này lại là vô căn cứ xuất hiện tại đầu. Ốc bên trong, đối với Lưu Kiệt mà nói lại là ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu như cảnh tượng như vậy đủ để cho Lưu Kiệt mừng rỡ, như vậy trên thân thể mang tới biến hóa mới càng làm cho Lưu Kiệt cảm thấy ngạc nhiên, thuộc tính lửa quy luật không ngừng phun trào, dần dần phân bố cả người. Lưu Kiệt có thể cảm giác được rõ rệt tự thân đối với ngọn lửa thuộc tính chống trả không ngừng tăng trưởng, trong cơ thể nhiệt độ đống nhiên tăng lên mấy độ. Nhiệt độ vậy vào thời khắc này đạt tới dị thường nhiệt độ. Thân thể vào giờ khắc này hoàn toàn buông lòng xuống, xâm nhập tới đây ngọn lửa cương phong vào thời khắc này vậy lộ vẻ được không phải kịch liệt như vậy, đem mỗi một tia ngọn lửa năng lượng hoàn toàn hóa giải, hấp thu, ngọn lửa quy luật không ngừng bị đổi thành xuất hiện, hóa là nhất bản chất quy luật lực dung nhập vào Lưu Kiệt tâm thần cảm ngộ bên trong. Một cổ khí tức huyền ảo từ Lưu Kiệt thân thể tản ra, trên người dần dần hiện hiện ra một tia nhỏ không thể tra phương hỏa, thiên địa đại đạo quy luật tồn tại ở Lưu Kiệt trong lòng. Lại là có như vậy kỳ ngộ, cảm nhận được biến hóa trên người, Lưu Kiệt khỏe miệng không khỏi móc ra một nụ cười. Trường 902, tiên khí khí linh, tâm trái đất hỏa linh. 150 km, 200 km. Địa hỏa bảo tháp bên trong 20 đạo thân ảnh nhanh chóng từ tầng trời thấp trong lướt qua, cũng không ai từng chú ý tới rơi vào sau cùng Lưu Kiệt giờ phút này lặng lẽ đang phát sinh biến hóa nào đó. Bất tỉnh màu vàng ngọn lửa không ngừng xâm nhập, cho đến lướt qua tầng thứ 2 bảo tháp khu vực trung tâm. Trừ ngọn lửa ra vẫn không có những thứ khác cái khác gì động Cái này bức tình cảnh ngược lại là vừa vặn hợp lưu kiệt tâm ý, rơi vào cuối cùng không bị người nhất chú ý hắn vừa vặn mượn này cơ hội lĩnh ngộ lửa phát tắc, tùy ý ngọn lửa không ngừng cải tạo mình thân thể. Cuối cùng, nhưng tiến về phía trước khoảng cách đạt tới 500 dặm thời điểm, như vậy biến hóa rốt cuộc lắng xuống, hoàng hôn ngọn lửa gió xoay rốt cuộc lại nữa như vậy sắp bén, đi qua ngọn lửa quy luật sửa đổi sau đó. Giờ phút này Lưu Kiệt thân thể đối với ngọn lửa sức chịu đựng đã đạt đến một loại trình độ kinh khủng. Lưu Kiệt vốn là có phượng hỏa thêm thân, ngọn lửa này vốn là rất nhiều ngọn lửa bên trong cao cấp nhất tồn tại, giờ phút này lại là mượn này cơ hội cảm ngộ ngọn lửa quy luật, sau này dùng tới phượng hỏa lại là muốn gì được ấy, như vậy thu hoạch ngược lại để cho Lưu Kiệt trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ và phần. Nếu như kế tiếp tháp tầng bên trong còn có cái này cách biến hóa mà nói, vậy lần này địa hỏa báo tháp thứ tập, tuyệt đối sẽ là mình tăng cường tự thân quy luật lĩnh ngộ tuyệt cao cơ hội. Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt không khỏi mừng rỡ trong lòng, đi qua trước khi hành trình đi sau đó, bây giờ Lưu Kiệt hơn nữa chú trọng đối với phép tắc lĩnh ngộ, không ngừng càng sâu đối với các loại phép tắc lĩnh ngộ, mới có thể làm sao đột phá đến linh pháp cảnh giới làm song làm nền. Trên người mình đã có rất nhiều quy luật, lại là mấy giới di tích thượng cổ quy luật nắm giữ, muốn giải thích thì hiểu, Lưu Kiệt sợ rằng coi là lên là trái đất người thứ nhất. 5 phút sau Đi thông tầng thứ 3 ngớp thang theo mọi người tiến về phía trước rốt cuộc xuất hiện ở phía trước, mọi người dối dít bước lên làm bậc thang, bóng người biến mất ở tầng thứ 2 bên trong. Cái này tầng thứ 3 và tầng thứ 2 so với ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào, duy nhất có thể cảm nhận được chính là không khí trong nhiệt độ của ngọn lửa lại lần nữa tăng lên mấy phần. Đúng như lưu kiệt suy nghĩ, theo bọn họ không ngừng đạp hương cao hơn tầng 1 bước chân, mỗi một tầng nhiệt độ của ngọn lửa cũng có thể so với lần trước tầng mạnh hơn lên rất nhiều. So với tầng thứ 2 so với, cái này tầng thứ 3 ngọn lửa nhiệt độ rõ ràng lại là tăng lên một cấp bậc. Đối mặt sóng nhiệt xâm nhập, mọi người đành phải càng sâu tự thân linh năng vận chuyển bảo vệ mình thân thể. Lúc này từ Ách Lưu Kiệt coi như là rốt cuộc rõ ràng trương thác các người tại sao không đi lựa chọn khi tiến vào đến địa hỏa bảo tháp thời gian đầu tiên tiến hành chiến đấu đào thải đối phương, làm như vậy kết quả không thể nghi ngờ chỉ sẽ uổng công hao phí hết tự thân linh năng dự trữ, đến lúc đó sợ rằng bước lên tầng chốt nhất cũng sẽ trở thành một cái vấn đề. Nhiệt độ lần nữa tăng lên, tiến về phía trước trong đội ngũ thuộc về Yên Miểu các một người tông môn đệ tử rõ ràng thân hình lay động, nhìn ra tên người rõ ràng cho thấy ở miễn cưỡng chống đỡ, thân hình vậy dần dần lay động. Yên Miểu các thành tựu lấy luyện chế đan dược luyện chế linh khí làm chủ cao cấp tông môn, so sánh với những thứ khác ba đại tông môn mà nói thủ hạ các đệ tử sức chiến đấu rõ ràng cho thấy yếu hơn mấy phần, một điểm này cũng ở đây bây giờ mở ra lộ ra, trở thành bọn họ lớn nhất khuyết điểm. Không cần nâng tay, mau sử dụng linh khí của ngươi bảo vệ mình. Tiên đệ tử này dị thường đồng dạng là bị phía trước Vương Nam Linh Tiết Đằng Đằng hai người chú ý tới. Tiết Đằng Đằng ngay sau đó hướng về phía Tiên đệ tử này ra lệnh. Nghe được Tiết Đằng Đằng mà nói, Nam tử chính là muốn vận chuyển linh năng sử dụng linh khí của mình, nhưng là linh năng tràn ra ngay tức thì đi tới thân hình nhưng là chính diện đụng phải một đạo bất tỉnh màu vàng ngọn lửa cương phong, trực tiếp bị cái này nghiêm túc gió chính diện đụng vào thân hình hướng phía sau bay rớt ra ngoài, ngay tức thì đập vào phía dưới trên đất, bị ngọn lửa cương phong chính diện đập trúng. Giờ phút này nam tử cả người trên dưới lộ vẻ được tàn tạ không chịu nổi, quần áo ngay tức thì bị ngọn lửa cháy tan cảnh, lại là trực tiếp hôn mê ở phía dưới trên đất. Màu nâu đất đai trên đột nhiên toát ra một khẩu ngọn lửa màu vàng, đem nam tử vây kín mít, thể xác bị ngọn lửa cháy, tiếp tục như vậy không ra một phút liền sẽ hoàn toàn bị bất tỉnh ngọn lửa màu vàng nướng thành thục thịt. Vèo. Cảnh tượng như vậy đưa tới chú ý của mọi người, mọi người dối rít dừng bước lại đình trệ ở giữa không trung dừng chân. Ngay tại ngoài ra một người điên miểu các đệ tử muốn xuất thủ cứu giúp tên này đồng bào thời điểm, nhưng là một cái bị bên cạnh vương Nam Ninh kéo lại. Bầu trời trên một đạo màu xanh lá cây năng lượng vô căn cứ rơi xuống, đem tên này đã hôn mê điên miểu các đệ tử vây kín mít, màu xanh lá cây năng lượng bao trùm ở nam tử trên người một khắc, vậy cháy nam tử thân thể bất tỉnh ngọn lửa màu vàng lại là ngay tức thì biến mất, một cổ sinh cơ rồi rào từ nam tử trên mình tràn ra đi ra. Trước tất cả bị ngọn lửa bị phỏng lưu lại vết thương vào giờ khắc này lại kỳ tích vậy tự động khép lại, không ra chốc lát, nam tử thương thế trên người cũng toàn bộ khôi phục, lại là liền một chút vết sẹo cũng không có để lại, một giây kế tiếp, tên này liên miểu các đệ tử thân hình trực tiếp từ mọi người mí mắt phía dưới biến mất, giống như tại chỗ bốc hơi vậy. Vương Sư huynh, lưu sư đệ người đâu, làm sao đột nhiên biến mất không thấy, có phải hay không bị vậy màu xanh lá cây năng lượng cắn ướt. Vương Nam Linh bên người. Trừ qua Vương Nam Linh cùng tiết đằng đằng hai người ra giờ phút này yên miễu các tử chỉ còn lại một người đệ tử bình thường. Nam tử mở miệng do hỏi, khẩn cấp muốn biết đồng bạn mình tung tích. Yên tâm, thằng nhóc kia là bị địa hỏa bạo tháp khí linh tâm trái đất hỏa linh cứu, đã truyền tống đi, thân là ta yên miễu các đệ tử. Lại liền cửa này trong tiên khí cũng không biết, xem ra trở về sau đó cấp cho ngươi thật tốt bổ túc bổ túc thông thường. Vương Nam Linh ra tay nghiêm nghị khiển trách một câu, tên đệ tử này xấu hổ túi đầu không nói thêm gì nữa Yên miểu các lần này năm số người chỉ chiếm thứ tư, giờ phút này lại là trong đám người trước nhất bị đào thải hết một người đệ tử. Đến đây cuộc tỷ thí này vậy chỉ còn lại ba cái số người đi tranh đoạt thiên tài quái vật trên bảng trước 10 số người. Tiên khí khí linh. Vương Nam Linh nói đưa tới phía sau nhất Lưu Kiệt chú ý, như vậy gọi vẫn là Lưu Kiệt lần đầu tiên nghe được. Đất này tâm hòa linh, chẳng lẽ chính là tiên khí địa hỏa báo tháp nồng cốt. Khí linh danh sưng này đối với Lưu Kiệt mà nói đổ không phải vô cùng xa lạ ở hắn chơi qua rất nhiều tiên hiệp trong trò chơi ngược lại là không hề thiếu như vậy thiết lập vũ khí có linh thường là vong du ở giữa thiết lập một trong vậy có khí linh tồn tại vũ khí so sánh những vũ khí khác mà nói vô luận là từ phẩm chất vẫn là trong uy lực mà nói cũng là muốn cường hãn lên không ít mà đây cũng là hắn lần đầu tiên chân chính thấy được chân chính khí linh tiên khí có linh đây cũng là thánh khí cùng tiên khí giữa chỗ bất đồng sao như vậy dị tượng giống vậy đưa tới những thứ khác lần đầu tiên tiến vào địa hỏa bảo tháp trong ba đại tông môn đệ tử chú ý. Mọi người đang ngạc nhiên đồng thời không khỏi toát ra vẻ tham lam, tiên khí cám dô để cho người không khỏi ước mơ. Chương 903, ngọn lửa kén khủng. Đầu tiên là thánh khí trên tiên khí, ngay sau đó lại là lúc này trước mắt thấy cái này tiên khí khí linh địa hỏa chi linh. Trước mắt hết thể các thứ này đều ở đây lần nữa khai thác trước lưu kiệt tầm mắt, cũng để cho lưu kiệt biết phía trước cần phải đi chặng đường còn có rất nhiều rất nhiều, vô luận là linh pháp cảnh giới vẫn là tiên khí, đều phải cần lần nữa phân đấu. Tiếp tục tiến về trước. Bên hai truyền tới trương thắc một tiếng mệnh lệnh, đế tử huyền tông bốn tên đệ tử theo sát ở trương thắc sau lưng lần nữa hướng phía trước đi thông tầng bốn bảo tháp ngớp thang chỗ xuất phát, thân điểu cung cựu huyền môn vậy rối rít lên đường, hiện trường chỉ để lại hồi lâu giờ phút này đã giảm nhân số thành ba người liên miểu các vương nam ninh ba người cùng với sau cùng lưu kiệt. Phế vật. Trở về sau đó xem ta làm sao thu thập các ngươi. Vương nam ninh tức giận mắng một tiếng, tên kia duy nhất lưu lại đệ tử mặt đầy hèn nhát, một bộ làm chuyện sai hình dáng. Vương sư huynh. Tiết sư huynh, ta đã đem hết toàn lực đi lên tầng thứ 8, sẽ không dễ dàng bị đào thải. Hèn nhát sau này, nam tử tựa hồ hạ định nào đó quyết tâm, kiên định hướng trước người Vương Nam Ninh hai người bảo đảm nói: "Hy vọng ngươi có thể tới đạt tầng thứ 8, chúng ta giữa nợ còn không có thanh toán rõ ràng." Để lại cho phía sau Lưu Kiệt một cái bao ngầm thâm ý ánh mắt, ba người phi thân lên, hướng địa hỏa bảo tháp tầng thứ tư xuất phát đi. Vương Nam Ninh đã bắt đầu mắng chửi người, mà một bên Tiết đằng đằng diễn cảm giống vậy lộ vẻ được có chút ngưng trọng. Nhìn ra tình huống phát triển đến ở chỗ này, cái này hai người thiên tài tâm trạng đã bắt đầu sinh ra ba động, đây đối với năng lực người mà nói coi như là một cái đại kỵ, hôm nay tình huống đối với yên miểu các bất lợi, hai người tâm trạng vậy coi là ở tình lý bên trong. Năm số người, tham dự cuối cùng tranh đoạt vậy nhất có sức cạnh tranh đương kim trương thắc cùng những thứ này đã danh tiếng bên ngoài thiên tài, trên thực tế nhìn như là một tràng tư tập, vậy giống vậy quan hệ đến đến bốn đại tông môn mặt mũi, hai người nóng nảy cũng ở đây dự liệu bên trong. Lưu Kiệt rất có lý do tin tưởng, bốn đại tông môn phái đi trong tháp nhân vật chủ yếu vẫn là những thứ này đã tại thiên tài quái vật trên bảng có chút coi như thanh niên thiên tài, còn như những thứ khác ba cái vị trí đệ tử cũng bất quá là tư chất hơi khá hơn một chút đệ tử, đến cuối cùng một khắc, bảo xuất bỏ chốt tiết mục nhất định sẽ được diễn. Tốc độ không giảm, Lưu Kiệt rất nhanh chính là thấy được đi thông tầng thứ tư bảo tháp nấp thang, bước lên nấp thang, theo đại quân bước vào tầng thứ tư, và hai ba tầng không cùng. Tầng thứ tư là một phiến màu xanh thẳm thế giới, bầu trời phá lệ xanh thẳm, giống như là ngoại giới hiêm có trời trong như nhau, tầm mắt phá lệ rộng rãi, chỉ bất quá mọi người giờ phút này thân ở địa hỏa báo tháp bên trong, trong không khí nhiệt độ tự nhiên sẽ không giống trời trong như vậy sẵn khoái, so sánh với tầng thứ ba mà nói ngọn lửa nhiệt độ lại là tăng lên một cấp bậc. Hoàng hôn ngọn lửa đã biến mất, thay vào đó là màu xanh da trời ngọn lửa gió xoáy. Cái này màu xanh ngọn lửa vô luận là từ nhiệt độ hay là từ trong thị giác mà nói nếu so với bất tỉnh ngọn lửa màu vàng cường thượng không thiếu, không lúc nào không có ở đây ảnh hưởng tầng thứ tư hoàn cảnh. So sánh với trước ba tầng mà nói, cái này tầng thứ tư ngọn lửa cường phong rõ ràng mạnh hơn lên không thiếu, ngay trước mọi người người phi thân kỳ 2 một khắc kia, vô số ngọn lửa lưỡi dao sắc bén nâng lên hướng mọi người đặt tới, trước an nhàn phi hành đi đường đã không còn tồn tại, ở tiến lên trong quá trình còn muốn rất đúng không lúc xuất hiện ở quanh thân ngọn lửa công kích hơi không lưu ý, cũng sẽ bị ngọn lửa đánh trúng, bị nhiệt độ như vậy kinh khủng ngọn lửa màu xanh ra trời chính diện. Đập trúng, sợ rằng lấy mọi người vượt qua lĩnh vực cảnh giới đều đưa sâu bị thương nặng, đây cũng là tiên khí uy năng. Mọi người không thể không nhắc tới 120% tinh thần đi chú ý hoàn cảnh trung quanh, người người trên mặt toát ra thần sắc trịnh trọng đi ra, nhìn qua lộ vẻ được có chút lo lắng. Nhưng là có người nghi ngờ thì có người vui mừng, cứ việc thân thể không lúc nào cũng đang chịu được ngọn lửa màu xanh ra trời áp lực thật lớn. Rơi vào sau cùng Lưu Kiệt giờ phút này tâm tình nhưng là dị thường vui mừng, ngọn lửa uy năng càng sâu, trên người quy luật lực một lần nữa bị dẫn động, thân xác ở ngọn lửa dưới sự thiêu đốt không ngừng tiến hành sửa đổi. Lúc này Lưu Kiệt, đã không tự chủ tiến vào một loại linh hoạt kỳ hào thời gian chính giữa, thân thể duy trì bay về phía trước tư thái, ở một chút linh thức dưới sự chỉ đạo né tránh ngọn lửa, thân xác nhưng đang lặng lẽ không hơi thở gian không ngừng hút lấy trong không khí ngọn lửa màu sắc. Giờ khắc này... Trên dưới thân thể mỗi một nơi ra mỗi một cái lỗ chân lông cũng trở rời đi chỗ khác tới, đem ngọn lửa nguyên tố không ngừng hút vào lưu kiệt trong cơ thể. Quy luật lực lại đang ngay tức thì đem những thứ này ngọn lửa cuồng bạo năng lượng hóa giải, không ngừng trở thành lưu kiệt một số, trở thành hắn đối với ngọn lửa phép tác hiệu. Ngọn lửa cuồng bạo cương phong vào giờ khắc này đổi được yên tĩnh lại, thay vào đó là mình trên ngực miên dài thêm trầm ổn tiếng tim đập, giống như đồng hồ báo thức vậy lại có tự vận chuyển, đem huyết dịch linh năng truyền vận đến thân thể mỗi một nơi. Đến cuối cùng Linh năng hình thành hộ thể bình phong che chở trực tiếp là bị lưu kiệt giải tán, lấy thuần túy thân sắc lực lượng đi cảm thụ không trung đáng sợ nhiệt độ cao, nhưng lại ở quy luật lực dưới bảo vệ không chịu bất kỳ thương tích gì. Từ tầng thứ 3 bắt đầu liền một mực hấp thu ngọn lửa lưu kiệt giờ phút này trong cơ thể đã có ngọn lửa phép tác sinh ra, theo chặng đường tiến về trước lại không ngừng hút vào cái này một tia ngọn lửa quy luật lực còn đang không ngừng gia tăng, so sánh với mạnh nhất quy luật vậy một cổ chưa từng có từ trước đến nay ý chí mà nói. Ngọn lửa quy luật rõ ràng cho thấy muốn sao động rất nhiều, nếu như không phải là hiểu ngọn lửa phép tắc, chỉ là giờ phút này những ngọn lửa này nguyên tố đều đủ để để cho hắn kinh mạch đứt từng khúc. Như vậy quá trình lại là kéo dài rất lâu, lâu đến bọn họ đã thấy đi thông tầng thứ 5 nước thang, hậu phương lưu kiệt nhưng là bỗng nhiên ngừng lại, thân hình rơi lại phía dưới đất ngay trên, lại là tại chỗ nhập định đứng lên. Hừ, không kiên trì nổi sao. Đến nước thang ra, phía trước mọi người chú ý tới phía sau lưu kiệt khắc thường. Tiết đằng đằng trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ rêu cực nói, có thể là điều chỉnh linh năng, chỉ là nhập định mà thôi, cấp 3 thực lực khẳng định sẽ không dừng bước nơi này, tên này ngược lại là thông minh không được, xem ra ngược lại là có mấy phần đầu óc. Một bên quảng trạch thần nói tiếp, vậy có như thế nào, chẳng lẽ bằng hắn một người thật còn muốn và chúng ta bốn đại tông môn đi tranh hạng không được, đều là hưởng phí thời gian, chúng ta tiếp tục tiến về trước, một hồi xem tình huống tiến hành nghỉ ngơi. Kiên trì đến tầng thứ 6 ngấc thang cũng không thành vấn đề, hiện ở đây sao đã sớm nghỉ ngơi, sợ rằng một lát lại phải tiếp tục tiêu hao, ngược lại không như kiên trì kiên trì. Quản Trạch Vũ lên tiếng, anh em hai người mang ba tên cựu huyền môn đệ tử đi tầng thứ 5, mọi người còn lại rối rít đuổi theo, nhìn dáng dấp và quản Trạch Vũ ý tưởng nhất trí. Ngay trước mọi người thân người ảnh biến mất, toàn bộ tầng thứ 4 chỉ còn lại ngồi xếp bằng ngồi dưới đất lưu kiệt một người, giờ phút này ở giữa thiên địa tựa như chỉ còn lại lưu kiệt một người. Cát màu nâu đất đai trên đột nhiên toát ra vô số đạo ngọn lửa, tạo thành một phiến biển lửa, đem nhập định Lưu Kiệt bọc ở trong, ngọn lửa biến ảo, quấn quanh lên Lưu Kiệt thân thể, không ra chốc lát, một đạo do ngọn lửa hình thành kén khủng đem Lưu Kiệt bọc, thiên địa lần nữa trốn vào yên lặng. Chương 904, mạnh nhất ngọn lửa quy luật. Đây là chuyện gì xảy ra? Địa hỏa bảo tháp bên ngoài, một đạo to lớn huyễn kính đem phát sinh ở bên trong tháp hết thảy sự việc vô cùng rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người, giờ phút này một mặt huyễn kính nhưng là chia làm hai đạo. Đem bốn đại tông môn đệ tử cùng Lưu Kiệt tình huống toàn bộ biểu diễn cho hiện trường người Trung Quốc, thấy Lưu Kiệt nơi này phát sinh khắc thường, đến từ huyền tông dẫn đội ông già lên tiếng hỏi Yên miểu các dẫn đội ông già. Loại chuyện này lão Phu cũng chưa từng gặp được, tâm trái đất ngọn lửa lại là đem trách nhiệm bao vây lại, đây là trước chưa bao giờ phát sinh qua sự việc. Yên miểu các dẫn đội một trưởng lão giống vậy hiển lộ ra khiếp sợ thần sắc, thân thể lại là không tự chủ từ trên ghế dơ lên, có thể tưởng tượng được hắn giờ phút này trong lòng là một phen tâm tình như thế nào Cảnh tượng như vậy, lại là đưa tới hiện trường rất nhiều tán tu kinh ngạc, trên mặt mỗi người không khỏi lộ ra nghi ngờ thần sắc, nhìn giờ phút này bị ngọn lửa bọc đã không gặp tung tích Lưu Kiệt, kinh ngạc nghi ngờ hiện lên ở trên mặt của mọi người. Chẳng lẽ hắn là đang hấp thu tâm trái đất ngọn lửa, rèn luyện mình thân thể? Giống như là đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, Yên Miểu các dẫn đội mục trưởng lão đột nhiên phát ra một tiếng khiếp sợ giọng, lao chíu mặt mũi giờ phút này vắt với nhau. Hắn nói ở hiện trường nhấc lên một hồi huyên náo, mọi người bàn luận sôi nổi. Rồi rít lối ra xe nâng hết thảy các thứ này, kết quả là chuyện gì xảy ra? Sở Phượng Đỏ cùng với cựu Huyền Môn dẫn đội ông già thậm chí đều đã đứng dậy, có thể tưởng tượng được hai người tâm tình của giờ khắc này. Cảnh tượng như vậy, nhưng mà trước chưa bao giờ có hình ảnh, giờ phút này nhưng vô cùng rõ ràng lộ ra ở trong mắt bọn họ, mọi người lại sẽ không kinh ngạc. Địa hỏa ngâm thân thể, người là nghiêm túc. Vậy nhiệt độ của ngọn lửa và ngọn lửa thông thường hoàn toàn không cùng, địa hỏa bão tháp đặc tính ngươi hẳn so chúng ta rõ ràng hơn nơi đúng không nên nói đùa. Địa hỏa bảo tháp thân là một kiện tiên khí, danh như ý nghĩa chính là lấy hấp thu tâm trái đất ngọn lửa mà nổi tiếng một tôn tiên khí. Tâm trái đất nhiệt độ của ngọn lửa đạt tới như thế nào trình độ kinh khủng, phổ thông vượt qua lãnh vực năng lực người tiếp xúc tới không chết cũng bị tàn phế. Ai dám nói mình có thể hấp thu tâm trái đất ngọn lửa? Càng không cần phải nói dùng là dùng tâm trái đất ngọn lửa tới rèn luyện mình thân thể. Muốn đạt tới như vậy trình độ, tối thiểu vậy được thực lực đạt tới linh pháp cảnh giới mới có thể. Mà bây giờ. Yên Miểu các người lại nói một cái nho nhỏ vượt qua lãnh vực tán tu đang hấp thu tâm trái đất ngọn lửa ngâm thân thể, thật là hoang đường cực kỳ. Hừ, Địa Hỏa Bảo Tháp chính là ta Yên Miểu các truyền thừa tiên khí, lão phu tự nhiên muốn so với các ngươi rõ ràng, cứ việc ta cũng không nguyện ý tin tưởng thằng nhóc này lại có thể dẫn động tâm trái đất ngọn lửa tiến hành ngâm thân thể, loại chuyện này vậy cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, nhưng ta vô cùng xác định hắn chính là đang lợi dụng tâm trái đất ngọn lửa rèn luyện thân thể, sẽ ở đó ngọn lửa kén khủng chính giữa. Mắt thấy mình gặp phải nghi ngờ, yên miệu các mộc trưởng lão lên tiếng là mình giải thích. Bị như vậy một người tán tu cấp lấy một cái tông môn tranh đoạt chỗ ngồi, chúng ta yên miệu các thua không oan. xem ra lần này thực tập ngày, rốt cuộc đổi được thú vị đứng lên. Ừ, vậy thì như thế nào, một cái cấp 3 tán tu còn có thể nhảy ra ngày qua không được, đến tầng thứ 8, ta cũng không tin hắn có thể một sức một mình đối mặt bốn đại tông môn tất cả đệ tử. Huyền tông ông già cười lạnh một tiếng. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì hiện trường rất nhiều đang là lưu kiệt hoan hô tán tu tiếng ủng hộ hơi ngừng, bởi vì huyền tông lời của lão giả nói thật là không tệ, coi như cái này tên gọi liễu bằng tán tu đã đi đến bước này cho thấy vượt qua thường nhân tiềm năng, nhưng trung quy không thể bằng sức một mình đối phó là bốn đại tông môn rất nhiều thiên tài đứng đầu. Hơn nữa hay là thực lực và hắn không phân cao thấp rất nhiều thiên tài đứng đầu, nếu như đối mặt mọi người vây công nói, là tuyệt đối sẽ không đi đến một bước cuối cùng. Vậy có như thế nào? Liễu Bằng đi đến bây giờ đã vượt quá lẽ thường, nói không chừng hắn có thể sáng tạo ra kỳ tích, bước lên đến thiên tài quái vật bảng bên trong đâu. Theo ta xem, chính là so sánh trương thắc các người hắn cũng có sức đánh một trận, hắn thiếu hụt chỉ là một bình thai mà thôi, ta là hắn cảm thấy tự hào. Hiện trường nơi nào đó so sỉnh tự dương truyền ra một câu, ngay tức thì chính là đưa tới không ít người rối rít phụ họa, tất cả tán tu ngưng tụ thành một cổ kính, rối rít lên tiếng là phản chiếu bên trong Lưu Kiệt đồng hộ. Bốn đại tông môn thì như thế nào? cũng không phải cao không thể leo tới tồn tại, không phải có thể vọng không thể tức tồn tại, bọn họ tán tu giống vậy có thể làm được. Địa hỏa bảo tháp tầng 4, đối với này khắp bên ngoài phát sinh hết thể lưu kiệt cũng không biết, thời khắc này hắn đang đứng ở một loại huyền ảo tình cảnh bên trong, ở ngọn lửa kén khủng bọc dưới, giờ phút này lưu kiệt quần áo trên người đã hoàn toàn bị ngọn lửa cháy hết, trừ màu xanh thảm tâm trái đất ngọn lửa ra, một cổ màu đỏ thấm ngọn lửa lặng lẽ không hơi thở xuất hiện cũng bao trùm ở hắn thân thể, thân thể hoàn toàn bị ngọn lửa bao vây nhưng là không có nhận được bất kỳ ngọn lửa bị phỏng. Một người bị ném vào lò lửa, hơn nữa còn ở ngọn lửa bên trong bình yên tự đắc sinh tồn, đây là một phen cảnh tượng như thế nào. Phượng hỏa hoàn toàn thay thế tâm trái đất ngọn lửa, màu xanh da trời kén khủng hóa là màu đỏ thâm kén khủng, lại là đạt tới ngọn lửa trình độ cao nhất, đó là chân tránh nhân gian luyện ngục, liền liền linh pháp cảnh giới năng lực người cũng không dám tùy tiện đụng chạm. Một phút, hai phút, thời gian lặng lẽ không hơi thở đã qua người ở bên ngoài xem ra loại trạng thái này không thể nghi ngờ là một loại hành hạ, nhưng Lưu Kiệt nhưng hưởng thụ trong đó, hắn lấy được chỗ tốt là trước ngọn lửa ngâm thân thể ngàn lần, gấp vạn lần. Phượng Hỏa vốn là cái này thế gian cao cấp nhất ngọn lửa, giờ phút này Lưu Kiệt nói hấp thu hiểu, chính là cái này thế gian cao cấp nhất ngọn lửa quy luật. Hệ lửa quy luật luyện hóa hắn thể xác, cải tạo hắn thân thể đối với ngọn lửa chống trả, lại là khắp khắp ở hắn đầu góc bên trong, hóa là thiên địa gian nhất bản chất quy luật in ở đầu góc bên trong. Đây là thuộc về hắn ngọn lửa quy luật, lấy phượng hỏa làm chất dẫn, lĩnh ngộ được mạnh nhất ngọn lửa quy luật. Tầng bốn bên trong làm sao sẽ xuất hiện như vậy màu đỏ ngọn lửa, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ thằng nhóc này đã tiếp xúc đến ngọn lửa phép tắt trình độ? Người này chúng ta yên miểu các muốn. Mắt thấy màu xanh thẳm bị màu đỏ thay thế, mục trưởng lão khiếp sợ trong lòng đã đạt đến một loại trình độ tốt đỉnh. Như vậy dị tượng là tới nay chưa bao giờ gặp, chỉ có thể nghĩ ra như vậy một cái giải thích. Lúc này liền là lên tiếng phải đem Lưu Kiệt Thu vào Yên Miểu các bên trong. Rào rào, mục trưởng lão nói không thể nghi ngờ là một cục đá ném vào hiện trường đám người biển hơi, nhấc lên nhưng là kinh thiên sóng lớn, trên mặt tất cả mọi người không khỏi lộ ra thần sắc khiếp sợ, trong chốc lát lại là hoài nghi mình nghe lầm, thực tập còn chưa chính là kết thúc, Yên Miểu các lại trực tiếp đáp ứng xuống phải đem Lưu Kiệt Thu vào trong môn. Cảnh tượng như vậy, đừng nói là trước, sợ rằng đều là Yên Miểu các tồn tại tới nay đều chưa từng có qua sự việc nói vừa ra miệng, những thứ khác ba đại tông môn nhân viên cũng không bình tĩnh, từng cái nhìn mục tử Dương Mục trưởng lão, đầu đi kinh dị không thôi ánh mắt. Chương 905, Phượng Hỏa lãnh vực. 15p sau đó, thuộc về ngọn lửa bên trong Lưu Kiệt thân hình rốt cuộc lần nữa xuất hiện ở trong mắt mọi người, như vậy vừa thấy, mọi người liền nhận ra được Lưu Kiệt có chút bất đồng. So sánh với trước khi Lưu Kiệt mà nói, đi qua ngọn lửa tẩy rửa sau Lưu Kiệt trên mình rõ ràng nhiều hơn mấy phần khu khí, giống như cuồng bạo tâm trái đất ngọn lửa vậy. Đi qua ngọn lửa rèn luyện qua trên thân thể bắp thịt nô lên, tràn đầy một loại bạo lực mỹ cảm, cứ việc cái này một phần nên kết xù cũng không rõ ràng, nhưng lại để cho hiện trường bén nhảy rất nhiều năng lực người phát giác ra được, mà hình ảnh bên trong lưu kiệt đang chân đạp ngọn lửa, mặc trước chỉnh tề hướng phía trước đi. Tới, thân thể tứ chi không lúc nào bất truyền ra một cổ nổ tính lực lượng, đi qua ngọn lửa ngâm thân thể sau đó, lưu ngạch cắt chỉ cảm thấy mình thực lực khoảng cách chân chính vượt qua lãnh vực cấp 4 mà nói chỉ kém một bước cuối cùng, cách cách đột phá. Chỉ kém cuối cùng một tia cơ hội, chỉ cần một cái cơ hội, liền có thể đột phá đến chân chính vượt qua lãnh vực cấp 4. Phen này biến hoa khó tránh khỏi để cho lưu kiệt mừng rỡ trong lòng, thực lực lên tăng lên hoặc giả là trọng yếu một cái vòng, nhưng trên thân thể tăng lên mới là lần này hắn lớn nhất thu hoạch, linh năng xuất hiện có lẽ thay đổi hắn khi còn sống để cho hắn trở thành một người khác với thường nhân năng lực người, nhưng hắn thân thể từ đầu đến cuối cũng chỉ so với người bình thường cường thượng một ít mà thôi, lần này đi qua phượng hỏa ngâm thân thể sau đó. Giờ phút này hắn cường độ thân thể đã hoàn toàn thoát khỏi loài người trình độ, so sắt thép còn bền hơn cứng rắn. Đây mới là lần này hắn lớn nhất thu hoạch. Mười mấy phút thời gian tiến hành nhập định tu luyện, lấy được chỗ tốt so bình thường tu luyện mấy tháng còn phải có hiệu quả. Mi tâm quy luật dấu vết lặng lẽ gian nhiều hơn một đạo, theo cái này quy luật con dấu xuất hiện, lưu kiệt thân thể đột nhiên chấn động một cái, vô hình khí thế bọc ở hắn quanh thân vùng lân cận, ở khí tràng này bên trong. Tầng thứ tư trong tháp tâm trái đất ngọn lửa cương phong vô luận như thế nào đều không thể xâm nhập vào hắn quanh thân phân nữa. Cái này, đây cũng là chuyện gì xảy ra, tâm trái đất ngọn lửa tựa hồ là ở sợ hắn, lại rối rít đi vòng hắn, đây rốt cuộc là chuyện gì. Nhìn tầng 4 bảo tháp bên trong ngọn lửa màu xanh ra trời cương phong giống như là dài ánh mắt vậy tránh lưu kiệt, cảnh tượng như vậy một lần nữa đưa tới một trưởng lao khiếp sợ, cách phản chiếu cũng có thể tưởng tượng ra được trong tháp giờ phút này là một phen như thế nào cảnh tượng. Loại này cảm giác kỳ diệu, thành thịu người trong cuộc lưu kiệt không thể nghi ngờ là có thiết thân thể hội, thời khắc này hắn càng giống như là trong ngọn lửa quân vương vậy tồn tại như nhau, để cho chung quanh ngọn lửa màu xanh ra trời cường phong cảm thấy kính sợ, cái này mới tạo thành như vậy kỳ dị cảnh tượng. Lưu kiệt có loại cảm giác, thời khắc này hắn cho dù là không sử dụng linh có thể tiến hành phong ngự, nhưng là bằng vào thân thể cường độ cùng với thần bí này khí thế cũng có thể ngăn cản cái này thế gian bất kỳ ngọn lửa xâm nhập ở cảm ngộ được mạnh nhất ngọn lửa quy luật sau đó, hắn chính là cái này thế gian ngọn lửa ngài chúa tể. Cái này, cảm nhận được như vậy dị tượng cùng với trên thân thể không cùng, Lưu Kiệt trong lòng vừa mừng vừa sợ, đứng ở tại Trô Yên Tĩnh cảm ngộ tự thân biến hóa, tâm trái đất ngọn lửa thì như thế nào, và truyền thừa tại thần điểu hỏa phượng phượng hỏa so với, thật là không đáng giá một đề ra. Lưu Kiệt có loại dự cảm, giờ khắc này hắn lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật có lẽ sẽ trở thành là hắn sau một đại sát khí, trở thành công kích mạnh nhất thủ đoạn. Vô hình khí thế đi theo Lưu Kiệt đi đi lại lại mà di động, phạm vi đại khái là lấy Lưu Kiệt làm trung tâm bán kính 10M cơ đó, giờ phút này trước địa hỏa báo tháp ở giữa tâm trái đất ngọn lửa lại cũng đối với Lưu Kiệt không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, cho dù là ngọn lửa nhiệt độ cao hơn nữa, đều không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Nếu là như vậy, sau này thì kêu ngươi phượng hỏa lãnh vực đi, mạnh nhất quy luật kết hợp ngọn lửa quy luật sinh ra vạn lửa bất xâm lãnh vực, ngược lại để cho người ngạc nhiên mừng dỡ. Lưu Kiệt nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, thân hình hướng đang phía trước đi tới. Tầng thứ 5. Làm Lưu Kiệt bước lên tầng thứ 5 thời điểm, đã là nửa giờ sau, bởi vì trước kia tu luyện thời khắc này hắn đã lạc hậu tại bốn đại tông môn mọi người một đoạn khoảng cách không nhỏ, nhưng chính là bởi vì có phượng hỏa lĩnh vực tồn tại, cứ việc cái này tầng thứ 5 trên bảo tháp nhiệt độ lần nữa tăng lên gấp mấy lần, vậy chút nào đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng, càng là không thể ngăn trở hắn tiến lên bước chân, thân hình bay vọt lên, hướng đi thông tầng thứ 6 nấc thang nhanh. Trống bỏ bất đi. Ta quả nhiên đoán không sai, thằng nhóc này sợ rằng đã tiếp xúc đến phép tắc phương diện, lại mượn tâm trái đất ngọn lửa nhân cơ hội lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật, hắn năng lực kết quả đạt tới như thế nào trình độ kinh khủng, người này chúng ta yên miểu các thế ở tất được. Mắt thấy ngọn lửa bị phòng ở giữa Lưu Kiệt như giẫm trên đất bằng vậy hướng phía trước tiến về trước, chút nào không chịu tâm trái đất ngọn lửa ảnh hưởng, địa hỏa bảo tháp bên ngoài một trưởng láo lại là hối hận ngày hôm qua không có kiên trì mấy gặp phất tay háo đi lưu lại Lưu Kiệt đem thu vào trong môn giờ phút này trong nội tâm cái ý nghĩ này lại là vô cùng kiên định lớn tiếng lên tiếng hạ lệnh cái này liễu bằng chúng ta huyền tông cũng muốn chỉ cần hắn nguyện ý gia nhập chúng ta huyền tông sau khi đi vào chính là chúng ta huyền tông khách quý có thể tiêu thụ chúng ta huyền tông hết thảy tài nguyên công pháp huyền tông dẫn đội ông già ngay sau đó mở miệng nói chúng ta cửu huyền môn cho ra điều kiện giống như vậy chỉ cần hắn nguyện ý gia nhập vào chúng ta cửu huyền môn một khách chính là chúng ta liền cửu huyền môn tông môn trưởng lão Cựu huyền môn dẫn đội ông già giống vậy lên tiếng, rào rào. Bốn đại tông môn trong đó chi ba tỏ rõ thái độ, không thể nghi ngờ là ở hiện trường đưa tới một hồi không nhỏ huyền áo, mặc dù đã thấy được liễu bằng kinh người tiềm năng, nhưng cái này huyền tông dẫn đội trưởng lao thái độ không khỏi thay đổi có chút quá nhanh, cái này mới qua bao lâu, trừ qua thần điệu cung ra, ba đại tông môn đều đã hướng bằng ném ra cảnh ô lưu, cái này bức tình cảnh không khỏi có chút quá đáng sợ. Lấy vượt qua lĩnh vực cảnh giới cũng đã tiếp xúc đến quy luật lực. Thảo nào có thể để cho ba đại tông môn như vậy đánh vỡ cổ lộ Sĩ. Chúng ta Thần Điểu cung vậy nguyện ý, chỉ muốn cái này Liễu Bằng đáp ứng, hắn đại ngộ sẽ cùng các ngươi cho ra điều kiện như nhau. Lâm Thần Điểu cung lĩnh đội Sở Phượng đỏ lên tiếng thay, ý nghĩa bốn đại tông môn cửa rối rít hướng Lưu Kiệt rộng mở, như vậy điều kiện không thể nghi ngờ để cho mọi người sinh lòng hâm mộ, hẹn không được hắn chính là trong tháp Liễu Bằng, tùy chọn bốn đại tông môn ở giữa một cái trong đó. Cái này Liễu Bằng tiềm năng kết quả biết bao không bố. Lại liền gần đây chỉ hấp thu nữ đệ tử thần điểu cung giờ phút này cũng hướng hắn mở rộng ra cửa, quả thực để cho người hâm mộ. Hừ, các ngươi thần điểu cung không phải chỉ tiếp thu nữ đệ tử sao, lần này lại cũng phải ngoại lệ thu nhận phái nam đệ tử, còn có các ngươi huyền tông, chứ không phải còn tuyên bố một người cấp 3 không thể lật lên sóng gió gì sao, cái này thì thay đổi chủ ý, chính là buồn cười. mục trưởng lão cười lạnh một tiếng, đem lưu kiệt thu vào trong môn chuyện này hắn đã thê ở tất được, cho không được những thứ khác ba đại tông môn tới nhúng tay tiến hành ngăn trở. Trong chốc lát, hiện trường biến thành bốn đại tông môn tiến hành cướp người săn, đối mặt Liễu Bằng như vậy một tư chất tiềm lực tuyệt đẹp tán tu, ai cũng không muốn buông tha lớn như vậy tốt cơ hội. Chương 906, bộ bộ sinh liên. Quy luật lực, dõi mắt toàn bộ thời gian dưới bên trong đều không từng có mấy người năm giữ, lúc này thấy địa hỏa bảo tháp ở giữa Liễu Bằng hiện lộ ra như vậy mới có thể, ngay tức thì chính là đưa tới bốn đại tông môn chư vị trưởng lao chú ý mà một khắc sau, bọn họ vậy rồi rít rất nhiều hạ cam kết, muốn lôi kéo Lưu Kiệt tiến vào từ Gia môn phái. Như vậy trải qua đường nói là trước trong thực tập không tồn tại sự việc, tuyệt đối là mãi mãi tới nay một lần đầu. Hiện trường đưa tới hiên như lớn, sóng, bốn Đại Tông môn dẫn đội cái này ông lão cử động để cho rất nhiều tán tu không khỏi cảm khái. Đối với Lưu bằng tên này, tán tu lòng hiếu kỳ cũng càng thêm nồng đậm. Địa hỏa bảo thấp trong, Lưu Kiệt thân hình như cũng đang nhanh chóng đi vào, có vượng hỏa lĩnh vực trợ rút. Tầng thứ 5 ngọn lửa đã không thể ảnh hưởng đến tốc độ phi hành của hắn, rất nhanh, Lưu Kiệt liền đuổi kịp phía trước đang cùng tâm trái đất ngọn lửa đánh nhau chết sống bốn đại tông môn đệ tử, hắn nhanh chóng xuất hiện vậy đưa tới tất cả mọi người chú ý. Thằng nhóc này chuyện gì xảy ra, lại chút nào không chịu tầng 5 ngọn lửa ảnh hưởng. Lưu Kiệt cấp tốc phi hành đưa tới phía trước chú ý của mọi người, thấy tâm hỏa diễm giống như dài ánh mắt vậy rối rít tránh ra Lưu Kiệt, tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, mọi người ánh mắt không khỏi thâm thúy đứng lên. Tầng năm ngọn lửa nhiệt độ đã đạt đến mọi người có thể ngăn cản một cái điểm giới hạn. Giờ phút này tất cả mọi người rối rít sử dụng pháp bảo tới ngăn trở ngọn lửa xâm nhập. Lúc này mới tránh buộc phát nhiệt liệt tâm trái đất ngọn lửa đập chúng bọn họ. Cựu huyền môn quản trạch thần quản trạch vũ hai huynh đệ sử dụng là một kiện màu ngà cái lồng, đem bọn họ năm người thân hình bọc ở bên trong. Cái này cái lồng đem bay tập kích mà đến tâm trái đất ngọn lửa toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Trong lồng năm người rối rít vận dụng linh năng vận chuyển, duy chỉ cái lồng vận chuyển. Nhìn lại huyền tông bên này. Lấy trương thắc cầm đầu năm người giờ phút này át chế sử dụng một cái màu băng lam trường kiếm, trước người lại mỗi người điều khiển đếm thanh trường kiếm, đem đập về phía bọn họ ngọn lửa toàn bộ manh bay, màu băng lam trường kiếm phát ra một đạo bảo vệ hộ thể linh khí, lúc này mới để cho bọn họ bình yên đi tới trước. Thân điều cung mọi người lại là trực tiếp, cũng là hiện trường nổi bật nhất một đám, một con toàn thân màu xanh linh thú giờ phút này được triệu hoán đi ra, cái này chim to cả người trên dưới tản mát ra tí ti khí lạnh trong miệng khạc ra lệnh người khí lạnh đem đất tâm hỏa diễm toàn bộ ngăn cản, còn như yên miểu các mọi người thì càng là trực tiếp. Vương Nam Linh tiết đằng đằng một nhóm ba người trực tiếp chui vào vô cực lò luyện đan trong cơ thể, đem đánh vào tới đây tất cả ngọn lửa toàn bộ ngăn cản. Đối mặt buộc phát nồng đậm tâm trái đất ngọn lửa xâm nhập, giờ phút này tất cả mọi người đều là triển lộ ra mình lá bài tẩy. Những thứ này đến từ bốn đại tông môn thiên tài lại là dối rít sử dụng thánh khí cấp bậc linh khí, chỉ vì mau sớm chạy tới tầng thứ tám. Mọi người bằng vào thánh khí rồi mới miễn cưỡng ngăn cản tâm trái đất ngọn lửa đánh, mà thấy Lưu Kiệt lại là không mượn bất kỳ ngoại vật trực tiếp ngự không phi hành, mọi người cảm thấy ngạc nhiên cũng là tình lý bên trong sự việc. Tăng thêm tốc độ. Cái này một chàng thực tập phát triển đến bây giờ, đã trở thành một chàng thuần túy cạnh tốc thi đấu, ai có thể trước một bước đến địa hỏa bảo tháp tầng thứ 8, là có thể chiếm lĩnh tiên cơ trước một bước chiếm cứ đi tầng thứ 9 quyền chủ đạo, mà đây quan hệ đến đúng trận thi đấu thành tích cuối cùng. Ai cũng không dám vào thời khắc này lười biếng chút nào. Mắt thấy rơi vào sau cùng Liễu Bằng giờ phút này đã hoàn toàn đuổi kịp bọn họ, lại là mơ hồ có phản siêu thế, Trương Thác một tiếng quát lên, Huyền tông năm người tốc độ lần nữa tăng lên một cấp bậc, hướng phía trước nhanh chóng tiến về phía trước. Đạp Tiêu Cửu bộ. Thấy mọi người rối rít tăng tốc, Lưu Kiệt tự nhiên không muốn cam tâm người sau đó, lúc này liền là đem Đạp Tiêu Cửu bộ loại này cao cấp thân pháp thi triển ra, thân hình hướng đang phía trước tiến về phía trước đi ra. Bước đầu tiên, Chân phải vững vàng đạp trên đất tâm hỏa diễm hình thành ngọn lửa nước xoáy trên, tốc độ trực tiếp tăng lên một cấp bậc, đi theo lên mọi người thân hình. Bước thứ hai, tốc độ lần nữa tăng lên, lại là trực tiếp vượt qua cấp tốc phi hành vô cực lò luyện đan, hướng phía trước thần điểu cung mọi người bỏ bất đi. Ba bước, bốn bước, liên tiếp bước ra chín bước, mỗi một bước bước ra lưu kiệt dưới chân tách ra ra một đóa do tâm trái đất ngọn lửa tạo thành đóa hoa, chín bước cũng là chín đóa ngọn lửa đóa hoa tách ra, mỗi một đóa đều đưa lưu kiệt tốc độ tăng lên gấp đôi. Chín bước bước ra, thân hình lại là trực tiếp hóa là một đạo tàn ảnh, mắt thường đều không cách nào bắt. Bộ bộ sinh liên. Mượn cái này phượng hỏa lãnh vực cùng với đạp tiêu cựu bộ cái này hai môn công pháp, khoảnh khắc gian liền để cho hắn vượt qua bản thuộc về phía trước mọi người. Hết tốc lực tiến về phía trước. Mắt thấy phía sau nhất liễu bằng lại đang ngay tức thì thực hiện phản chế vượt qua bọn họ. Bốn đại tông môn những thiên tài này thì như thế nào cam tâm như vậy là hậu, chỉ nghe phía sau vương nam ninh trong miệng phát ra một tiếng quát lên Vô cực lò luyện đan tốc độ cũng để cho tăng lên gấp đôi, nhắm thẳng vào phía trước mọi người. Mắt thấy Yên Miểu các ba người phát lực, những người còn lại vậy rối rít tăng lên mình tốc độ, mọi người thân hình tốc độ rối rít bạo tăng, nhắm thẳng vào phía trước nhất Lưu Kiệt. Để cho người cảm thấy đáng tiếc là cái này Đạp Tiêu cựu Bộ chỉ có thể bước ra chín bước, chín bước bước ra sau đó vậy mất đi sau cùng tiến về phía trước nhịp bước, cho dù là muốn lại lần nữa thi triển, lấy Lưu Kiệt trước mắt linh năng dự trữ còn cần ở chậm sông lên không ít thời gian ổ bẹ rổ lưu lại môn công pháp này có chỗ hơn người, vừa là một môn thân pháp lại là một môn công kích thân pháp. Nhưng tiếc là công pháp này đối với linh năng tiêu hao cũng đạt tới cực kỳ trình độ kinh khủng. Giờ, phút này nguyên vẹn bước ra chín bước, trong cơ thể linh năng dự trữ lại là tiêu hao một nửa chừng. Dựa theo cái này, tiêu hao tốc độ phát triển tiếp, muốn phải hoàn toàn tự nhiên vận dụng cái này đạp tiêu cựu bộ tối thiểu vậy được cùng hắn thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 9 thậm chí là linh pháp cảnh giới mới được. Lại mượn tâm trái đất ngọn lửa tiến về phía trước, bước sinh hoa sen, cái này liễu bằng kết quả là người phương nào. Cảnh tượng như vậy vô cùng rõ ràng bị bên ngoài sân mọi người nơi thấy, mục trưởng lão lần nữa toát ra khiếp sợ thần sắc, ngày hôm nay hắn biểu hiện ra khiếp sợ tựa hồ so với trước đó còn nhiều hơn nhiều hơn. Như vậy cảnh tượng, ý nghĩa địa hỏa bảo tháp bên trong tâm trái đất ngọn lửa đối với liễu bằng mà nói đã không còn là một phần thực tập, có thể như vậy đã chứng minh cái này liễu bằng nắm giữ hệ lửa quy luật lực nếu như nói thi hành nhiệm vụ à đối với một điểm này một trưởng lao trong lòng còn có nghi ngờ như vậy giờ phút này thấy cái này chín đóa từ từ tiêu tán ngọn lửa hoa sen lúc lại là xác định không thể nghi ngờ ngọn lửa đóa hoa trên không trung dần dần tiêu tán ai cũng không từng nghĩ đến liễu bằng trước kết quả lấy được như thế nào cơ duyên lại nhân cơ hội lĩnh ngộ hệ lửa quy luật thằng nhóc này là muốn nghịch thiên không được